Chào mọi người, mời mọi người cùng nghe diễn biến tiếp theo của bộ truyện Đấu La Đại Lục phần 4, trung cực Đấu La trên kênh H2X Audio. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Lúc này tại phòng làm việc của viện trưởng ngoại viện, Tiền Lỗi đang quỳ đến mức toàn thân cứng đờ, đại não hắn lúc này đã có chút mơ hồ, đột nhiên bị một tiếng quát giận dữ làm tỉnh lại. Hắn lập tức dùng mình một cái, bật thốt lên: "Con, con không có làm cái gì nha." Anh Lạc Hồng tức giận nói: "Ta không nói ngươi." Bên kia, Đường Chấn Hoa vội vàng nói: "Viện trưởng Không xong rồi, có một việc ngươi nhất định phải giúp ta. Lần này hắn đã không dám gọi lão bà nữa. Vẻ tức giận trên mặt anh Lạc Hồng đã không còn, mà lại lộ ra vẻ ngờ vực, bởi vì nàng hiểu rất rõ Đường Chấn Hoa. Tên này phải nói là kiêu ngạo từ trong xương cốt, rất hiếm khi hắn biểu hiện ra loại tư thái khẩn cầu thế này. "Làm sao vậy?" Đường Chấn Hoa trầm giọng nói, "Có tình huống này ta muốn nói với ngươi một thoáng. Ngươi vẫn nhớ rõ Lam Hiên Vũ chứ? Tiểu tử này có thể chất thân hòa độ với năng lượng sinh mệnh." "Sao cơ?" Anh Lạc Hồng sững sờ thể chất thân hòa độ với năng lượng sinh mệnh ư, ngươi không có lầm chứ? Hình như lúc kiểm tra là không phát hiện điểm này, khoan một chút, kiểm tra máu của hắn thì đúng là có phản ứng rất lạ đối với năng lượng sinh mệnh, hình như là có thể thôn phệ năng lượng sinh mệnh, vậy làm sao rồi? Ngươi định tìm phái sinh mệnh học để kiểm tra độ thân hòa cho hắn ư? Ta kiến nghị ngươi không nên, hiện tại rất hiếm đệ tử có thể chất thân hòa độ với năng lượng sinh mệnh, một khi bọn hắn phát hiện, vậy hẳn là sẽ cướp người của ngươi. Đường Chấn Hoa cười khổ một tiếng, vấn đề chính là nó Ta cũng không nghĩ độ thân hòa năng lượng sinh mệnh của hắn lại cao như vậy. Cho nên ta mới để hắn đổi một giờ tu luyện trong hải thần hồ. Vốn là định tới chiếm lợi, ai biết tiểu tử này vừa vào hải thần hồ liền xuất hiện biến hóa. Ngay sau đó, hắn nói lại một lần về những việc vừa rồi. Nghe hắn giảng giải, đôi mắt đẹp của anh lạc hồng trợn tròn càng lúc càng lớn. Cuối cùng, nàng đã không nhịn được mà bạo phát. Âm thanh sắc lạnh, gần như cả tòa dạy học đều có thể nghe thấy. Ngươi là heo ư, đồ đần như heo. Anh Lạc Hồng lớn tiếng gào thét vào hồn đạo thông tin, lúc này nàng đã hoàn toàn thể khống chế nổi chính mình. Ta không hiểu nổi, đầu óc một con người làm sao lại biến thành cái dạng này được? Loại chuyện này ngươi cũng có thể làm ư? Nếu hắn bị cướp thì ta không để yên cho ngươi đâu. Ngươi ở yên đó chờ đi, coi như thụ lão tới cũng không thể để bọn hắn mang người đi. Ta lập tức qua đó. Anh Lạc Hồng thật sự đã sắp bị Đường Chấn Hoa làm tức chết. Đường Chấn Hoa phải giơ xa chiếc hồn đạo thông tin ra khỏi tay một chút, bất đắc dĩ nói, ngươi đừng có gấp, ta cũng không nghĩ sẽ thành cái dạng này nhưng vừa rồi Đường Nguyệt nói gặp được người có độ thân hòa cao như vậy dù hội nghị hải thần các cũng sẽ lấy hắn đi làm sao bây giờ anh lạc Hồng tức giận nói nói rằng để ta xem ai có thể cướp đệ tử ngoại viện của ta ta gọi lão sư tới ngươi ở yên đó chờ ta nói xong nàng dập máy hồn đạo thông tin lập tức lao ra ngoài như một trận gió tiền lỗi vẫn quỳ ở nơi đó lúc này hắn đã thanh tỉnh hơn rất nhiều lẩm bẩm nói vừa rồi người bọn hắn nói hình như là Hiên Vũ Lam Hiên Vũ hoàn toàn không biết mọi thứ đang phát sinh bên ngoài Giờ khắc này hắn đã hoàn toàn đắm chìm trong biển năng lượng sinh mệnh, trải qua một đêm qua thăm dò, tới hôm nay, ngay khi thân thể bắt đầu bành trướng, hắn lập tức dùng tới phương pháp tu luyện ngày hôm qua. Thông qua sự chuyển hóa năng lượng bảy màu trong vòng xoáy huyết mạch, hắn đã chuyển hóa rất nhiều năng lượng sinh mệnh thành hồn lực, sau đó lại vận hành hồn lực theo huyền thiên công, hình thành tuần hoàn. Rất nhanh hắn đã cảm giác được, dưới sự thanh tẩy của luồng năng lượng sinh mệnh nồng đậm vô cùng, cả người hắn đã hoàn toàn tiến nhập một loại trạng thái kỳ diệu. Huyết mạch không ngừng điên cuồng hấp thu năng lượng sinh mệnh bổ sung tự thân. Nhưng tốc độ tiêu hóa cũng vẫn là có hạn, năng lượng sinh mệnh tràn ra liền bị chuyển hóa thành hồn lực. Trong quá trình chuyển hóa này mặc dù hiệu quả coi như không tệ, nhưng hồn lực vừa được chuyển hóa lại có chút không ổn định. Dưới sự khống chế của hắn, muốn dung nhập vào hồn lực bản thân còn phải trải qua một đợt áp xúc, nhưng dù là như thế, tốc độ tu luyện cũng tăng nhanh hơn trước không biết bao nhiêu lần. Hắn tận lực tập trung vào điểm sáng bảy màu trong trung tâm vòng xoáy huyết mạch. Lần này hắn đã hoàn toàn có thể khẳng định, chính mình là đang thay đổi một cách vô chi vô giác mà tăng lên, mặc dù tăng lên vô cùng chậm. Nhưng đúng là vẫn luôn tích lũy, như vậy là đủ rồi. Năng lượng sinh mệnh trong Hải Thần Hồ vô cùng vô tận, căn bản hắn sẽ không cần lo tới việc không có năng lượng sinh mệnh. Cuối cùng thì phương thức tu luyện hắn tự sáng tạo cũng đã thành tuần hoàn. Loại cảm giác này thật sự là quá mỹ diệu. Tốc độ tăng hồn lực gần như có thể nhìn thấy từ mắt thường. Quang mang lóe lên, bên người Đường Chấn Hoa lập tức có thêm một người, chính là anh Lạc Hồng. Người vừa tới, anh Lạc Hồng liền nâng một cước đá vào mông Đường Chấn Hoa. Ngươi bị đần hay không vậy? Đây gọi là tự chui đầu vào lưới đó ngươi biết không? Đường Chấn Hoa vẻ mặt đau khổ, cũng không đánh trả, chỉ nói: "Ta làm sao biết lại thành như vậy chứ? Lúc kiểm tra thân thể hắn, sao các ngươi không kiểm tra độ thân hòa với năng lượng sinh mệnh luôn đi?" Anh Lạc Hồng tức giận nói, "Đó là thứ sau khi nhập học mới có thể kiểm tra. Ai biết nhanh như vậy ngươi đã mang hắn tới Hải Thần Hồ tu luyện cơ chứ?" Nàng vừa nói, một bên nhìn về phía Lam Hiên Vũ, nàng lập tức thấy, toàn thân Lam Hiên Vũ ngồi trong hồ nước đều lập lòe hào quang màu bích lục, chỉ đứng bên bờ cũng có thể cảm giác được rõ ràng, tiểu tử này đang phun ra nuốt vào năng lượng sinh mệnh mặc dù so với tu vi mức này của bọn hắn thì thế kia không tính là gì, nhưng đối với một tên nhị hoàn thì như vậy chính là quá nhiều. mấu chốt là lam hiên vũ hấp thu nhiều năng lượng sinh mệnh như vậy, nhưng thân thể hắn lại vẫn không bị căng ra, đây quả thực là kỳ tích. anh lạc hồng nói không chút do dự, thật sự rất muốn mang tiểu tử này đi cắt miếng nghiên cứu. nhanh, kéo hắn lên đi. đường chấn hoa nói, mang hắn lên ư, còn chưa tới một giờ, anh lạc hồng cả giận nói, ngươi đúng là thằng ngu. cái gì mà đến với chả không đến, chẳng lẽ nhất định phải chờ thụ lão tới hay sao? trước tiên mang người về đi rồi mới bàn chuyện người rơi vào tay bọn họ thì ngươi còn mang về được không lúc này đường chấn hoa mới chợt hiểu ra đúng vậy chúng ta về trước rồi hãy nói số huy chương tổn thất của tiểu tử này cũng để nói sau đi anh lạc hồng tức giận nói hắn tổn thất cái gì với cái tốc độ hấp thu đó của hắn một phút đồng hồ hấp thu năng lượng sinh mệnh cũng không phải chỉ có giá ba viên màu vàng huy chương đâu đường chấn hoa không do dự nữa làm một động tác chụp tới hướng lam hiên vũ đúng lúc này mặt nước hải thần hồ đột nhiên có từng đoàn lục quang phun trào sau đó Từng quang cầu màu bích lục phóng lên, hóa thành lá chắn mà chặn lấy bàn tay đường chấn hoa, không được đụng vào hắn. Một tiếng nói già nua vang lên, nháy mắt sau đó, hai người bước ra từ trong màn sáng màu bích lục kia. Thân ảnh của bọn hắn từ hư vô hóa thực thể, lặng yên không một tiếng động đi vào bên bờ. Một người trong đó chính là đường nguyệt, mà một người khác thì mặc một bộ trường bào màu xanh sẫm, râu tóc bạc trắng, nhưng khuôn mặt lại mềm mại như trẻ con, lông mày trắng xóa rủ xuống hai bên, nhìn qua mặt mũi khoan hậu, bái kiến thụ lão. Thấy vị này. Vẻ mặt anh Lạc Hồng lập tức trở nên khó coi, nhưng nàng vẫn cung kính hành lễ vị này cùng Đường Chấn Hoa. Thụ lão thản nhiên nói: "Đã lâu không gặp, Tiểu Hồng. Nghe nói ngươi đã là viện trưởng ngoại viện ư?" "Đúng thế." Anh Lạc Hồng đáp một tiếng. Thụ lão không đi xem Lâm Hiên Vũ, mà lại cười nhạt một tiếng: "Hai người các ngươi trở về đi, đứa nhỏ này giao cho lão phu là được rồi. Phái Sinh Mệnh học chúng ta đã rất lâu không có người mới gia nhập, không nghĩ tới, tới lúc lão phu tuổi xế chiều lại còn có thể gặp một truyền nhân có độ thân hòa năng lượng sinh mệnh cao như thế." Tương lai hắn có khả năng làm người nối nghiệp của ta. Sắc mặt anh Lạc Hồng cùng Đường Chấn Hoa lập tức đều biến đổi đến mức dị thường khó coi. Đường Chấn Hoa nhịn không được nói: "Thụ lão, ngài làm sao lại xế chiều rồi? Với tu vi của ngài, chỉ cần không có gì bất ngờ xảy ra, sống thêm mấy ngàn năm cũng không thành vấn đề." "Đứa nhỏ này là đệ tử của ta, hệ chỉ huy không gian của chúng ta lần này cũng chỉ có một mình hắn. Ngài cũng đừng tranh giành cùng Vãn Bối vậy chứ." Thụ lão liếc mắt nhìn hắn. "Ngươi còn biết mình là Vãn Bối ư?" Chỉ một câu này liền làm Đường Chấn Hoa nói không ra lời. Thụ lão mang bối phận cực cao trong học viện Sử Lai khác, đừng nói là Đường Trấn Hoa, mà gần như tất cả mọi người trong học viện đều là vãn bối của hắn. Đường Nguyệt nhỏ hơn Đường Trấn Hoa mười mấy tuổi, nhưng khi đối mặt với Đường Trấn Hoa thì hắn lại không hề yếu thế. Cũng bởi vì hắn có một lão sư mang bối phận rất cao. Thụ lão là người dẫn đầu phái Sinh mệnh học của học viện Sử Lai khác. Vị này có một thói quen tốt, đó chính là bao che khuyết điểm. Cho nên phái này của hắn liền không có đời thứ ba. Theo nguyên lời hắn nói thì chỉ cần hắn còn sống. Bất kể ai gia nhập phái Sinh mệnh học sẽ đều là đệ tử của hắn, cho nên tất cả chuyên nhân của phái Sinh mệnh học đều mang bối phận cao đến mức dọa người. Điều này khiến những phái khác của học viện đều oán thầm không thôi. Thụ lão chính là cái dạng tồn tại luôn chỉ làm theo ý mình. Thế nhưng, tầm quan trọng của hắn tại học viện Sử Lai khác là không thể nghi ngờ. Đường Chấn Hoa nhìn thoáng qua anh Lạc Hồng, dùng ánh mắt hướng nàng đưa ra ý hỏi thăm. Anh Lạc Hồng quay trở lại cho hắn một ánh mắt, sau đó dùng ngữ khí ôn nhu mà nói: "Thủ lão, ngài xem như vậy có được không? Học viện chúng ta có quy củ" Ngài muốn người thì ta cũng không cách nào phản đối, nhưng theo chương trình thì trước hết phải bỏ hắn khỏi danh sách ngoại viện bên này, nhưng đứa nhỏ này thật sự có chút ưu tú, hắn là quán quân trong đợt học viên mới này cũng đã lập hồ sơ tại nội viện, hiện giờ ta cũng không thể tự tiện quyết định, sau khi xin chỉ thị từ nội viện thì mới có thể điều hắn tới cho ngài. Ngài xem, trước hết cứ cho ta một chút thời gian được không? Thụ lão như cười như không mà nhìn anh Lạc Hồng, lão vuốt vuốt bộ râu bạc nói, "Không cần, về phần nội viện bên kia thì lão phu sẽ tự đi nói. Cứ như vậy đi, các ngươi về đi thôi." Đường Nguyệt, mang tiểu sư đệ của ngươi lên, chúng ta trở lại nội viện." Đường Trấn Hoa im lặng, làm sao Lam Hiến Vũ lại thành tiểu sư đệ của Đường Nguyệt? Đệ tử của mình mà một thoáng liền ngang hàng với mình rồi ư? Hiện tại hắn cảm thấy trước đó anh Lạc Hồng mắng mình không oan chút nào. Mình đúng là một thằng ngu, đần quá mức. Đúng lúc này một âm thanh trầm thấp đột nhiên vang lên. "Thụ lão khoan đã." Theo âm thanh truyền đến, tầng sương mù bích ngọc chung quanh đột nhiên tản ra. Một tiếng nổ vang dền như sấm vang lên, nghe được âm thanh này, coi như là thụ lão vẻ mặt cũng phải xuất hiện một chút biến hóa. Nháy mắt sau đó, một đạo hào quang màu lam tím ráng xuống từ trên trời, bên người anh Lạc Hồng đã thêm một người. Người này vừa đến, vô luận là anh Lạc Hồng hay Đường Chấn Hoa đều không khỏi thở dài một hơi, thầm nghĩ, cuối cùng cũng có một người đáng tin cậy. Anh Lạc Hồng cung kính cúi người chào, "Bái kiến lão sư." Đường Chấn Hoa cũng vội vàng khom người, cung kính nói, "Bái kiến Uông viện trưởng." Người vừa tới hừ lạnh một tiếng, hắn lườm Đường Chấn Hoa một cái. Đúng là thứ không có tiền đồ, Đường Chấn Hoa biểu lộ cứng đờ, nhưng cũng không dám phản bác. Vị mới tới này thân cao tới 2 mét Lưng dài vai rộng, khuôn mặt cương nghị, nhìn qua chừng 40 tuổi, thân thể to lớn đứng đó như sơn nhạc. Hắn vừa xuất hiện, năng lượng sinh mệnh xung quanh lập tức tán loạn bốn phía, chỉ còn trên thân Lam Hiên Vũ là có năng lượng sinh mệnh rõ ràng. Nhìn thấy người này, Thụ lão hừ lạnh một tiếng, "Uông Thiên Vũ, ngươi đang giao ai phủ đầu với lão phu đấy ư?" Uông Thiên Vũ vẻ mặt bình thản nói, "Thụ lão, ngài tới bên này làm động tĩnh quá lớn. Ta thân là phó viện trưởng nội viện Sử Lai Khắc, phó các chủ Hải Thần Các, đến xem thì có gì không được." Thụ lão biến sắc, "Uông Thiên Vũ" Ngươi có ý gì? Uông Thiên Vũ lạnh lùng nói. Quy củ của học viện là không thể phá. Đứa nhỏ này đã là đệ tử ngoại viện, coi như muốn vào phái sinh mệnh học của ngươi, thì đó cũng là chuyện sau khi hắn tốt nghiệp ngoại viện. Còn phải xem hắn tự lựa chọn thế nào, sao có thể bị ngươi nói là cứ thế mang đi? Không được học tập cơ sở thì căn cơ của hắn sẽ không tốt, tương lai làm sao có thể trở thành trụ cột? Thủ lão vẻ mặt khó coi, ý ngươi là lão phu không dạy ra được đồ đệ tốt ư? Ta không có nói như vậy, ngài chưa có tự nhận. Uông Thiên Vũ nói một cách cường thế vô cùng. Anh Lạc Hồng khéo léo đứng sau lưng sư phụ của mình, nào còn có bộ dáng giận dữ mắng mỏ đường chấn hoa như lúc trước, lúc này trong lòng nàng đang âm thầm tán thưởng lão sư mình, lão sư thật đúng là uy vũ bà khí, trong học viện, nếu nói người dám không nể mặt thụ lão thì thật đúng là không có mấy ai, mà sư phụ của mình lại chính một trong số đó. Ai bảo hai người bọn họ thuộc tính tương khắc cơ chứ? Thụ lão thuộc tính mộc, thứ sợ nhất chính là người như lão sư, ha ha. Dĩ nhiên anh Lạc Hồng sẽ không đến đây mà không có chuẩn bị, bởi nàng vô cùng rõ ràng nếu chỉ vẻn vẹn bằng vào mình là sẽ không có cách nào thuyết phục thụ lão. cho nên nàng đã sớm gọi viện binh. thụ lão híp hai mắt lại. uông thiên vũ, ngươi còn biết kính lão tôn hiền hay không vậy? uông thiên vũ thản nhiên nói. từ khi một số người lừa ta vài thứ, sau đó ta liền không còn coi người nào đó làm lão nhân nữa. thụ lão giận dữ giơ tay lên, ngón tay đã sắp đụng trúng mũi uông thiên vũ. lão mắng. tiểu tử chết bầm, coi như là lão sư ngươi cũng không dám nói chuyện với ta như vậy. ngươi có tin ta đánh ngươi hay không? ta cũng không tin ngươi dám đánh trả. uông thiên vũ khẽ gật đầu đúng đương nhiên ta không thể đánh trả ngài là trưởng bối nhưng chẳng may lại có chút phản ngược công kích mà tổn thương gì đó ngài cũng cẩn thận một chút đừng làm tổn thương tay chân lẩm cẩm thụ lão thực sự đã bị hắn chọc cho tức điên lão quay đầu nói với đường nguyệt nhìn một chút ngươi nhìn một chút đi đám người tuổi trẻ này giờ hỏng tới mức nào rồi tội nghiệp ta tận tụy vì sử lai khác hơn ngàn năm vậy mà lại bồi dưỡng ra những thứ vô lương tâm thế này ta muốn tổ chức hội nghị hải thần cát uông thiên vũ ngươi chờ đó cho ta nói xong dưới chân hắn lóe lên một đạo lục quang, cả người lập tức biến mất trong nháy mắt. Đối với việc Thụ lão đột nhiên rời đi thế này, Uông Thiên Vũ cũng hơi sững sốt một chút. Vị này bình thường là rất khó dây dưa, không hề có chút dễ nói chuyện bởi vì lớn tuổi. Thật sự không nghĩ nhanh như vậy hắn đã thỏa hiệp, Uông Thiên Vũ đã chuẩn bị xong cho bước tạm luận tiếp theo. Thụ lão đi nhưng lão để Đường Nguyệt lại, biểu lộ Đường Nguyệt có chút xấu hổ, cười làm lành nói: "Uông viện trưởng, ngài xem, có vẻ chuyện này hơi ồn ào rồi." Uông Thiên Vũ tức giận nói: "Xéo đi, được rồi." Đường Nguyệt cũng không nói gì thêm, lập tức quay người phóng thẳng đến hướng Vĩnh Hằng chi thụ. Thấy bọn hắn đều đi cả, lúc này Anh Lạc Hồng mới thở dài một hơi, thấp giọng nói: "Lão sư, làm sao thụ lão lại trở nên dễ nói chuyện như vậy?" Uông Thiên Vũ tức giận nói: "Hắn dễ nói chuyện mới là lạ, chắc chắn là có âm mưu gì. Còn nữa, ngoại viện các người làm thế nào vậy? Không thể vì khả năng xuất hiện thấp mà giảm lực kiểm tra. Về sau kiểm tra sức khỏe liền tăng thêm phần độ thân hòa năng lượng sinh mệnh vào đi." Anh Lạc Hồng một mặt xấu hổ mà nói: "Là con sai, xin lỗi lão sư." Uông Thiên Vũ nói, được rồi, cũng không phải chuyện lớn gì. Có ta ở đây, ta xem ai dám cướp người. Đường chấn hoa chần chờ một chút rồi mới hỏi. Uông Viện trưởng, nếu thật sự tổ chức hội nghị Hải Thần Các thì sao? Uông Thiên Vũ liếc mắt nhìn hắn, thì mắc mớ gì tới ngươi? Ngươi nghĩ hội nghị Hải Thần Các còn có ai nói cho hắn ư? Hắn thường xuyên không đứng đắn, ngươi bị hắn đắc tội có thiếu không? Còn về phần độ thân hòa năng lượng sinh mệnh cao, vậy cũng phải chờ đứa nhỏ này tốt nghiệp ngoại viện đã rồi nói Nếu tới lúc đó mà các ngươi còn không giữ được tâm của đứa nhỏ này thì xéo hết đi cho ta Còn nữa, đường chấn hoa, ngươi còn nhớ rõ lần trước ta nói gì với ngươi không? Nghe hắn câu nói này, đường chấn hoa lập tức sắc mặt đại biến Hắn không chút do dự, nhanh chân xoay người bỏ chạy như chó sợ pháo Uông Thiên Vũ vung tay lên, không khí xung quanh đột nhiên trở nên cuồng bạo Một cái lồng giam trống rỗng màu tím lam xuất hiện, nốt chặt đường chấn hoa vào trong đó nháy mắt sau đó, hắn liền biến mất cùng lồng giam, chỉ còn lại một mình anh lạc Hồng trong đáy mắt anh lạc hồng lóe lên một tia lo lắng nhưng rất nhanh đã bị sắc mặt giận dữ thay thế nàng tức giận nói đáng đời hắn bị đánh lần trước lão sư đã nói gặp hắn một lần là lại đánh một lần sau khi suy nghĩ chốc lát nàng lại thì thầm tự hỏi sẽ không đánh quá ác chứ không biết bao lâu trôi qua lam hiên vũ chỉ cảm thấy kinh mạch toàn thân đều có chút căng đau hắn vừa mới tình tảo lại từ trong trạng thái minh tưởng sâu ngưng thần nội thị hắn lập tức giật mình phát hiện lúc này vòng xoáy huyết mạch trong lồng ngực mình đã ngưng chạy không động không không phải bất động mà nó đang vận hành một cách vô cùng thong thả cảm giác kia hình dung như thế nào đây hấp thu quá đầy ư không sai chính là loại cảm giác hấp thu quá đầy không chỉ như thế hồn lực trong cơ thể hắn cũng tràn đầy tới mức dị thường kinh mạch hoàn toàn căng ra từng trận cảm giác đau tê liệt không ngừng truyền đến hiển nhiên là thân thể có chút không chịu nổi nhưng dù như thế thân thể của hắn vẫn không ngừng hấp thu lấy năng lượng sinh mệnh chung quanh lam hiên vũ hơi chuyển động ý nghĩ một chút vội vàng cắt đứt câu thông với năng lượng sinh mệnh bên ngoài sau đó mở ra hai mắt bên ngoài một mảnh đen kịt, dọa Lam Hiên Vũ nhảy dựng một cái. kém chút nữa là hắn đã nghĩ mình bị mù. may mắn, thấy vĩnh hằng chi thụ xa xa vẫn đang tán phát hào quang màu bích lục, lúc này hắn mới hồi phục tinh thần lại. đây là trời tối, đến ban đêm rồi ư? hắn nhớ rõ lúc mình tới đây là giữa trưa, vậy mà thoáng một cái đã đến ban đêm. cái này cũng không chỉ có một giờ. hắn vội vàng phóng người lên, trong tiếng nước ảo ảo, hắn đã nhảy tới bên bờ. một cái âm thanh thâm thẩm có chút ai oán truyền đến, cuối cùng người cũng tỉnh. Lam Hiên Vũ vội vàng xoay người nhìn lại lập tức giật nảy mình, hắn quát to một tiếng, "Má ơi, quỷ hiện hình!" bốp một tiếng, một bàn tay quất thẳng vào trên đầu của hắn, tát hắn chúi xuống mặt đất. "Quỷ cái đầu ngươi, ai là quỷ, ai là quỷ hả? Nếu không phải vì thằng danh con nhà ngươi, ta có thể biến thành dạng này ư? Đừng chấn hoa hiện tại đã không chỉ là lôi thôi, còn là mặt mũi bầm dập, tóc cháy đen, khắp toàn thân từ trên xuống dưới vết thương trồng chất không nói, ngay cả y phục cũng có nhiều chỗ tổn hại, có thể nói là chật vật đến mức không thể chật vật hơn." nhưng vị kia vẫn đánh hắn hết lần này tới lần khác lại nói rằng nếu hắn dám tìm hồn sư hệ trị liệu trực tiếp chữa khỏi ngoại thương vậy lại đánh hắn thêm một trận vị kia luôn nói là làm đường chấn hoa quả thực sự không dám đi chữa thương lúc này lam hiên vũ cũng đã kịp phản ứng lão sư con sai rồi con con thật sự không nhìn ra đường chấn hoa kéo lam hiên vũ dậy cảm thụ những biến hóa trong thân thể ánh mắt hắn ánh mắt lập tức trở nên kinh ngạc khá lắm hồn lực tràn đầy việc ngươi nói với tần trường an là thật sự có thể làm ư đúng vậy ạ là có thể đó. Con có thể chuyển hóa năng lượng sinh mệnh dư thừa thành hồn lực thông qua song sinh võ hồn. Lão sư, con đây là thế nào? Con vì cái gì cảm thấy khá căng đau? Đường Trấn Hoa nói, đây là hồn lực đề thăng lên quá nhiều trong thời gian quá ngắn, dẫn đến kinh mạch của ngươi có chút không chịu nổi. Nhưng bản thân năng lượng sinh mệnh là có thể tăng cường tố chất thân thể của chúng ta, chỉ là do ngươi thoáng chút đã đề thăng quá nhiều nên mới có vấn đề như vậy. Sau khi trở về không cần tu luyện để thân thể tiêu hóa một chút đã. Chờ tới lúc hồn lực có thể vận hành theo huyền thiên công một lần nữa. Lúc đó lại dựa theo phương pháp tu luyện áp súc chúng lại một chút, trở thành hồn lực thông thường của ngươi. Lúc đó những năng lượng này sẽ ổn định lại. Tiểu tử ngươi lần này đúng là kiếm lợi lớn, tu luyện trong hồ 5 tiếng, nếu không phải hôm nay tình huống đặc thù, tuyệt đối ngươi sẽ không được lợi lớn như vậy. Ta đoán hôm nay ngươi hấp thu chỗ này cũng đủ tiêu hóa một tháng. Chờ ngươi tiêu hóa xong thì hẳn là khoảng cách tới Tam Hoàn cũng không xa. Đi thôi." Hắn vừa nói, một bên mang theo Lam Hiên Vũ nhanh chóng rời khỏi hồ. Mà từ lúc Lam Hiên Vũ bước lên lại không hề nhìn thấy Đường Nguyệt. Bởi vì ngoại hình hiện tại, nên sau khi ra khỏi hồ, đường chấn hoa liền thả Lam Hiên Vũ ở đó, tự mình rời đi. Nhìn xem bóng lưng lão sư nhanh chóng rời đi, lúc này Lam Hiên Vũ vẫn có chút chưa hiểu chuyện gì. Đây là có chuyện gì vậy? Lão sư bị người nào đánh thành dạng này, còn nói là bị đánh vì mình. Xem ra thực lực chiến đấu cá nhân của lão sư cũng không quá mạnh rồi. Nhưng hắn vẫn rất vui vẻ, chính như đường chấn hoa nói vậy, lần này hắn thu hoạch thật sự là quá lớn. Năng lượng sinh mệnh cùng hồn lực trong cơ thể hắn đều đạt đến trạng thái th Loại tốc độ tu luyện này quả thực là làm người ta phải kinh hỉ. Tới lúc năng lượng sinh mệnh được hấp thu hoàn toàn, hẳn là khoảng cách tới tam hoàn cũng không xa rồi. Lam Hiên Vũ nắm chặt hai bàn tay. Mà lúc này ở một bên khác, rốt cuộc tiền lỗi cũng không chịu nổi. Từ lúc bắt đầu đến chỗ này của anh Lạc Hồng chỉ là quỷ. Đến bây giờ đã có tới 36 tiếng, tinh thần tiền lỗi đã mấy lần trở lên mơ hồ. Nhiều lần hắn xem chút là ngã nhào xuống đất. Nhưng mỗi lần đều bị chút ý thức còn sót lại của hắn mạnh mẽ khống chế, mỗi khi hắn cảm giác mình đã đạt tới cực hạn, trong đầu phảng phất như lại có một âm thanh xuất hiện hồ hoàn hắn, khiến cho hắn lại về tới thời điểm khảo hạch tổng hợp, khiến cho hắn hồi tưởng lại một màn đó, loại đau khổ khi mình muốn đi trợ giúp đồng bạn nhưng cái gì cũng không làm được, loại cảm giác này thật sự là quá khó tiếp nhận, kích thích hắn một lần lại thêm một lần phấn chấn, cho nên hắn mới có thể kiên trì đến lúc này. Anh Lạc Hồng cũng không ngủ, nàng ngồi trên chiếc ghế cách đó không xa. Thực ra 24 giờ chỉ là một câu nói đùa của nàng mà thôi. Pháp trận này của nàng chủ yếu là kích thích tinh thần lực, từ đó xúc tiến tinh thần lực trưởng thành. Cho dù đối với tu vi bậc này của nàng thì pháp trận đó vẫn còn có tác dụng trợ giúp nhất định. Vốn Dĩ nàng cũng chỉ muốn xem cực hạn của tiểu mập mạp này tới mức nào. Từ tất cả khảo hạch trước đó mà xem, thì ý chí của tên tiểu mập mạp này có chút bạc nhược yếu kém, nàng cũng muốn thử cơ gõ hắn thoáng một phát. Khi tiền lỗi giữ vững được 12 tiếng đồng hồ, nàng cũng đã có chút rung động, phải biết thời gian đó có rất nhiều hồn sư mạnh hơn hắn cũng chưa hẳn có thể làm được. đây đã không chỉ là lực ý chí mạnh mà trong lòng phải có chấp niệm. chỉ những nhân tài có được chấp niệm kiên cường trong lòng có thể trèo trống như vậy. cứ như vậy, tất nhiên sẽ tạo thành tiêu hao cho thân thể tiền lỗi. nhưng không thể nghi ngờ loại tiêu hao này sẽ rất có lợi đối với việc đề thăng cấp độ tinh thần lực của hắn. có thể moi móc những tiềm năng sâu hơn nữa. nhưng dạng này cũng có thể tạo thành chút tổn thương cho thân thể hắn. nếu không cố gắng phục hồi thì thậm chí sẽ lưu lại di chứng. đối với cái này, anh lạc hồng cũng không quá quan tâm. Nàng chỉ muốn nhìn một chút, xem đến cùng là tiền lỗi có thể kiên trì bao lâu. 36 tiếng, thân thể tiền lỗi đã lung lay sắp đổ. Nhiều lần hai khuỷu tay đã chạm đến mặt đất, hắn lại kiên trì chống đỡ thân thể mình lên. Một ngày rưỡi thời gian không có bất kỳ chút thức ăn nước uống nào, hắn đã tiếp cận tới cực hạn. Nhưng tiền lỗi lại cảm thấy sự chấp niệm trong lòng lại trở nên càng ngày càng mạnh, khiến cho hắn có được sự kiên định trước nay chưa từng có. Hắn có chút ưa thích cảm giác chính mình nằm trong loại trạng thái này. Ít nhất, ở thời điểm này hắn cảm thấy mình không phải một tên phế vật. Phong tử có thể thông qua sát hạch ý chí, mình có thể ư? Ngày đó Lưu Phong trở về, tiền Lỗi liền tự hỏi trong lòng, nhưng đáp án của hắn là phủ định. Hắn cảm thấy mình không làm được, nhưng hắn thật sự không làm được ư? Hắn không biết mình đã kiên trì 36 tiếng, nhưng hoàn toàn có thể xác định đã vượt qua 24 giờ. Ta có thể, ta cũng có ý chí cứng cỏi, phương diện này ta cũng không thể kém Phong tử. Nội tâm chấp niệm phối hợp với cảm giác thành tựu, khiến cho hắn lúc này trở nên càng ngày càng kiên định. Được rồi, giọng nói của anh Lạc Hồng đột nhiên vang lên. Đột nhiên nghe được ba chữ này, tiền lỗi lập tức như một quả cầu da bị xì hơi, cả người ngã gục xuống mặt đất. đồ đần, anh lạc hồng vừa kinh vừa sợ. một khắc trước tiểu mập mạp này còn biểu hiện ra một nghị lực phi phàm, làm sao một thoáng lại trở nên sắp hỏng thế này? trong cảm giác của nàng, tiền lỗi được pháp trận kích thích, tinh thần lực để tụ dâng lên mà đánh thẳng vào tinh thần chi hải của hắn. tinh thần chi hải đã có dấu hiệu tan vỡ. làm sao lại như thế? dĩ nhiên anh lạc hồng không thể trơ mắt nhìn hắn xảy ra vấn đề, nhưng biến hóa phương diện tinh thần thật sự là quá nhanh, mà đó cũng không phải dùng tinh thần lực là có thể khống chế. Hiện tại nàng căn bản không có thời gian đi tìm người đến trị liệu cho Tiền Lỗi. Rơi vào đường cùng, nàng khẽ đảo cổ tay, trong lòng bàn tay lập tức xuất hiện một bình thủy tinh nhỏ sáng long lanh. Trong bình thủy tinh mơ hồ có một chút chất lỏng. Anh Lạc Hồng lộ ra thần sắc không nỡ, nhưng cuối cùng vẫn một tay bóp lấy hai má tròn vo của Tiền Lỗi, một tay cẩn thận từng ly từng tí mà nhỏ một giọt vào miệng hắn, sau đó cấp tốc khép miệng hắn lại. Tiểu mập mạp này, ta thật sự là thua thiệt lớn rồi. Ta vừa mới phải tức giận với tên quỷ lôi thôi kia, hết chuyện trở về lại phải mệt với tên tiểu mập mạp này đây thật là thua thiệt rồi. anh lạc hồng mang vẻ mặt đau lòng, nhưng nàng đau lòng rõ ràng không phải vì tiền lỗi. tiền lỗi sụp đổ đúng là chính hắn không khống chế được. sau khi nghe được giọng nói của anh lạc hồng, hắn liền triệt để buông lòng, sau đó liền mất đi ý thức. trên thực tế, anh lạc hồng cũng đúng là chủ quan. mặc dù tiền lỗi đã có được tinh thần lực linh hải cảnh, nhưng dù sao cũng là mới đột phá không lâu, tinh thần lực còn chưa đủ vững chắc. nàng hẳn nên trước hết đi tìm nhân viên trị liệu chuẩn bị sẵn sàng, sau đó mới kết thúc trạng thái của tiền lỗi. mát lạnh. Tiền lỗi chỉ cảm thấy một cảm giác mát lạnh khó nói lên lời đang quanh quẩn trong ý thức của mình, thật sự là quá thoải mái. Ngày học thứ hai đã không còn người đến trễ, chỉ có một người xin phép nghỉ. Mập mạp lại xin nghỉ ư, Lam Hiên Vũ cùng Lưu Phong hai mặt nhìn nhau, biểu lộ quái dị. Từ ngày đó chuyển vào ký túc xá, bọn hắn liền chưa từng thấy mặt tiền lỗi. Đi gõ cửa cũng không ai ra, bọn hắn căn bản không biết tiền lỗi đã đi chỗ nào. Nếu không phải Tiêu Khải nói có người xin phép nghỉ cho hắn, có lẽ bọn hắn thật sự cho rằng tiền lỗi mất tích rồi. Lưu Phong lại nhìn về phía Tiêu Khải trên bục giảng, lúc này hắn đã không còn sự địch ý trước kia. Chiều hôm qua Tiêu Khải dạy hắn rất nhiều thứ, trọng yếu nhất chính là Tiêu Khải đã khiến cho hắn có mục tiêu cùng hướng đi. Bất luận năng lực gì đi đến cực hạn cũng đều có được thành tựu phi phàm, tốc độ cùng lực lượng là tỷ lệ thuận, khi tốc độ của ngươi đạt đến cực hạn, ngươi hoàn toàn có khả năng sáng tạo kỳ tích, tựa như thú ma điểu có thể đánh giết hồn thú mạnh mẽ hơn nó. Nhưng vấn đề là đầu tiên ngươi phải có thể khống chế tốc độ của mình tốc độ tốt mà không khống chế được thì cũng vô dụng cho nên khóa thứ nhất ta muốn dạy ngươi là khống chế một gã hồn sư nếu ngay cả chính mình cũng khống chế không được như vậy thì căn bản bắn không phải một hồn sư chân chính lời này của tiêu khải đã gây ra sự rung động rất lớn đối lưu phong khống chế tốc độ tuyệt đối hơn nữa là một thân thể có thể xứng với tốc độ cảm thụ lúc này của lam hiên vũ cũng rất đặc thù trong cảm nhận của hắn quanh thân thể mình luôn quanh quẩn vô số điểm sáng ly tì màu bích lục Dường như chỉ có chính hắn mới có thể thấy những điểm sáng này, chúng nó bị khí tức huyết mạch của hắn hấp dẫn một cách tự nhiên, sau đó dung nhập vào thân thể. Buổi sáng hôm nay, hắn tự kiểm tra hồn lực của mình trong phòng tu luyện, đã là 25 cấp. Đúng vậy, chỉ là 2 ngày đơn giản, vậy mà hồn lực của hắn đã tăng lên dòng dã 2 cấp. Đây là còn dưới tình huống hắn chưa hoàn toàn khống chế những hồn lực được hấp thu đến. Nếu có thể áp súc toàn bộ số hồn lực đó, vậy chắc chắn hồn lực của hắn sẽ càng tiến một bước xa hơn. Tối thiểu nhất cũng đến 26 cấp, thậm chí là 27 cấp chắc chắn sẽ phải tiếp tục đổi phần tu luyện trong hải thần hồ mà việc càng quan trọng hơn là làm sao có thể kiếm nhiều huy chương như vậy hắn cũng không biết phương pháp tu luyện mình báo ngày hôm qua có được phê duyệt hay không học viện sử lai khác thật đúng là một nơi thần kỳ từ khi tới đây lam hiên vũ mới cảm giác được một cách rõ ràng học viện đệ nhất đại lục là không giống bình thường đến cỡ nào ngắm nhìn bốn phía hắn phát hiện mỗi một tên đồng học chung quanh đều nghe giảng bài hết sức chăm chú cảm giác cấp bách gần như tồn tại trong trái tim của mỗi người ở vào tình thế như vậy ai dám không nỗ lực không nỗ lực là sẽ có thể bị đào thải hiện tại Lam Hiên Vũ đã hiểu rõ dạng học viên gì mới có thể phát triển tại học viện Sử Lai khác trước khi vào đây thứ mọi người phải liều chính là thực lực tổng hợp mà khi chân chính tiến vào học viện Sử Lai khác vậy thứ mọi người phải liều lại trở thành tiềm năng và nghị lực dưới tình huống tất cả đều hết sức nỗ lực muốn biết ai có thể trổ hết tài năng vậy sẽ phải xét tiềm năng mỗi người liền lấy Nguyên Ân Huy Huy so sánh với Lam Mộng Cầm Nguyên Ân Huy Huy hiện tại là ngũ hoàn đứng đầu toàn lớp không hề nghi ngờ là thiên chi kiêu tử Nhưng Lam Hiên Vũ lại càng xem trọng Lam Mộng Cầm hơn, bởi Lam Mộng Cầm là song sinh võ hồn. Dưới tình huống bình thường, khẳng định tiềm năng của nàng lại càng lớn hơn. Hú chi võ hồn thứ hai của nàng còn có nguyên 4 cái hồn hoàn vạn năm, còn có tự thể võ hồn dung hợp kỹ, luận thực lực tổng hợp, chỉ sợ nàng mới thực sự là đứng đầu toàn lớp. Nhưng nếu là một đối một, Lam Hiên Vũ cảm thấy hiện tại Lam Mộng Cầm còn chưa phải đối thủ của Nguyên Ân Huy Huy, bởi từ tinh linh cung của Nguyên Ân Huy Huy có tác dụng khắc chế nhất định với cả hai loại võ hồn của nàng. So sánh với bọn họ, Lam Hiên Vũ tự nhận trước mắt mình còn có trên lệch không nhỏ, nhưng hiện tại hắn rất có lòng tin về tiềm năng của mình. Bản thân hắn là võ hồn biến dị, sau đó lại trải qua một lần biến dị tốt. Hai năng lực đầu của Ngân Văn Lam Ngân Thảo là khống chế thủy nguyên tố cùng hỏa nguyên tố. Kim Văn Lam Ngân Thảo tăng phúc tất cả phương diện lên bản thân. Nguyên tố cùng lực lượng song tu, cả hai hỗ trợ lẫn nhau. Nếu chỉ so sánh với một gã hồn sư nhị hoàn, Lam Hiên Vũ có lòng tin mình là vô địch. Trước kia hồn lực một mực là vấn đề lớn nhất của hắn, mà khi tới được Sư Lai Khác Học Viện. Nương tựa theo thể chất thân hòa độ năng lượng sinh mệnh, vấn đề này bây giờ xem ra là có thể giải quyết. Chỉ cần hồn lực của mình có thể tăng nhanh, hắn tin tưởng chính mình tuyệt sẽ không trình lệch so với bất luận kẻ nào. Hiện tại hắn là đang suy tính, cái khác cũng không muốn, trước tiên là tính toán đem hồn lực đuổi theo đám bạn. Chờ đến 30 cấp nhìn một chút biến hóa là có thể xác định đặc điểm võ hồn của mình rồi. Quan trọng nhất là màu sắc hồn hoàng còn có thể sẽ thay đổi gì hay không. Còn có hồn kỹ thứ 3 của Ngân Vân Lam Ngân Thảo là cái gì tương đối mà nói Hồn kỹ thứ ba của Kim Vân Lâm Ngân Thảo là cái gì hắn đều là không quá để ý, có lẽ lực lượng hay là phương diện tăng lên về thân thể. Trước kia ở thời điểm khảo hạch tổng hợp, đối với toàn bộ đoàn đội mà nói, năng lực tối trọng yếu nhất của hắn nhưng thật ra là phụ trợ. Thế nhưng mà, ai lại chỉ muốn làm một vị hồn sư hệ phụ trợ cơ chứ? Có thể sử dụng thực lực giải quyết vấn đề, thật sự là không muốn động não chút nào. Sáng hôm nay là học hai khóa, một khóa là đấu khải, còn có một khóa thì là chi thức cơ bản của cơ giáp, đều là thuộc về chương trình học song giáp lưu. Tri thức cơ bản của cơ giáp chủ yếu giảng thuật chính là các loại có quan hệ với cơ giáp hiện đại. Đối với ở phương diện này Lam Hiên Vũ cũng là tương đương cảm thấy hứng thú. Cái khóa cơ giáp này để cho hắn khắc sâu nhất một câu trong trí nhớ. Chế tạo cơ giáp tốt nhất phải như chế tạo đấu khải, là phải thích hợp nhất với chính mình mới là tốt nhất. Sau khi học xong tri thức cơ bản về cơ giáp, giữa trưa trước kia tan học, Tiêu Khải một lần nữa đi vào phòng học. Thế chiều hôm nay là khóa thực chiến trong khoang thuyền mô phỏng. Tất cả mọi người dựa theo thời gian thời khóa biểu tiến hành đăng nhập các ngươi dùng tài khoản cũ của chính mình đăng nhập vào sử lai khác chúng ta. sau khi đăng nhập lần thứ nhất, quyền hạn cũ của tài khoản cũng sẽ bị niêm phong. sau đó các ngươi có thể đạt được quyền hạn sở hữu như người trưởng thành. hôm nay nội dung khóa thực chiến ta bố trí thoáng một phát. phải ở trong đó một tuần. nhớ kỹ, các ngươi chỉ có thời gian một tuần. các ngươi có thể dùng đấu la tệ trong thế giới đấu la để đổi lấy huy chương học viện. đây là phúc lợi cho học viên mới. tỷ lệ quy đổi là 100 trăm đấu la tệ đổi một quả huy chương màu trắng, 1.000 ngàn la tệ đổi một quả huy chương màu vàng không thể đổi được huy chương màu tím, một tuần sau, cái quy đổi này sẽ bị thủ tiêu. Dùng đấu la tệ để đổi huy chương sở lai like khác ư? Nghe xong cái này, rất nhiều con mắt của mọi người đều phát sáng lên. Tất cả mọi người đều đã tiến vào thế giới đấu la rồi, đây là không hề nghi ngờ. Hơn nữa mọi người đều đã có số lượng đấu la tệ tích góp khác nhau. Bất quá, ở phương diện này Lam Hiên Vũ cũng không có ưu thế. Hắn và Tiền Lỗi, Lưu Phong cũng không có nhiều đấu la tệ, cộng lại có thể đổi mấy miếng huy chương màu trắng cũng không tệ rồi. Thời gian một tuần muốn như thế nào mới có thể kiếm lấy càng nhiều đấu la tệ hơn đây. Lam Hiên Vũ đang lo không có nơi nào kiếm được đấu la tệ đây này. hắn cũng không biết lúc trước chính mình tại Hải Thần Hồ lúc tu luyện đưa tới bao nhiêu chỗ tốt. hiện tại hắn một lòng chỉ muốn chuẩn bị nhiều hơn một chút huy chương màu vàng đến đổi thời gian tu luyện tại Hải Thần Hồ. Lam Hiên Vũ mới sau giờ học, Lam Hiên Vũ đã bị gọi lại. người gọi hắn thình lình đúng là Lam Mộng Cầm. nàng đang kéo tay Đống Thiên Thu, hai nữ nhân cùng một chỗ đã đi tới. tất cả mọi người ăn mặc đồng phục sử lai khác màu xanh lá. Hai nữ nhân này bề ngoài một người tuyệt mỹ, một người trong trẻo nhưng lạnh lùng. Tóc dài màu xanh đậm cùng màu trắng làm nổi bật lấy kiều nhan các nàng. Sao thực là cặp đôi được chú ý nhất trong lớp. Lam Hiên Vũ mỉm cười hỏi, "Làm sao vậy?" Lam Mộng Cầm nói, "Ta biết rõ tại trong thế giới đấu la có một nơi chuyên khu kiếm đấu la tệ, muốn cùng đi hay không?" Lam Hiên Vũ tò mò hỏi. "Sao cơ cần ta làm cái gì?" Lam Mộng Cầm nói, "Ngươi chỉ huy chứ còn gì, ngươi có chút hồn lực này, ngoại trừ chỉ huy còn có thể làm gì?" Bị nàng khinh bỉ, Lam Hiên Vũ bất động thanh sắc mà nói Có thể được, nhưng ta đây cầm ba phần Những thứ khác mọi người chia đều Lam Mộng Cầm tức giận mà nói Cái gì, ngươi nghĩ hay quá nhỉ Cái chỗ kia càng cần nữa chính là thực lực Cho ngươi chỉ huy chỉ là làm cho trình thể mọi người Thu hoạch nhiều thêm nữa mà thôi Tất cả mọi người cùng một chỗ chia đều đi Thế thôi, ta đây không đi Các ngươi đi đi thôi Lam Hiên Vũ một điểm mặt mũi đều không cho Quay người muốn đi Lam Mộng Cầm nói ra Lam Hiên Vũ, ngươi có tư cách làm lớp trưởng hay không vậy dẫn đầu tất cả đồng học cùng kiếm lợi ích đó không phải là việc ngươi phải làm đấy ư? Lam Hiên Vũ nói, đừng nói thế, lớp trưởng này của ta cũng chỉ một tháng mà thôi, thực lực của ta thấp kém, cũng giúp không giúp được các ngươi cái gì, mời người khác cao minh hơn ta đi. Ngươi xem, lớp phó cũng không tệ, hắn thực lực cá nhân cường đại. Hiên Vũ ca ca, ta với Huyên Nha, Nguyên Ân Huy Huy cười tùng tìm đi tới, trực tiếp bắt được ống tay áo Lam Hiên Vũ. Đồng Thiên Thu lông mày cau lại, không biết vì cái gì, thời điểm nàng nhìn thấy Nguyên Ân Huy Huy bắt lấy ống tay áo Lam Hiên Vũ. Trong nội tâm nàng đột nhiên có chút không được tự nhiên, không tự giác sẽ hồi tưởng lại hắn buổi tối biến thành bộ dạng nữ hài tử. Lam Hiên Vũ nói: "Được, buổi chiều chúng ta cùng một chỗ tiến vào thế giới đấu la." Lục Lọi thoáng một phát, tìm xem phương pháp kiếm tiền như thế nào mới tốt. Nguyên Ân huy huy thuộc như lòng bàn tay nói: "Cái này đơn giản đó nha, chúng ta đi đánh nhau ở đấu hồn trường là được. Thi đấu đấu hồn trường có tích lũy ban thưởng, còn có thể đặt cược tại trên người mình, kiếm tiền là nhanh nhất rồi. Thi đấu đấu hồn trường có hai loại phương thức phân tổ, một loại là theo tuổi để phân tổ, một loại là theo tu vi để phân tổ. Chúng ta chỉ có thể phân tổ theo tuổi, tổ dưới 20 tuổi, nhất định có thể kiếm lợi. Lam Hiên Vũ ngẩn người, hắn đối với thế giới đấu la cấp bậc trưởng thành thật đúng là không biết gì, nhưng rất hiển nhiên, Nguyên Ân Huy Huy cùng Lam Mộng Cầm đều là biết đến. Lam Mộng Cầm lập tức tái mặt, "Tiểu Huy Huy, ngươi đoạt máy in tiền của ta có phải không?" Nguyên Ân Huy Huy mở chừng hai mắt, vẻ mặt ngây thơ như cuốn mà nói, "Không có. Ngươi không phải không nguyện ý phân 30% cho Hiên Vũ ca ư? Ta nguyện ý nha. Hiên Vũ ca Thi đấu đấu hồn trường chia làm tổ cá nhân, tổ hai người, tổ ba người, tổ năm người và tổ bảy người. Huynh tăng thêm ta, hơn nữa thêm Lưu Phong là có thể tham gia tổ ba người. Đến lúc đó huynh cầm một nửa, còn lại ta cùng Lưu Phong chia đều, như thế nào đây? Dựa theo quy định liên bang, 18 tuổi đã là trưởng thành, cho nên thi đấu đấu hồn trường dưới 20 tuổi là tổ tuổi thấp nhất, không tồn tại tầng cấp 12 tuổi đến 18 tuổi, có thể coi là dưới 20 tuổi, lại có bao nhiêu người có thể đạt tới ngũ hoàn như Nguyên Ân Huy Huy đây, xác suất chiến thắng tất nhiên là thật lớn. Lam Hiên Vũ cười tủm tìm nói: "Tốt, không có vấn đề." Lam Mộng cầm hai tay chống nạnh, "Nguyên Ân Huy Huy, ngươi chờ đó cho ta. Ừ, Thiên Thu chúng ta đi, chúng ta tham gia tổ hai người, cũng sẽ đánh đầu thắng đó, không gì cản nổi." Nguyên Ân Huy Huy trầm lặng nói: "Thế nhưng mà, trận đấu nhân số càng nhiều sẽ có độ chú ý lại càng cao, ban thưởng cũng càng nhiều, phần thưởng cũng càng phong phú nha. Có ít người quá nhiều khi cũng không có trận đấu để ghép đâu." Lam Mộng cầm hai mắt nhắm lại, khí tức trong trẻo nhưng lạnh lùng bỗng nhiên bừng bừng phấn chấn. Nguyên Ân Huy Huy cũng là không chút nào yếu thế, màu sắc bất đồng trong hai tròng mắt như ẩn như hiện, làm cho người khác nhìn vào đôi mắt của hắn cũng có loại linh hồn đều có cảm giác cũng bị hấp nhiếp đi. Lam Hiên Vũ đột nhiên nói ra, "Được rồi, Mộng Cầm, chúng ta cùng một chỗ đi, chia đều thì chia đều, mỗi người chia đều 20%." Lam Mộng Cầm sững sờ, thằng này vừa rồi còn kỳ kèo muốn 30%, còn không muốn đi chung nữa đây này, như thế nào lần này lại thỏa hiệp rồi? Lam Hiên Vũ mỉm cười nói, "Bất quá, ta có một điều kiện." Lam Mộng Cầm hừ một tiếng, Đống Thiên Thu nói, điều kiện gì? Lam Hiên Vũ nói, sau này chúng ta sở hữu tất cả thu hoạch khẳng định đều phải đổi thành huy chương học viện. Sau khi kết toán cuối cùng, ta hy vọng có thể mượn trước dùng những huy chương này. Trong vòng 3 tháng trả lại cho các ngươi, mượn ư, Lam Hiên Vũ nhẹ gật đầu nói. Các ngươi cũng đều biết rõ là ta hồn lực yếu. Gần đây ta có một biện pháp để đổi một ít thử để có thể tăng tốc gia tăng hồn lực. Ta muốn sớm một chút tiến vào tam hoàn. Lam Mộng cầm nhếch miệng, không nói gì nàng kỳ thật cũng đã có chút đã quên ra hỏa đạt quán quân này chỉ có hai cái hồn hoàn nếu là hắn có được ba cái hồn hoàn nhất định sẽ trở nên càng mạnh hơn nữa cái năng lực tăng phúc kia xác thực là rất tốt nguyên ân huy huy nhẹ gật đầu ta không có vấn đề gì lưu phong đều không có mở miệng hắn và tiền lỗi cùng lam hiên vũ nhất định là một lòng Đồng thiên thu nhẹ gật đầu nói ta cũng không thành vấn đề ta gần đây tu luyện hiệu quả rất tốt tạm thời không cần đổi cái gì lam mộng cầm nhìn bọn hắn nói được cái kia quyết định như vậy đi lam hiên vũ nói ra Chúng ta buổi chiều báo danh tổ đấu năm người, nếu như mập mạp trở về, chúng ta sẽ kéo thêm Băng Thiên Lương để báo danh tổ bảy người. Lam Mộng Cầm nói, ta phải nhắc nhở ngươi thoáng một phát, càng nhiều người thi đấu kỳ thật càng khó, đối với yêu cầu phối hợp là rất cao. Mỗi lần đạt được một trận thắng lợi, trận tiếp theo đối thủ nhất định sẽ càng mạnh hơn nữa. Phối hợp của chúng ta khẳng định không bằng những đoàn đội lâu năm phối hợp ăn ý, Lam Hiên Vũ cười nhạt một tiếng, luyện tập thêm thì chẳng phải ăn ý rồi ư? Hắn đối với cái đoàn đội này là rất có lòng tin. Những thứ khác không nói, chỉ là võ hồn dung hợp kỹ cũng đã có hai loại để kết hợp ngoại trừ không có hồn sư hệ trị liệu ra cái đoàn đội này của bọn hắn xem như tương đương hoàn mỹ về phần tổ ba người của băng thiên lương nhưng lại cùng bọn họ có chút thừa người rồi băng thiên lương thì khá tốt vũ thiên cùng lâm đông huy tác dụng kỳ thật cũng không tính quá lớn hơn nữa ba người bọn họ cũng là nhất thể thật sự muốn kéo băng thiên lương tới mà không gọi vũ thiên cùng lâm đông huy được ư nếu kêu đến hết mà nói thì người cũng hơi nhiều rồi không có cách nào phân phối trái lại loại trạng thái hiện tại này sẽ khá hơn một chút ra khỏi lầu dạy học Lam Hiên Vũ cùng Lưu Phong đang chuẩn bị trở lại ký túc xá trên cổ tay Hiên Vũ máy truyền tin lại vang lên thông tin kết nối Lam Hiên Vũ nói chào đại sư huynh người điện tới đúng là Tần Trường An tiểu sư đệ chúc mừng đệ nhà kinh nghiệm tu luyện kia của đệ chính là đã được phê duyệt thông qua không nghĩ tới nhanh như vậy có thể thông qua hình như là có cao tầng trực tiếp phê duyệt đằng sau phải xem có người sẽ mua hay không Mane đệ thẳng thắn nói cho sư huynh một chút đi cái kinh nghiệm này có ý nghĩa thực tiễn hay không Những người khác có bao nhiêu khả năng có thể tu luyện thành công đây? Khục khục, Lam Hiên Vũ chần chờ một chút, ta hiểu rồi, Tần Trường An là người nào, lập tức sẽ hiểu. Đại sư huynh cũng chúc đệ sẽ có thu hoạch đầu tiên, ha ha, chúc bạn may mắn. Đúng rồi, vì bảo hộ thông tin của đệ, ta cho đệ dùng thân phận nặc danh, người khác muốn tính toán thay đổi cũng không biết là ai bán ra. Lam Hiên Vũ con mắt sáng ngời, đa tạ đại sư huynh. Nếu là thật sự có thu hoạch, đệ mời đại sư huynh uống sinh mệnh chi thủy nha. Ha ha ha, không cần, không cần. Đại sư huynh của đệ tuy tham tài, nhưng cũng là rất trì có tâm. Hơn nữa đệ đã giúp ta không ít, không có đệ, cái cơ giáp kia của lão sư ta cũng không mượn được. Qua một thời gian ngắn nữa ta sẽ phải rời đi. Đệ có cái gì muốn đổi, trong một tháng mau chóng mang theo lão sư đến sẽ có chiếc khấu. Còn ta không có ở đây, cái chiếc khấu này cũng có chút khó khăn rồi, dù sao đây không hợp quy cách. Đệ hiểu được, đa tạ đại sư huynh, cái này thật là tin tức tốt, chính mình có thể bắt đầu được bán rồi. Chỉ cần có một người mua là có thể thu hồi vốn. Nếu thêm mấy người khác mua nữa thì sao?" Ngấm lại trong lòng Lam Hiên Vũ cũng có chút nóng lên. Tân Trường An nói: "Tiểu sư đệ, ta lại dạy đệ một cái kinh nghiệm. Chính đệ là người đưa ra đổi, thứ đổi sẽ có tương quan mật thiết cùng bản thân đệ. Đệ bây giờ là học viên mới nên dùng nặc danh là thích hợp nhất, bởi vì dù sao cũng không có người biết rõ đệ là ai. Nhưng đợi đến lúc sau này, nếu như đệ tại học viện có đầy đủ danh khí, đủ thực lực, như vậy, đệ đưa ra đổi sẽ lại càng dễ hấp dẫn người khác đến đổi. Bởi vậy, việc cấp bách vẫn là tăng lên bản thân." đợi đến lúc để có đủ lực ảnh hưởng dùng tên thật đưa ra đổi mới có tiền lời lớn nhất còn có trong máy bộ đàm sử lai khác của đệ có chuyên môn thẩm tra quy đổi đệ có thể tùy thời xem xét cái kia của chính mình có người đổi hay không chỉ cần có người đổi rồi đệ có thể tùy lúc đến đổi trung tâm bên này nhận lấy con mắt lam hiên vũ sáng ngời lập tức đã hiểu được ý tứ tần trường an đây đều là kinh nghiệm xương máu tạ ơn đại sư huynh các đứt thông tin trong nội tâm lam hiên vũ đã bắt đầu suy nghĩ mình còn có cái gì có thể đưa ra đổi nữa không đây phải tìm thứ gì đó hẳn là càng hấp dẫn người khác mới được, không thể nghi ngờ, đây nhất định so với hoàn thành nhiệm vụ để đổi lấy huy chương lại càng dễ hơn, chỉ là phải biết được thứ hấp dẫn người khác mới được. Trở lại ký túc xá, đơn giản ăn một chút cho có, bởi vì trong cơ thể năng lượng sinh mệnh thật sự là dồi dào, cho nên tình yêu của hắn đối với đồ ăn rõ ràng đã hạ thấp rất nhiều. Trong phòng minh tưởng, huy chương màu đen lại khôi phục một ít năng lượng sinh mệnh, nhưng khoảng cách hoàn toàn khôi phục cũng còn rất nhiều thời gian. Theo tình huống tu luyện trước kia để phán đoán, huy chương màu đen tràn đầy sinh mệnh lực Ước chừng có thể tương đương với hiệu quả tu luyện tại trong Hải Thần Hồ một giờ Lần trước hắn bởi vì không có kinh nghiệm Thoáng một phát đều cho dẫn động đi ra hết Cho nên lãng phí rất nhiều Lão sư cho mượn cái huy chương màu đen này thật sự là tốt Nếu như 10 ngày có thể hoàn thành bổ sung năng lượng mà nói Cũng tương đương với mỗi 10 ngày liền có 3 miếng huy chương màu vàng để tu luyện Chính mình kinh tế cũng có hạn Sau này cũng không thể lãng phí Nhất định phải xài cho đúng tác dụng mới được Lam Hiên Vũ đã hạ quyết tâm, lần này nhất định phải đem năng lượng sinh mệnh bản thân triệt để hấp thu, sau đó lại đổi ba huy chương vàng để tới Hải Thần Hồ tu luyện. đã có kinh nghiệm lúc trước, lần sau lúc tu luyện tại Hải Thần Hồ nhất định phải hút thêm nhiều năng lượng sinh mệnh mới được. Chỉ cần thân thể chịu đựng được, phải tận khả năng chứa đựng nhiều một ít. Giữa trưa Minh tưởng nghỉ ngơi trong chốc lát, lại đã vừa đến thời gian ước định. Lam Hiên Vũ liền đi tới gian phòng chính mình có khoang thuyền mô phỏng, nhìn kiểu dáng bất đồng nhưng đều là khoang thuyền mô phỏng tiên tiến nhất. Hắn không khỏi lại một lần nữa cảm thán. Ở sử lai like khắc thật mỹ hảo, thật là quá dễ dàng, tại trong ký túc xá chân không bước ra khỏi nhà là có thể tu luyện tốt như thế. Tiến vào khoang thuyền mô phỏng, đóng lại cửa cửa khoang, bóng tối nhanh chóng hóa thành ánh sáng, hào quang lóe lên, hắn đã đi tới rồi một nơi xa lạ. Âm hưởng điện tử vang lên, kiểm tra đo lường thân phận. Lam Hiên Vũ buông lòng chính mình, số liệu kiểm tra của hắn cũng sớm đã ghi chép tại thế giới đấu la. Thời gian không dài, kiểm tra đo lường hoàn tất, tài khoản thế giới đấu la của hắn chuyển hóa làm bình thường, đã không phải là tại Thiên La Tinh. Không biết sử lai khác học viện là hợp tác như thế nào cùng thế giới đấu la đây. Hắn kinh ngạc phát hiện chính mình tại trong một tòa thành thị phong cách cổ xưa. Trung quanh tất cả đều rất lạ lẫm. Trên đường phố là dòng người hối hả, rất náo nhiệt. Hỏi thăm một chút, Lam Hiên Vũ mới phát hiện chính mình tại đây là trong thế giới đấu la, vậy mà cũng là tại nội thành sử lai khác. Chỉ là cái tòa sử lai khác thành này hoàn toàn bất đồng trong hiện thực. Đây là chuyện gì xảy ra vậy? Thời gian không dài, máy truyền tin vang lên, truyền đến là âm thanh nguyên ân huy huy. Lam Hiên Vũ miêu tả cho hắn vị trí của mình. Trung quanh hắn có một ít công trình kiến trúc đặc thù, Nguyên Ân Huy Huy lập tức biết hắn ở nơi nào rồi. Thời gian không dài, nhìn về phía trên cũng không có gì lạ. Nguyên Ân Huy Huy đã sôi nổi đi tới bên cạnh hắn, "Hiên Vũ ca ca, huynh còn là lần đầu tiên đi vào thế giới Đấu La Sử Lai khác thành chúng ta ư?" Nguyên Ân Huy Huy nhìn bộ dạng Lam Hiên Vũ đang không ngừng nhìn khắp mọi, lập tức hiểu được tình trạng của hắn. "Ừ, lần đầu tiên tới đây, cái này cũng là Sử Lai khác thành ư? Tại sao cùng Sử Lai khác thành bây giờ của chúng ta lại không giống nhau?" Nguyên Ân Huy Huy hì hì cười cười nói, đương nhiên không giống rồi, đây là sử lai khác thành ngày xưa, sử lai khác thành chúng ta bây giờ chính là sử lai khác tân thanh, là sau này mới trùng kiến. mà từ lúc hơn một vạn năm trước, sử lai khác thành cũng không phải cái dạng này, hải thần hồ cũng không có lớn như vậy. bởi vì một lần đại kiếp nạn lớn, sử lai khác thành đã từng bị phá hủy qua một lần. sau này dưới sự nỗ lực của các vị tiền bối học viện mới tại nơi phế tích này trùng kiến lại sử lai khác học viện, hải thần hồ hiện tại của chúng ta cũng là lúc trước sử lai khác thành bị hủy diệt lúc nổ ra hồ to, sau đó nước ngầm trồi lên mà hình thành. Sau này các vị tiền bối đem vĩnh hằng chi thụ gieo xuống, mới có quy mô hiện tại. Lam Hiên Vũ hít sâu một hơi, hải thần hồ cực lớn đến cỡ nào hắn là rất rõ ràng. Cái kia lại là bị Oanh Tạc tạo ra ư, cái kia phải dùng lực phá hoại khủng bố hạng gì mới có thể làm được đây? Có quan hệ với cái lịch sử này hắn bao nhiêu cũng biết một ít, chỉ là không có chính thức nhìn thấy sử lai like khác học viện trước kia, hắn cũng không rõ ràng lắm lúc ấy là tình huống như thế nào. Lúc này nghe xong Nguyên Ân Huy Huy nói, hơn nữa hắn ấn tượng đối với sự lai like khác học viện hiện tại nên lúc này mới đã có một ít hiểu ra cùng hiểu rõ. nguyên ân huy huy nói trong thế giới đấu la có rất nhiều thành chủ, sử lai khác thành cũng là một trong thành chủ rất trọng yếu. ở đây có đại đấu hồn trường chuyên môn, lịch sử cái đấu hồn tràng này thì càng thêm đã lâu đời rồi, có thể ngược dòng tìm hiểu đến mấy vạn năm trước. sau khi đã thành lập nên thế giới đấu la, cái thế giới giả tưởng này đã được bảo vệ giữ lại, để mà kích thích các hồn sư lẫn nhau luận bàn tăng lên năng lực thực chiến. tại lúc bọn hắn nói chuyện công phu, những người khác cũng nho nhau tiến vào thế giới đấu la. Sau đó rất nhanh, liên tụ tập đến cùng một chỗ. Đi thôi, chúng ta đi trước đăng ký, báo danh. Nguyên Ân Huy Huy đối với nơi này vô cùng quen việc dễ làm. Tại dưới sự dẫn dắt của hắn, mọi người dọc theo đường đi một mực về phía trước. Vượt qua mấy cái khúc ngoặt đã thấy được một tòa kiến trúc cực lớn. Toàn bộ kiến trúc là hình bầu dục, chung quanh phạm vi rất lớn đều là đất trống, có rất nhiều cửa hàng đều thành lập ở chỗ này. Lam Hiên Vũ phát hiện, những cửa hàng này đại đa số là bán các loại hồn đạo khí dùng duy nhất một lần. Đương nhiên, những thứ hồn đạo khí này cũng chỉ là có thể sử dụng ở trong thế giới đấu la. Những cửa hàng này cũng là vì đại đấu hồn trường mà lập ra kiếm lời. Ở trong đại đấu hồn trường có rất nhiều lợi ích, trong đó một phương diện lớn nhất là cá độ. Rất nhiều người dự thi cũng là vì cá độ mà đến. Nhưng có một quy củ, tuyển thủ dự thi nếu như muốn đặt cược, chỉ có thể đặt cho chính mình. Đây là vì dự phòng an gian, bán độ. Hơn nữa tất cả đối thủ của trận đấu đều là tùy cơ hội rút ra đấy, cho nên rất công bình. Lam Mộng cầm tiếp lời Nguyên Ân Huy Huy mà nói: "Quy tắc rất đơn giản, chính là đánh bại đối thủ. Mỗi lần đạt được một trận thắng lợi sẽ có điểm tích lũy tương ứng. Nhưng trận đấu tiếp theo đối thủ cũng nhất định sẽ có thực lực càng mạnh hơn nữa. Nếu thắng liên tiếp sẽ có thêm ban thưởng và điểm tích lũy cùng đấu la tệ. Chúng ta muốn tại trong thời gian ngắn kiếm lấy càng nhiều đấu la tệ thì thông qua đại đấu hồn trường là phương thức kiếm tiền nhanh nhất. Điều kiện tiên quyết là chúng ta có thể thắng. Lam Hiên Vũ nhẹ gật đầu. Chúng ta đây đi báo danh trước đi. Nguyên Ân Huy Huy cười nói. Hiên Vũ ca ca, vậy huynh trước tiên đặt cho chiến đội chúng ta một cái tên gọi đi. Như thế thì mới được đăng ký báo danh, sau này cũng là tên gọi của chúng ta rồi. Bất quá bởi vì đã không biết có bao nhiêu đội ngũ đăng ký trước rồi. Cho nên tên gọi nhất định phải kỳ lạ quý hiếm cổ quái một ít, bằng không thì có trùng tên cũng không có biện pháp đăng ký. Lam Hiên Vũ cười nói, vậy gọi là chiến đội hy kỳ cổ quái là tốt rồi. Đồng Thiên Thu nhịn không được nói, ngươi cũng quá lười à nha. Lam Hiên Vũ nhún vai nói, ta như thế nào gọi là lười. Ngươi xem, chúng ta đầu tiên là đệ tử sử lai khác, sử lai khác không phải chỉ lấy quái vật ư. Hơn nữa đội ngũ này của chúng ta, ít nhất trước mắt 5 người đã kéo dài qua từ song hoàn, tam hoàn, tứ hoàn, ngũ hoàn, tương đương với là từ đại hồn sư đến hồn vương, đầy đủ mọi thứ. Cái này cũng chưa tính là kỳ lạ quý hiếm của quái hay sao? Nguyên Ân huy huy hì hì cười cười nói, có đạo lý nha, hơn nữa có song hoàn thật sự đúng là không phải chuyện xấu. Tại thời điểm bắt đầu bốc thăm đối thủ, sẽ căn cứ thực lực để phán đoán. Ta sẽ làm kéo cao độ khó của đội chúng ta, nhưng song hoàn sẽ kéo thấp xuống, cho nên đối thủ của chúng ta chắc có lẽ sẽ không quá mạnh mẽ. Lưu Phong nói: "Chiến đội Hy kỳ cổ quái nghe cũng rất có ý tứ." Lam Mộng Cầm nói: "Ta không sao cả, chỉ cần có thể đăng ký được là được. Danh tự chỉ là danh hiệu, tựa như học viện nổi danh nhất là Sử Lai Khắc Thất Quái, chẳng lẽ bản thân tên gọi hay là song ư? Đó là bởi vì lịch sử Sử Lai Khắc Thất Quái đều có được thực lực vô cùng cường đại, giành được rất nhiều vinh quang cho học viện, lúc này mới vang vọng toàn bộ đại lục." Lam Hiên Vũ nói: "Vậy chúng ta trước hết đăng ký thử xem. Đừng nói, cái tên chiến đội này thật đúng là không có người đăng ký." Bọn hắn đã tiến hành đăng ký thành công tại đại đấu hồn trường. Nục 100 đấu la tệ, chiến đội Hy kỳ cổ quái cứ như vậy thành lập. Năm người đều không tính giàu có, gom góp vào được 1000 cái đấu la tệ. Tại nơi biểu thị đăng ký có thể lập tức xếp hàng dự thi, bọn hắn lập tức đem 1000 đấu la tệ này đặt cược tại trên người mình. Tỷ lệ đặt cược của tuyển thủ dự thi, vô luận đối thủ thực lực gì, cũng chỉ là một ăn một. Thua thì mất cả trí lẫn chài, thắng cũng chỉ có thể thắng số tiền chính mình đặt cược. Người đến đây dự thi tương đối không ít, nhưng chỗ tốt lớn nhất của thế giới giả tưởng ngay tại chỗ. Vô luận có bao nhiêu người, chỉ cần đầu não có thể thừa nhận, cũng không có vấn đề gì Lam Hiên Vũ hướng Nguyên Ân Huy Huy cùng Lam Mộng Cầm hỏi Ngoại trừ đặt cược, chúng ta còn có thu nhập khác không? Nguyên Ân Huy Huy nói Ta không biết nha, ta không có quan tâm qua cái này Lam Mộng Cầm ngược lại là nhẹ gật đầu nói Vẫn phải có, chỉ là ngay từ đầu rất khó Đại đấu hồn trường tự nhiên là có thu vé vào cửa Đều là người sử dụng trong thế giới đấu la tới mua Nhưng người bình thường sẽ mua vé vào để quan sát trận đấu Chúng ta nếu như thắng một trận, trận thứ hai sẽ có tư cách đặt tên trận đấu cho mình để có thể hấp dẫn nhiều người đến quan sát. Nhưng là tối trọng yếu nhất vẫn là tỷ số thắng. Tỷ số thắng càng cao, khả năng được xem lại càng lớn. Đoàn đội chiến thắng có thể rút ra 10% vé vào cửa với tư cách tiền lời. Lam Hiên Vũ lông mày cau lại nói, chỉ có 10% ư? Lam Mộng Cầm nói, cho nên nói thế giới đấu la rất biết kiếm lợi, đấu la tệ nào có dễ kiếm như vậy. Nhưng nếu như khán giả xem trận đấu chúng ta rất nhiều, tiền lời vẫn là rất nhiều. Lam Hiên Vũ hai mắt nhắm lại nói, Một tuần này chúng ta sẽ vất vả một chút. Những thứ tu luyện khác mọi người trước tiên không chế một ít thời gian. Tận khả năng ở chỗ này lâu hơn dự thi tích góp từng tí một đấu la tệ. Đây là cơ hội một lần duy nhất của chúng ta đổi lấy huy chương. Nguyên ân Huy Huy nói, cũng không phải một lần duy nhất, sau này cũng có thể. Chỉ là lần thứ nhất này tỷ lệ đổi đặc biệt tốt. Sau này sẽ là gấp 10 lần mới có thể đổi rồi. Thì ra là 1.000 đấu la tệ mới có thể đổi một quả huy chương màu trắng. vạn 1.500 đấu la tệ mới có thể đổi một quả huy chương màu vàng chúng ta lần thứ nhất này đổi cho học viện là coi như học viện cho phúc lợi. nghe hắn vừa nói như vậy, mọi người lập tức càng thêm cảm giác được thời gian gấp gáp rồi, đã có chút không thể chờ đợi được muốn tham gia trận đấu. lưu phong nói, nếu như một mực có thể đổi lời mà nói, nếu là có một đội ngũ có thể tại đại đấu hồn trường một mực thắng lợi, học viện chẳng phải là muốn phá sản ư. nguyên ân huy huy nói, làm gì mà được tốt như vậy? không nói trước được là một mực thắng được mãi, coi như là một mực thắng được đi nữa. khi chúng ta đạt tới thành tích cao trong độ tuổi thì sẽ không có trận đấu để ghép. Trừ phi có người khiêu chiến, nếu không sẽ không có cách nào tiếp tục chiến đấu. Trừ phi chúng ta khiêu chiến tổ cao nhất trong độ tuổi mới được. Lúc đó học viện sẽ không để đến chút tiền đó đâu. Nếu chúng ta có thể đạt tới tổng quán quân trong độ tuổi. Cái này có ý nghĩa là tại toàn bộ liên bang chúng ta là tổ trẻ tuổi mạnh nhất liên bang. Đây là vinh quang cực lớn, học viện chỉ có vui vẻ mới đúng. Nhưng cái này rất khó làm được. Các ngươi đừng quên, chỉ riêng trong học viện chúng ta, ngoại viện sở hữu tất cả đệ tử đều là phía dưới 20 tuổi. Mà chúng ta mới năm nhất. Nếu tỷ số thắng của chúng ta đến rồi trình độ nhất định, thì khả năng sắp sửa đối mặt chính là chút ít học trưởng có được đấu khải rồi. Lam Hiên Vũ nhắm lại hai mắt, ta hiểu được, khó trách học viện hào phóng như vậy. Chúng ta dù mạnh thế nào dù sao cũng chỉ có 12 tuổi. Tổ dưới 20 tuổi vẫn sẽ có rất nhiều tổ mạnh hơn chúng ta. Cho nên, coi như là thông qua đại đấu hồn trường, chúng ta cũng không thể nào đạt được rất nhiều đấu la tệ. Cho nên, trình thể vẫn là tại trong phạm vi khống chế của học viện. Huy huy, ngươi có phải đã tham gia đại đấu hồn trường rồi hay không? Trước đó ngươi đạt được thắng liên tiếp bao nhiêu trận?" Nguyên Ân Huy Huy nói, "Ta đã tham gia thi đấu cá nhân, ta am hiểu đơn đấu, đã thắng 7 trận, sau đó đã thua bởi một vị có được một vị hồn sư tứ hoàn có nhất tự đấu khải. Lam Hiên Vũ lắp bắp kinh hãi, "So với ngươi còn kém một cấp bậc cơ mà." "Đấu khải lợi hại như vậy ư?" Nguyên Ân Huy Huy có chút ủy khuất mà nói, "Đúng vậy, đấu khải có thể tăng cường phòng ngự trình độ rất lớn, hơn nữa là tăng phúc toàn bộ phương vị, cùng cơ giáp cũng không có gì khác nhau. Trận đấu đấu hồn chàng, thi đấu cơ giáp là có sân đấu chuyên môn." Nhưng đấu khải lại có thể được hồn sư mặc trong trận đấu. Chúng ta nếu gặp được đội ngũ có được đấu khải sư sẽ rất khó thắng rồi. Nói như vậy, ta ở cấp độ hồn lực này, đại đa số hồn sư đều đã có đấu khải. Ta bởi vì tuổi đang nhỏ, nên còn chưa có làm cho ta. Chúng ta ít nhiều cũng đã học một ít tri thức về đấu khải. Ta muốn nhanh chóng làm cho ta một bộ đấu khải đây. Nếu chúng ta năm người đều là nhất tự đấu khải sư, thậm chí có nhị tự đấu khải sư mà nói, cái chiến thắng liên tiếp kia có thể sẽ nhiều hơn không ít. Lam Hiên Vũ có chút gật đầu, tính toán một lát sau nói: Huy huy tương đương với là tại trận thứ 8 gặp phải đấu khải sư. Như vậy, vì lợi ích lớn nhất, chúng ta nhất định phải tiến hành tính toán thoáng một chút. Chúng ta coi như tính lui lại chút đi, sẽ dựa theo trong 5 tháng liên tiếp sẽ không gặp được đấu khải sư mà tính toán. Huy huy, ngươi đã tham gia nhiều trận thi đấu cá nhân rồi. Nếu như lại tham gia tiếp, nhất định sẽ gặp được đối thủ mạnh. Cho nên, ngươi cũng đừng có lại tham gia một đấu một nữa. Ta có một vấn đề muốn hỏi. Sau khi đã tham gia trận một đấu một, thực lực của ngươi sẽ bị ghi chép lại ư? Đợi đến thời điểm ngươi tham gia trận đấu hai đấu hai có thể ảnh hưởng đến thực lực đối thủ của Nguyên hay không? Nguyên Ân Huy Huy suy nghĩ một chút nói, có lẽ vẫn sẽ có ảnh hưởng. Phương thức tính toán trong đấu hồn trường hẳn là, nếu như là trận đấu 2 đấu 2, bên trong có một vị đã tham gia một đấu một rồi, như vậy, thực lực của sẽ lấy một nửa tỷ lệ để tính toán, một nửa khác thì là tính toán từ một người khác. Lam Hiên Vũ nhẹ gật đầu nói, ta hiểu được, chúng ta đây trước tiên tiến hành tính toán công thức thoáng một chút đã. A đúng rồi, còn có một vấn đề, số lượng đặt cược có thể ảnh hưởng đến đối thủ mạnh yếu hay không? Nguyên Ân Huy Huy ngẩn người, Cái này ta cũng không biết." Lam Hiên Vũ nhìn về phía Lam Mộng Cầm, Lam Mộng Cầm nói: "Theo ta được biết, hẳn là không, nhưng không loại trừ khả năng thời điểm đặt cược số lượng lớn sẽ có ảnh hưởng." Lam Hiên Vũ hỏi tiếp: "Cái đặt cược lớn này chính là bao nhiêu?" Lam Mộng Cầm có chút không kiên nhẫn mà nói: "Ta không biết, có lẽ là 10 vạn, có lẽ là 100 vạn, ngươi hỏi nhiều vấn đề như vậy làm gì, trực tiếp đánh là được." Lam Hiên Vũ mỉm cười nói: "Ngươi cho rằng ta trước kia nói với ngươi muốn 30% tiền lời là ủng phí đấy ư, chúng ta nếu như cẩn thận tính toán thắng một phát" nói không chừng trong thời gian 7 ngày này có thể có được thu hoạch ngoài tưởng tượng của các người Chiến đội hi kỳ cổ quái mời chuẩn bị, chiến đội hi kỳ cổ quái mời chuẩn bị. Âm thanh điện tử tại lúc này đột nhiên vang lên. Trận đầu của trận Lam Hiên Vũ tại đại đấu hồn trường sắp bắt đầu. Lam Hiên Vũ hai mắt nhắm lại, trầm giọng nói, "Chúng ta đi." Tại thời điểm âm thanh điện tử vang lên, trước mặt bọn họ cửa chờ kim loại cũng đã chậm rãi mở ra. Lộ ra rồi một đầu đi thông ra ngoài, không có hoan hô cùng ồn ào náo động, tất cả đều lộ ra thập phần yên tĩnh. Năm người đi nhanh đi vào. Bên trong là một cái quảng trường cực lớn, ít nhất theo thị giác nhìn lại, giống như là toàn bộ đại đấu hồn trường khổng lồ như vậy. Đường kính ít nhất vượt qua 500 mét đúng là sân bãi cực lớn. Dưới đất là bằng đá, trên khán đài một người đều không có, thoạt nhìn hết sức quạnh quẽ, mà ở đối diện bọn hắn xa xa một cái thông đạo khác, cũng đi tới năm người. Nhìn về phía trước đều là bộ dạng 17, 18 tuổi, quần áo loẻ loẹt, có vài phần phong cách tuổi trẻ chưa trải sự đời, chiến đội hi kỳ cổ quái, giao đấu với chiến đội hoa lý hồ tiếu, năm đấu với năm đến khi một phương toàn bộ bị diệt, trận đấu sẽ chấm dứt. Mười giây sau bắt đầu, lúc này đã bắt đầu đếm ngược, Mười, chín, 8. Chiến đội Hoa Lý Hồ Tiếu đi ra, Lam Hiên Vũ nhịn không được vui mừng tại trong lòng. Đúng là còn rất hên. Ở đối diện, năm người chiến đội Hoa Lý Hồ Tiếu hiển nhiên cũng nhìn thấy bọn hắn rồi. Lập tức bọn hắn lộ ra vẻ mặt kinh ngạc. Một gã cầm đầu là nam thanh niên có tóc ngắn nhuộm bảy màu như cầu vồng, hắn cười ha ha nói: "Một đám con nít xanh cũng tới tham gia trận đấu ư? Các ngươi là có tiền nhiều không biết tiêu gì ư? Mau mau nhận thua đi." Kaka sẽ mời các ngươi đi ăn kem ly. Chúng ta thế nhưng đã đặt cược 1000 đấu hồn tệ. 3, 2, 1, trận đấu bắt đầu. Nương theo lấy âm thanh điện tử tuyên bố. Đối diện chiến đội Hoa Lý Hồ Tiếu lập tức hoan hô một tiếng. Năm người vậy mà không có tổ chức đội hình gì cùng một chỗ lao về hướng phía Lam Hiên Vũ bọn hắn bên này. Trong khi bọn hắn lao đến, từng người cũng phóng xuất ra võ hồn của bọn hắn, bốn người song hoàn, một người tam hoàn. Gã cầm đầu kia chính là tam hoàn, đều là hồn hoàn màu vàng, một cái màu tím đều không có. Dám mỉa mai chúng ta sao? Xem ta thu thập bọn hắn đây Tuổi còn nhỏ thì làm sao vậy Nguyên ân Huy Huy vừa nói Đang muốn xuất thủ lại bị Lam Hiên Vũ đưa tay ngăn cản Phong tử, hai chúng ta lên Ba người các ngươi không nên động thủ Ta hoài nghi cái đại đấu hồn trường này tính toán có quan hệ cùng Tu Vi bản thân hồn hoàn chúng ta Nhưng ở thời điểm đăng ký sẽ không thu thập số liệu chúng ta Cũng ý nghĩa là tại trong trận đấu nhất định sẽ bị thu thập thông tin Chúng ta tận khả năng đừng bại lộ quá nhiều Để đợi các vòng sau nhìn lại các đối thủ như thế nào để khống chế tính toán xuất thủ vừa nói trong tay phải lam hiên vũ một dây kim vân lam ngân thảo vung ra trực tiếp quấn lên eo lưu phong hai người cùng một chỗ liền xông ra ngoài từng người phóng xuất ra hồn hoàn chính mình tuy chỉ có hai người lao tới nhưng lúc chiến đội hoa lý hồ tiếu nhìn thấy trên người lưu phong lại là hai cái hồn hoàn màu tím lúc này bọn hắn lại càng hoảng sợ tên hồn sư tam hoàn chính giữa hú lên quái dị trên người bỗng nhiên hiện ra một tầng lân phiến hai mắt lập loè đồng tử dựng thẳng lên mãnh liệt há miệng ra cái lưỡi phóng tới thẳng đến lưu phong đồng thời hai chân của hắn trở nên trắng kiện bật nhảy mà lên tốc độ tăng cao. Đây là loại võ hồn dạng con cóc, ngược lại là rất ít gặp, nhưng tuyệt đối với không tính là cường đại. Tay trái Lam Hiên Vũ vừa nhấc lên, hồn hoàn thứ hai Hào Quang có chút lóe lên, một quả hỏa cầu kích xạ mà ra. Tiếp theo trong nháy mắt, hồn hoàn thứ nhất lập lòe, bốn miếng băng chùy bắn ra, thẳng đến bốn người khác để chặn đường, mục tiêu hỏa cầu chính là hồn sư con cóc đã bắn ra đầu lưỡi. Hồn sư cóc kia trong miệng phát ra oa một tiếng, hai chân đột nhiên trên không trung đá ra, rõ ràng đã tăng tốc lần thứ hai, tránh được hỏa cầu đầu lưỡi lập tức sắp đến trước mặt Lưu Phong, Bạch Long Thương bắn ra, hồn hoàn thứ nhất lóng lánh, Bạch Long Thiêu mũi thương phun ra nốt vào, Bạch Long Thương sắc bén vô cùng đâm nhích lên, cùng đụng chạm vào cái lưỡi của con cốc kia, phát ra một tiếng phốc, cái đầu lưỡi kia rõ ràng cứng cỏi vô cùng, cũng không có bị mũi thương vạch phá, nhưng hiệu quả đánh bay của Bạch Long Thiêu vẫn là xuất hiện, làm vị hồn sư kia liền mãnh liệt hướng không trung, tạm thời đã mất đi khống chế đối với thân thể, mà đúng lúc này hồn sư cốc vốn tưởng rằng đã tránh đi hỏa cầu. Đột nhiên hỏa cầu sau lưng hắn cách đó không xa nổ tung, từng đoàn từng đoàn quả cầu lửa ùa lên, tựa như bắn liên hồi oanh kích tại thân thể không khống chế được của hắn. Lam Hiên Vũ cùng Lưu Phong phối hợp đã có thời gian dài, tuyệt đúng là ăn ý vô cùng, lần này kết hợp, uy lực phi phàm. Chớ nói chi Lưu Phong được Kim Vân Lâm Ngân Thảo tăng phúc, sức chiến đấu quyết không kém hơn Tam Hoàn. Bốn gã khác của chiến đội Hoa Lý Hồ Tiếu cùng thi triển ra năng lực của bọn hắn, từng người phóng thích võ hồn của mình đi chặn đường băng chùy mà Lam Hiên Vũ bắn ra, nhưng quỷ dị chính là cái băng chì kia đến khoảng cách trước người bọn hắn 3 mét, đột nhiên băng chì hạ xuống, đổi thành đâm về mặt đất, nương theo lấy từng tiếng băng chì nổ mạnh, trên mặt đất lập tức xuất hiện một tầng băng. bốn gã song hoàn đại hồn sư kia công kích rơi vào khâu trung, thân thể lại bởi vì vọt tới trước nên đã dẫm lên tầng băng, dưới chân từng người vừa chợt lập tức đã mất đi khống chế đối với bản thân. như thế này còn có thể đi trợ giúp gã hồn sư cóc được ư? lưu phong lao ra, trong chốc lát tốc độ của hắn đã bộc phát đến cực hạn, bạch long thương trong tay vang lên một tiếng long ngâm. Mỗi thương có thương mang ngân nguyệt dài chừng hơn một xích phụt lên, bị hỏa cầu nổ kêu thảm thiết. Hồn sư cấp đó đã không còn kịp xuất thủ, ngay cả hồn kỹ thứ hai, thứ ba đều chưa có phóng xuất ra, đã bị bạch long thương đâm thủng ngực, hán hóa thành một đạo hào quang biến mất tại trong đại đấu hồn trường. Chiến đấu còn lại cũng dễ dàng rồi. Lưu Phong tốc độ cao sông lên, nương theo tốc độ nhanh, cơ hồ là vài chục lần hô hấp đã giải quyết chiến đấu, đánh chết tất cả đối thủ, chiến đội huy kỳ cổ quái chiến thắng. Trận đấu chấm dứt, không có người xem tự nhiên cũng không có ủng hộ. Đối với Lam Hiên Vũ cùng Lưu Phong thể hiện ra sức chiến đấu này, Nguyên Ân Huy Huy, Lam Mộng Cầm cùng Đống Thiên Thu cũng không có cảm giác gì. Bọn hắn nhưng là tới từ ở sử lai khác. Có thể có được sức chiến đấu như vậy, đó là một chuyện rất bình thường mà thôi, cũng không có gì đáng giá kiêu ngạo. Quan trọng nhất là, 1.000 đô la tệ biến thành 2.000 rồi. Lưu Phong có chút kích động mà nói, tiếp tục chứ. Ta cảm thấy được chúng ta cũng có thể đánh 7 tháng liên tiếp là không có vấn đề gì. Lam Hiên Vũ lại khoát tay áo nói, trận này chỉ là đánh thử, không cần lại tiếp tục đánh nữa. Kế tiếp các ngươi nghe ta nói đây, Lưu Phong, ngươi là người thứ nhất ra sân, ngươi đánh một trận một đấu một đi. Lưu Phong sững sờ, tự chính ta ư? Lam Hiên Vũ nhẹ gật đầu nói, "Đúng, chính ngươi. Trước trước trận đấu đã có thể nhìn ra, phía dưới 20 tuổi, so sánh với phần lớn hồn sư sơ cấp là ở tại trình độ trên dưới song hoàn. Ngươi với tư cách đánh trận đầu tiên một đấu một, ngươi phải đối mặt với đối thủ nhất định là song hoàn, bởi vì bản thân ngươi cũng là song hoàn, cho nên trận này, ngươi nhất định là thắng." Lam Mộng cầm cau mày nói, "Cái này có ý nghĩa gì đâu?" Hàn chiến đấu cũng sẽ không mang cho chúng ta càng nhiều người xem đâu." Khóe miệng Lam Hiên Vũ co giật thoáng một phát, đống thiên thủ bên cạnh nghe không nổi nữa. Nhẹ nhàng đụng đụng nàng thoáng một phát, thấp giọng nói: "Thắng liên tục các trận đấu sau, không phải chúng ta có thể kiếm đấu la tệ gấp bội rồi ư? Mấy người chúng ta chưa từng tham gia đấu hồn tràng nào cả. Nếu dự thi cá nhân thì mấy trận phía trước khẳng định đều là thắng liên tiếp. Như vậy, mỗi một người chúng ta thắng liên tiếp như vậy đấu la tệ đều có thể kiếm gấp bội. Như vậy tiếp tục dùng nó đi đặt cược, tiền lời mới là lớn nhất." Lam Mộng Cầm lúc này mới chợt hiểu. Nàng nhìn Lam Hiên Vũ nói: "Cho nên ngươi vừa rồi hỏi ta, bao nhiêu trận sẽ làm cho trận đấu chúng ta gia tăng độ khó ư?" Lam Hiên Vũ thà nhẹ một tiếng: "Ta với ngươi đều họ Lam, nhưng sao đầu óc của ngươi lại không thông minh như vậy chứ? Mộng Cầm ơi, Mộng Cầm, ngươi thật ngu." "Lam Hiên Vũ, ngươi!" Lam Mộng Cầm giận dữ, muốn xông lên nhưng lại bị Đống Thiên Thu vội vàng một phát bắt được. Đống Thiên Thu nhịn cười, hơi sẵng giọng nói: "Ngươi đừng có trêu chọc Mộng Cầm tỉ tỉ nữa." Lam Hiên Vũ nhìn nàng thật sâu, mỉm cười nói: "Được." Đống Thiên Thu sững sốt một chút. Thằng cha này Lúc nào nghe lời như vậy rồi hả? Nguyên Ân Huy Huy nhìn Lam Hiên Vũ, nhìn lại một mái tóc dài màu xanh đậm của Đống Thiên Thu Hắn thì thào tự nhủ, có biến ư? Lam Hiên Vũ ho khan một tiếng, việc này không nên chậm trễ, lập tức bắt đầu. Phong tử, ngươi tới trước. Đống Thiên Thu chừng Lam Hiên Vũ một cái, không biết vì cái gì, nhìn biểu lộ tên này lại muốn đạp hắn một cái. Lưu Phong đăng ký một trận đấu cá nhân, lấy toàn bộ 2000 đấu la tệ đặt ở trên người hắn. Chính như Lam Hiên Vũ phán đoán, Lưu Phong nhẹ nhõm chiến thắng, 2000 biến thành 4000 đô la tệ có lần nghiệm chứng này cũng khiến cho con mắt mọi người cũng không khỏi phát sáng lên liên tiếp ba tràng Lưu Phong liên thắng ba trận đấu La Tệ cũng theo lúc ban đầu biến trở thành một vạn sáu hơn nữa nương theo lấy thắng liên tiếp còn đã lấy được 50 mươi đấu La Tệ ban thưởng thắng liên tiếp nhưng điểm tiền ấy cũng không đáng kể chút nào Lam Hiên Vũ tuyên bố ban thưởng thắng liên tiếp sẽ tặng cho cá nhân sở hữu tất cả không cần đưa vào cho đoàn đội mà Lưu Phong sau khi chiến thắng ba trận đã rõ ràng cảm giác được áp lực nhưng hắn cảm giác mình có lẽ có cơ hội năm trận thắng liên tiếp là vấn đề không lớn. Nhưng Lam Hiên Vũ lại ở thời điểm này gọi ngừng lại, nguyên nhân rất đơn giản, khi quá nhiều tiền, tại dưới tình huống không nắm chắc thì phải dừng lại. Loại phương thức này của hắn đều tối trọng yếu nhất là không thể thua. Nếu thua một một, tổng số đấu la tệ sở hữu trước kia cũng tan thành mây khói. Lam Hiên Vũ là người thứ hai xuất trận, hắn cũng đồng dạng đem tất cả tiền sở hữu đều đặt ở trên người mình. Nhưng lần này, hắn thoáng điều chỉnh một chút, giữ lại 1000 đấu la tệ, chỉ là đặt cược 1 vạn rưỡi đấu la tệ mà thôi. Quả nhiên, trận đầu đối thủ đúng là Tu Vi Song Hoàn. Lam Hiên Vũ chính là song sinh võ hồn, tại cấp độ này hắn chính là vô địch. Nhẹ nhõm chiến thắng, biến thành 3 vạn đấu la tệ. Trận thứ hai đối thủ của hắn lại trực tiếp biến thành tam hoàn. Có lẽ cũng là bởi vì bản thân hắn chính là nguyên nhân song sinh võ hồn, lại thắng, 3 vạn biến thành 6 vạn. Đến lúc này tất cả mọi người không khỏi có loại cảm giác tim đập rộn lên rồi. Lam Hiên Vũ xuất ra một vạn đấu la tệ giữ lại. Chính hắn đánh trận thứ ba, chỉ đặt cược 5 vạn đấu la tệ. Không có lại được ăn cả ngã về không, đây là vì để ngừa vạn nhất rủi ro có một vạn một đấu la tệ làm vốn nếu hắn thua cũng còn có cơ hội ngóc đầu trở lại sự thật chứng minh lam hiên vũ phán đoán là chính xác thời điểm hắn lần nữa tiến vào đại đấu hồn trường thinh linh phát hiện đối thủ của mình trực tiếp biến thành tứ hoàn mà lúc trước đối thủ vòng thứ ba của lưu phong cũng chỉ là tam hoàn mà thôi lam hiên vũ thở sâu hắn lập tức đã hiểu được đặt cược bao nhiêu cũng sẽ ảnh hưởng đến thực lực của đối thủ bộ não xử lý của thế giới đấu la không thể nghi ngờ là rất thông minh đối diện là một gã thanh niên tối thiểu là đã ngoài mười bảy tuổi hai vàng hai tím, bốn cái hồn hoàn xuất hiện. Lam Hiên Vũ tuy cả kinh trong nội tâm, nhưng là thoáng ổn định tâm thần. May mắn đối phương không phải bốn cái hồn hoàn màu tím, hoặc là có hồn hoàn vạn năm xuất hiện. Nếu thật sự là như vậy mà nói, cơ hội của hắn thật sự là xa vời rồi. Tại bên trong loại sân thi đấu lôi đài này, nếu như Lam Hiên Vũ đối mặt với cái loại cấp độ cường giả như Băng Thiên Lương, hắn chỉ có song hoàn thì cơ hội là không có bất kỳ cơ hội nào. Nhưng nếu như chỉ là tứ hoàn bình thường, lại hoàn toàn có thể liều mạng. Đối thủ nhìn thấy hắn, cũng là sửng sốt một chút hiển nhiên không nghĩ tới chính mình lại đối mặt với một đối thủ nhỏ tuổi và tu vi yếu như thế. hai tay lam hiên vũ đã phóng thích lam ngân thảo lân phiến bao trùm bàn tay song sinh võ hồn ư hồn sư tứ hoàn đối diện hai mắt híp lại mỉm cười nói có chút ý tứ tiểu đệ đệ ngươi cảm thấy ngươi song sinh võ hồn ở cái cấp độ này của ngươi có thể đối kháng cùng ta ư lam hiên vũ cười tùng tìm đại ca ca ta chỉ là thử xem thôi huynh có thể nhường cho ta đánh trong chốc lát không lão sư của ta nói thời gian chiến đấu càng lâu một ít cũng có trợ giúp kích phát tiềm năng ta khẳng định không thắng được, huynh lại để cho ta kiên trì trong chốc lát không được ư? được rồi, thanh niên đáp ứng vô cùng thống khoái, không thể không nói, làm hiên vũ rất đẹp mắt, một đôi mắt to ngây thơ như cún con, tối thiểu nhìn về phía trên là ngây thơ như cún. ngươi cùng đệ đệ của ta không sai biệt lắm về tuổi, nhưng đã có thể tới tham gia đấu hồn trường rồi, thật sự là lợi hại nha. song sinh võ hồn đều song hoàn rồi, rất không tệ. bất quá màu sắc hồn hoàn này có chút kém nha, cái này ngươi trở về có thể nói với lão sư ngươi thương lượng một chút. Thanh niên này tâm nhãn rất tốt, còn thuận tiện chỉ điểm một chút cho Lam Hiên Vũ. Thật sự là Lam Hiên Vũ chỉ là hai cái hồn hoàn màu vàng, làm hắn cảm thụ không đến nửa phần uy hiếp. Vâng, cảm ơn ca ca, ta đây cũng đang buồn tới dầu cả người đây. Lam Hiên Vũ vừa nói, trực tiếp đi chạy tới phương hướng thanh niên kia. Thanh niên kia mỉm cười, một cái tay vắt chéo sau lưng, tay kia duỗi ra, hướng Lam Hiên Vũ làm một cái thủ thế mời, xác thực vẫn có chút tiểu đẹp trai. Võ hồn thanh niên này là một thanh trường kiếm, trường kiếm lơ lửng ở bên cạnh hắn, hắn cũng không có đưa tay cầm kiếm. Chỉ là trên mặt mỉm cười nhìn Lam Hiên Vũ, trong nội tâm hắn còn suy nghĩ, hệ thống xếp cặp đối với chính mình sẽ không sai chứ? Trận này cảm giác rất nhẹ nhàng, thắng trận này, chính mình cũng là năm trận thắng liên tiếp đấy nha. Năm trận thắng liên tiếp sẽ được ban thưởng 100 đấu la tệ, không tệ, không tệ. Hắn đang suy nghĩ, Lam Hiên Vũ đã vọt tới khoảng cách hắn ước chừng còn có 20 mét. tiểu đệ đệ, nên cẩn thận rồi. Thanh niên nhắc nhở rồi một câu, búng một ngón tay phải, thanh trường kiếm bên người kia đã vọt tới hướng Lam Hiên Vũ, nhưng tốc độ nhưng lại không tính quá nhanh. Lam Hiên Vũ chú ý tới Tại trên cái trường kiếm này mơ hồ có 7 đường vân hình ngôi ư, võ hồn này là Thất Tinh kiếm ư, hắn đây là phi kiếm, có quan hệ với võ hồn Thất Tinh kiếm, hắn thật đúng là đã nghe nói qua. Thất Tinh kiếm cường đại nhất chính là biến hóa. Thất Tinh kiếm tối đa có thể huyễn hóa ra 7 truy kiếm, uy năng phi phàm. Đây là một loại võ hồn truy cầu cực hạn. Mỗi lần gia tăng một cái hồn hoàn, Thất Tinh kiếm có thể xuất ra một thanh kiếm, cũng không có đặc hiệu gì khác, chỉ là nương theo lấy số lượng Thất Tinh kiếm gia tăng, lực công kích sẽ gia tăng nhưng uy lực cụ thể còn phải xem cá nhân người đó khống chế như thế nào. Hồn sư có được loại này võ hồn bình thường tinh thần lực cũng đều tương đương không kém. tứ hoàn hẳn là có thể phân ra bốn chui kiếm. Hồn kỹ thứ nhất của hồn sư thất tinh kiếm là kiếm lơ lửng, có thể để cho thất tinh kiếm bay mà công kích. Hồn kỹ thứ hai bắt đầu gia tăng số lượng trường kiếm, có thêm một kiếm, lực công kích gia tăng gấp đôi. đây là loại võ hồn kiếm nhất mạch trung đẳng rất cường đại. nhưng chính là bởi vì bản thân quá mạnh mẽ, cho nên nó có chút giống võ hồn thất bảo lưu ly tháp. sau khi đến thất hoàn muốn tiếp tục nâng lên sẽ rất khó lập tức thất tinh kiếm hướng Lam Hiên Vũ chém tới Lam Hiên Vũ phảng phất lại càng hoảng sợ một cái tung nhảy muốn mau né ra đồng thời tay trái Ngân Vân Lam Ngân Thảo vung ra làm ra trạng thái quấn quanh hướng về cái thất tinh kiếm kia trên thực tế lúc này Lam Hiên Vũ là nhẹ nhàng thở ra hắn là đến gần mới nhận ra chính xác đây là võ hồn thất tinh kiếm đây rõ ràng là võ hồn am hiểu chiến đấu trong khoảng cách xa nếu như mình tại bên ngoài 50 mươi mét đối phương cứ triển khai công kích hơn nữa bốn kiếm phát ra cùng một lúc mà nói hắn cơ hồ không có bất kỳ cơ hội, coi như là võ hồn dung hợp kỹ cũng vô dụng, bởi vì khoảng cách quá xa, không thể đến được đối thủ. thanh niên này hiển nhiên là có chút coi thường rồi. lúc này mới để cho hắn có cơ hội tiếp cận, chỉ còn 20 mươi mét, đã không tính quá xa rồi. ngân vân lam ngân thảo lập tức sắp trúng mục tiêu thất tinh kiếm, nhưng trường kiếm kia lại đột nhiên trên không trung dừng lại một chút, sau đó sảo diệu cuốn một cái, lại là theo trong khe hở lam ngân thảo chui tới, sau đó mới hướng cánh tay trái lam hiên vũ mà đâm tới, tay phải thanh niên kia dẫn dắt. Động tác tiêu sái tự nhiên, cái thất tinh kiếm kia tựa như cùng nhất thể với bản thân hắn, tuy nhiên ngự không phi hành lại ẩn ẩn có loại cảm giác nhân kiếm hợp nhất, vị đối thủ này, tựa hồ so với trong tưởng tượng chính mình càng mạnh hơn nữa, trong nội tâm Lam Hiên Vũ lắp bắp kinh hãi, loại nhân kiếm hợp nhất này cảm giác sẽ không sai, vô luận như thế nào không thể để cho hắn toàn lực xuất thủ. Ai da, đau quá, hắn phảng phất giả vờ giống như thất kinh, đột nhiên hắn quay người, dùng tay phải đầy lân phiến đánh về phía thất tinh kiếm, bàn tay cùng thân kiếm đụng chạm, phát ra đinh một tiếng giòn vang, Lam Hiên Vũ quát to một tiếng, phảng phất như đã bị đả thương nặng, có vẻ như ăn vạ rất là chân thật, thân thể như điện giật bắn lên hướng về phía thanh niên kia. Thanh niên kia sững sốt một chút, trong nội tâm thẩm nghĩ, chính mình cũng không có dùng toàn lực nha, ngay cả tinh lực thất tinh kiếm đều không có dẫn động, hắn không đến mức tổn thương quá nặng chứ? Hơn nữa vừa rồi cái tiếng vang kia tựa như âm vang kim loại, ngay tại lúc hắn đang suy nghĩ công phu, Lam Hiên Vũ đã ngã rơi trên mặt đất, còn lăn lộn hai vòng. Cái này vừa bay lăn một vòng cũng đã lại tới gần 78 mét. khoảng cách với thanh niên chỉ có 12, 13 mét mà thôi. Tay phải Lam Hiên Vũ khẽ chống trên mặt đất, bắt đầu chạy tới hướng phía thanh niên kia, trong miệng còn hô hào: "Ca ca, huynh thật là lợi hại nha, kiếm của huynh như thế nào lại biết bay vậy?" Thanh niên mỉm cười, tay phải một dẫn, thất tinh kiếm lập tức hồi trở lại. Kiếm trên không trung hoạch xuất một đạo đường vòng cung yêu mỹ, chém về phía trước người chính mình bên ngoài 8 mét. Lần này đều không phải là vì muốn tổn thương Lam Hiên Vũ, mà là vì muốn ngăn cản hắn tiếp tục tới gần. Dù sao cái ngự kiếm này của hắn vẫn không thể lại để cho đối thủ tới quá gần, nhưng là chuyện làm hắn ngoài ý muốn đã xảy ra. trên tay phải lam hiên vũ cái hồn hoàn màu vàng thứ nhất đột nhiên sáng lên, một tầng quang mang màu vàng nhạt nhạt lập tức theo mặt ngoài làn da hắn mà hiện ra bộ dáng vảy rồng như ẩn như hiện. trên tay phải long lân màu vàng cũng trở nên càng phát ra rõ ràng kim quang lóng lánh. đột nhiên một trường trục về phía thất tinh kiếm, cái gì? thanh niên kia rốt cục cảm giác được có chút không đúng rồi, trong mắt chớp loé sáng, ngón trỏ tay phải hư không điểm nhẹ ngôi sao thứ nhất trên thất tinh kiếm lập tức sáng lên, kiếm quang phun ra nốt vào, cùng tay phải lam hiên vũ đụng vào nhau, khanh lên một tiếng, long chảo bắn ra, nương tựa theo hoàng kim long thể tăng phúc, hơn nữa còn có lực lượng long chảo, hắn lần này đúng là đem thất tinh kiếm vững vàng nắm trong tay. Cùng lúc đó, trong tay trái lam hiên vũ hai cái hồn hoàn màu vàng đồng thời phát sáng lên, tại trong lòng bàn tay của hắn có vầng sáng bắt đầu phóng ra, tay phải nắm thất tinh kiếm, dưới chân lam hiên vũ toàn diện phát lực, lập tức tới gần một cái bước ra là đã đến trong phạm vi 5 mét trước mặt thanh niên kia. lúc này thanh niên kia mới hoàn toàn kịp phản ứng, dưới chân vừa trượt, nhanh chóng lui về phía sau. cùng lúc đó trên người thanh niên hồn hoàn thứ hai hào quang tách ra. lam hiên vũ tay cầm cái chui thất tinh kiếm, chỗ chui kiếm phát ra khanh một tiếng giòn minh, lập tức lại phân ra một thanh thất tinh kiếm khác. cái thất tinh kiếm mới tách vừa xuất hiện ngay tại khâu trung mang theo một đạo ánh sáng luân tại dưới tình huống khoảng cách rất ngắn chém về phía lam hiên vũ. nhưng là đến lúc này lực chiến đấu chân chính của lam hiên vũ cũng đã triệt để bão phát ra. Tay phải bắt lấy Thất Tinh kiếm đột nhiên vung ra, dùng Thất Tinh kiếm cầm trong tay đánh tới Thất Tinh kiếm khác đang chém hướng về phía chính mình, cùng lúc đó, tay trái vung lên, một cái quả cầu óng ánh sáng long lanh bắn ra hướng phía thanh niên kia. Cái quả cầu kia tản ra sắc thái có chút kỳ dị, màu xanh da trời cùng màu đỏ đan lẫn nhau vào, bởi vì hai người khoảng cách rất gần. Thanh niên dùng Thất Tinh kiếm cũng đang công kích Lam Hiên Vũ, hắn chỉ có thể dùng bộ pháp biến đổi dưới chân, tốc độ xoay mình tăng lên, thân ảnh đột nhiên trở nên hư ảo thêm vài phần, nếm thử né tránh nhưng là cái quả cầu này của Lam Hiên Vũ ném ra ngoài vốn cũng không phải là muốn công kích hắn. Đừng nhìn Lam Hiên Vũ tuổi còn nhỏ nhưng kinh nghiệm chiến đấu lại rất phong phú. Hắn biết rõ muốn đánh trúng mục tiêu đối thủ tứ hoàn là rất khó nhưng trúng mục tiêu mặt đất lại không khó. Quả cầu lập tức rơi xuống đất trực tiếp nện trên mặt đất ở gần thanh niên kia. Oanh lên một tiếng kịch liệt nổ vang một đoàn quang mang hai màu xanh đỏ bỗng nhiên nổ bùng. Hồn kỹ tự nghĩ ra băng hỏa lưỡng nghi châu. Cơ hồ là trong chốc lát dưới chân thanh niên kia có một đoàn ánh sáng hai màu xanh đỏ lập tức nổ tung. Đó là một loại cảm giác như thế nào? Lúc lạnh lúc nóng, hai loại nguyên tố hoàn toàn trái ngược nhau, bởi vì đấu đá lẫn nhau mà điên cuồng tàn sát bữa bãi. Sóng xung kích bao trùm phạm vi thật lớn, làm thanh niên kia căn bản là không có cách nào nhanh chóng né tránh, lập tức bị bao phủ trong đó, dưới chân một tầng băng xương lan tràn, toàn thân cứng ngắc lại. Còn có khí tức vô cùng cùng bạo của hỏa nguyên tố hết lần này tới lần khác xâm nhập trong cơ thể. Đã bị băng nguyên tố kích thích, những hỏa nguyên tố chui vào trong cơ thể hắn vô cùng cuồng bạo, nhất thời làm làn da thanh niên kia một mảnh đỏ bừng. Đây là cái gì quỷ vậy? Lúc này hắn hiển nhiên là ý thức được biến hóa trên người mình, nhưng cái thất tinh kiếm kia là cần hắn phải chỉ huy. Bản thân đột nhiên đã bị xung kích như thế, cái kia còn kịp chỉ huy nữa ư? Băng Hỏa lưỡng nghi châu thuộc về là một cái hồn kỹ tổ hợp, cũng không phải võ hồn dung hợp kỹ, nhưng chỉ là năng lượng tổ hợp cũng đủ làm cho người khác rung động rồi. Băng cùng Hỏa hoàn toàn trái ngược nhau, hoặc là xung đột lẫn nhau, hoặc là tương trợ lẫn nhau. Dưới sự chỉ điểm của Quý Hồng Bân, Lam Hiên Vũ không biết đã thử qua bao nhiêu lần, sau đó mới tìm được một điểm thăng bằng vi diệu này. Một khi dẫn bạo, bộc phát ra uy lực liền sẽ vượt qua tu vi bản thân hắn. Cái này là uy năng của hai loại nguyên tố trái ngược nhau. Đây là hắn lần đầu tiên trên chiến trường ứng dụng ra, lại làm ra hiệu quả cực kỳ tốt. Tay cầm một thanh thất tinh kiếm, đánh bay một cái thất tinh kiếm khác. Lam Hiên Vũ thừa dịp đối phương bị băng hỏa lưỡng nghi châu bạo tạc nổ tung gây ảnh hưởng, đồng thời hắn cũng đã đến trước mặt đối phương, dưới chân bộ pháp hư ảo, giống như quỷ mị lập tức đến gần. Lúc này nếu có người chứng kiến phương thức hắn di động, nhất định sẽ cảm giác được có loại biến hóa người gần sát rồi, lam hiên vũ không có nửa phần do dự, đột nhiên bỏ ra thất tinh kiếm trong tay. song trưởng mang theo lân phiến màu vàng cùng lân phiến màu bạc đột nhiên lẫn nhau đánh vào cùng một chỗ. tay trái lóng lánh chính là hồn hoàn thứ nhất, ánh sáng màu lam chói mắt cùng vầng sáng màu vàng kết hợp lại với nhau, võ hồn dung hợp kỹ, kim long băng thương. trong tiếng long ngâm trầm thấp, một thanh trưởng thương lập tức đâm ra. thanh niên kia chỉ cảm thấy một cỗ ý niệm cùng bạo vô cùng lập tức nhảy vào đại não chính mình, làm tinh thần lực của hắn một mảnh hỗn loạn. sau một khắc. Cái băng thương kia vô cùng sắc bén cũng đã đâm vào thân thể nóng hổi của hắn, xuyên thấu qua trái tim. Thân là hồn sư tứ hoàn, hắn làm sao có thể không có thủ đoạn bảo hộ của mình chứ? Nhưng tại khí tức lạnh như băng trước mặt, hắn đã bị xung kích không chỉ là thân thể, càng là áp bách trên tầng diện tinh thần. Thật sự là quá lăng lệ ác liệt, bộc phát cũng quá đột nhiên. Phốc lên một tiếng, con mắt thanh niên kia trừng lớn, cho tới giờ khắc này hắn đều có chút không dám tin. Chính mình rõ ràng đã thua bởi một gã hồn sư song hoàn. Rõ ràng cứ như vậy mà thua, hào quang lóe lên, Thân thể của hắn hư không tiêu thất, trận đấu chấm dứt, Lam Hiên Vũ lang không rơi xuống đất, tay cầm Kim Long Băng Thương. Cái võ hồn dung hợp kỹ này chính là một loại tồn tại thực chất hóa. Dùng tu vi của hắn hiện tại, ước chừng có thể sử dụng băng thương để chiến đấu trên dưới 10 giây. Hắn yên lặng cảm thụ được thân thể của mình biến hóa, trong ngực vòng xoáy huyết mạch rõ ràng suy yếu thêm vài phần, nhưng vầng sáng bảy màu lại hướng vào phía trong co rút lại. Tại thời điểm phóng thích Kim Long Băng Thương, hắn tận khả năng khống chế được vòng xoáy huyết mạch của mình co rút lại để cho những cái năng lượng kia phóng xuất ra không đến mức lãng phí quá nhiều. Yên lặng cảm thụ một lát, kim long băng thương trong tay lúc này mới hư không tiêu thất. Song hoàn đối chiến tứ hoàn đã giành thắng lợi, khiêu chiến vượt cấp 2 đại cấp độ mà vẫn giành chiến thắng. Lam Hiên Vũ tuyệt đối có thể vì thành tựu của hắn mà kiêu ngạo. Đây là thực lực kết hợp cùng mưu lược, cũng là hắn đã chính thức bày ra toàn bộ thực lực. Đấu la tệ, 5 vạn đã biến thành 10 vạn, hơn nữa ban đầu còn để lại 1 vạn đấu la tệ, trước mắt đấu la tệ của chiến đội Hy kỳ quái quái đã gia tăng đến 11 vạn rồi. Các bạn đang nghe chuyện Đấu La Đại Lục phần 4, trung cực đấu La trên kênh H2X Audio. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Ra khỏi sân thi đấu, sắc mặt Lam Hiên Vũ lại trở nên có chút ngưng trọng. Dựa theo kế hoạch của hắn, tự nhiên là mỗi người đều sẽ đánh trước mấy trận thi đấu cá nhân. Mỗi một trận đều đặt cược toàn bộ hoặc là phần lớn đấu La tệ. Như vậy sẽ không ngừng gấp bội số tiền, thu hoạch của bọn hắn nhất định là cực lớn. Nhưng trải qua mấy trận về sau này, hắn lại phát hiện, hệ thống thế giới Đấu La cực kỳ thông minh. Chính mình tại trong thi đấu cá nhân đã đối mặt với đối thủ có thực lực khác nhau. Rõ ràng so với cùng Lưu Phong, mình đối mặt với đối thủ còn mạnh hơn. Mấy trận đầu bọn họ là thua không nổi, nhưng loại phương thức đặt cược này, thua một trận rất có thể là mất trắng. Năm người tụ tập cùng một chỗ, Lam Hiên Vũ xem tình huống của mình vừa rồi đối mặt với đối thủ đã là tứ hoàn, nhưng lại có lẽ xem như dùng toàn lực có thể thắng được. Nguyên Ân Huy Huy hỏi, kế tiếp làm sao bây giờ? Lưu Phong nói, thu hoạch của chúng ta đã không ít, đã là 11 vạn đô la tệ rồi, đổi lấy huy chương đã có thể là 11 miếng huy chương trắng rồi. Lam Hiên Vũ nhìn về phía Đồng Thiên Thu, "Thiên Thu, trận tiếp theo ngươi tới đi." Đồng Thiên Thu nhẹ gật đầu, nàng cũng chưa bao giờ tham gia trận đấu. Lam Mộng Cầm nói, "Cược bao nhiêu?" Lam Hiên Vũ hai mắt híp lại, "Một vạn đi, ít như vậy ư?" Lam Mộng Cầm mang vẻ mặt nghi hoặc, Lam Hiên Vũ nói, "Trước tiên thử xem đã. Đằng sau không phải chỉ còn ngươi thôi ư, chúng ta muốn trước tiên kiểm tra một chút hệ thống phân tích của thế giới đấu la có thể đạt tới trình độ như thế nào." Thiên Thu dù sao là lần đầu tiên tham gia thi đấu cá nhân, Xem có thể đối mặt với đối thủ đặc biệt cường đại hay không. Nếu như giống ta khi nãy trực tiếp vượt cấp, thậm chí là vượt hai đại cấp độ mà nói, như vậy chúng ta đây có thể trở về tắm rửa ngủ đi là vừa được. Để ta thử xem. Đống Thiên Thu vào bàn đăng ký đặt cược một vạn đấu la tệ. Lúc này đây Lam Hiên Vũ cố ý mua vé vào cửa đi vào quan sát trận chiến đấu này. Hào quang lập loè, Đống Thiên Thu cùng đối thủ của nàng đồng thời xuất hiện trên đấu trường. Thời điểm Song Phương phóng thích võ hồn, Lam Hiên Vũ ngồi ở trên khán đài đồng tử lập tức co rút lại một chút lam hiên vũ trong nội tâm thầm nghĩ tứ hoàn sao đối thủ thứ nhất của đống thiên thu vậy mà cũng là tứ hoàn may mắn không phải ngũ hoàn đống thiên thu có thể thắng hay không võ hồn song phương phóng thích dưới chân đống thiên thu ba vòng hồn hoàn hiển hiện mà ra ba cái hồn hoàn toàn bộ là màu tím làm đối thủ đối diện tựa hồ là sừng sốt một chút đối thủ của nàng bốn cái hồn hoàn theo thứ tự là hai vàng hai tím đây cũng là nguyên nhân khiến lam hiên vũ nhẹ nhàng thở ra theo màu sắc hồn hoàn có thể phán đoán được đối thủ này cũng không phải là một gã đặc biệt mạnh võ hồn đối thủ là một thanh chiến đao Cường công hệ chiến hồn sư, lực công kích tương đối không kém, nhưng Đống Thiên Thu lại thân hình linh động, cũng không có nhược kháng cùng đối phương. Nương theo hồn kỹ thứ hai băng chiều khống chế, dần dần suy yếu đối thủ. Cuối cùng, nàng dùng tổn thương đổi sinh mệnh, vượt cấp chiến thắng đối thủ thành công, một vạn đấu la tệ biến thành hai vạn. Trận đấu chấm dứt, sau khi Đống Thiên Thu đi ra cũng là đôi mi thanh tú cao lại. Một trận chiến này nàng tuy là thắng, nhưng đối thủ dù sao cũng là tứ hoàn, vẫn là mang cho nàng áp lực tương đối lớn. 12 vạn rồi, Lam Hiên Vũ nói Thiên Thu không thể tiếp tục nữa. Mộng Cầm, ngươi đến một trận đi, lúc này chúng ta được ăn cả ngã về không, 12 vạn toàn bộ đặt ở trên người của ngươi. Ngươi phải chuẩn bị tâm lý, đối thủ ngươi sắp sửa đối mặt nhất định là hồn sư Ngũ Hoàn, nhưng chắc có lẽ là Ngũ Hoàn không quá mạnh, chỉ là có khả năng sẽ tương ứng nhằm vào võ hồn của ngươi. Theo trận chiến Thiên Thu đến xem, đầu não mặc dù sẽ bởi vì tiền đặt cược chúng ta nhiều mà tăng cường đối thủ, thế nhưng vẫn sẽ không chế tại trong phạm vi nhất định, nhất là dưới tình huống các ngươi đều là lần đầu tiên tham gia. Lam Mộng Cầm có chút kinh ngạc nhìn Lam Hiên Vũ, tín nhiệm ta như vậy ư? Lam Hiên Vũ mỉm cười nói: Cầu phú quý trong nguy hiểm, ngươi là song sinh võ hồn, hai cái võ hồn lại dùng khống chế làm chủ. Tương đối mà nói, hồn sư hệ khống chế là nhất toàn diện. Dùng lực khống chế của ngươi, đối thủ đoán chừng nhất định là cường công hệ chiến hồn sư, am hiểu công kích từ xa, đó là khả năng càng lớn. Ta đề nghị ngươi trực tiếp dùng tự thể võ hồn dung hợp kỹ, để tìm cơ hội tốt một lần hành động chiến thắng. Chúng ta là xe đạp đổi thành ô tô hay là ô tô biến thành xe đạp đây? cũng phải trông cả vào ngươi rồi. Lam Mộng Cầm liếc mắt, ta nhất định sẽ thắng được. Nói xong, nàng cũng đi tới đăng ký và đặt cược. 12 vạn đấu la tệ, toàn bộ đặt ở trên người Lam Mộng Cầm. Lúc này đây, bốn người Lam Hiên Vũ toàn bộ mua về vào xem cuộc chiến. Mà khi bốn người tại trong sân thi đấu nhìn thấy đối thủ Lam Mộng Cầm, ánh mắt ba người khác cơ hồ là trước tiên đều quang hướng về phía Lam Hiên Vũ. Hắn phán đoán quá chuẩn xác rồi. Đối thủ Lam Mộng Cầm rõ ràng là một gã ngũ hoàn hồn vương, hệ cường công am hiểu công kích từ xa. Võ hồn vị này là tương quan cùng hỏa nguyên tố, là một thanh hỏa trượng, triệu hoán các loại hỏa nguyên tố để chiến đấu, còn có được lực khống chế nhất định với tử trường, nhất là vừa lên đến đa phóng thích mây lửa trên phạm vi lớn, nhằm suy yếu phạm vi khống chế băng vụ của võ hồn băng thiên tuyết nữ. Bên trong mây lửa không ngừng có hỏa lưu tinh bắn xuống, lực điều khiển của đối phương cũng là tương đương không kém, nhưng Lam Mộng Cầm cũng không để cho đồng bạn thất vọng, nàng hiện ra đầy đủ trí tuệ chiến đấu của chính mình, cũng không có vừa lên đến đã phóng xuất ra võ hồn thứ hai mà lại hiện ra một loại bộ dạng rõ ràng bị đối thủ áp chế. Điềm đạm co đầu rút cổ đến rồi trong góc chỉ là nương tựa theo băng vụ miễn cưỡng duy trì. Thời điểm đối phương đã cho rằng đã nắm chắc thắng lợi trong tay. Lúc này võ hồn dung hợp kỹ băng hoàng chi vũ xuất ra, đồng thời hồn kỹ thứ nhất của ngọc hoàng cầm phát ra tiếng đàn kinh khủng ầm ỹ thoáng một phát quấy nhiễu tinh thần lực đối thủ, khiến đối thủ không thể toàn lực bộc phát ứng phó, lập tức bị băng hoàng chi vũ làm đông lại. Cơ hội như vậy lam mộng cầm như thế nào buông tha? Hồn kỹ thứ tư của băng thiên tuyết nữ chính là lam băng kiếm. Một kiếm chém chết đối thủ giành chiến thắng, 12 vạn tăng lên thành 24 vạn đấu la tệ, xe đạp đã biến thành ô tô rồi. Lúc Lam Mộng Cầm đi ra, Đồng Thiên Thu lập tức nhào tới, cho nàng một cái ôm thật chặt. Đồng Thiên Thu hưng phấn mà nói, Mộng Cầm tỷ, tỷ quá tuyệt vời. Lúc này cảm xúc mỗi người bọn hắn đều có chút phấn khởi. 24 vạn đấu la tệ là ý vị như thế nào? Coi như là huy chương màu vàng đều có thể đổi hơn 10 miếng, huy chương màu trắng có thể đổi 240 miếng. Cái này nếu làm nhiệm vụ thì phải làm bao nhiêu nhiệm vụ mới có thể đạt được đây? Lam Mộng Cầm nhìn về phía Lam Hiên Vũ, ánh mắt phảng phất là đang hỏi, "Ngươi thấy ta lợi hại không?" Nhưng Lam Hiên Vũ lúc này sắc mặt lại ngưng trọng. Lưu Phong nhìn thấy nét mặt của hắn, nhịn không được hỏi, "Hiên Vũ, làm sao vậy? Bọn mình đã thu hoạch rất nhiều rồi cơ mà." Lam Hiên Vũ có chút bất đắc dĩ nói, "So với dự đoán của ta đối thủ còn mạnh hơn nữa xem ra là không có cơ hội gì rồi." Lam Mộng Cầm lần này không có bác bỏ hắn, "Đúng vậy, vừa rồi ta cũng không có tuyệt đối nắm chắc có thể chiến thắng. Hôn kĩ thứ 5 của người kia uy lực cực lớn." Nếu không phải bị ta quấy nhiễu làm uy lực hạ thấp đi, thì ta chưa hẳn có thể thắng được hắn. Nếu như đối thủ thực lực càng mạnh hơn nữa mà nói, ta khẳng định không thắng được." Đống Thiên Thu nói, "24 vạn rồi, cũng không ít. Hơn nữa còn có thời gian 7 ngày cơ mà, chúng ta còn có thể đi thử làm việc khác kiếm lấy một ít đấu la tệ." Hai mắt Lam Hiên Vũ nhắm lại nói, "Lại đánh một trận cuối cùng đi, rồi chúng ta dừng lại. Còn muốn đánh ư?" Đống Thiên Thu có chút kinh ngạc nhìn hắn, Lam Hiên Vũ mỉm cười. "Năm đấu với năm đoàn chiến, chúng ta chỉ tiến hành rồi một trận." bởi vì có ta cùng Lưu Phong là Song Hoàn, cho nên coi như là hệ thống chọn đối thủ cho chúng ta mạnh hơn chút, thì đối thủ chúng ta sắp sửa đối mặt chắc có lẽ không có thực lực Lục Hoàn, tối đa cũng là hai gã Ngũ Hoàn, còn lại người khác là tứ Hoàn, chúng ta cũng không phải là không có cơ hội, hơn nữa có lẽ cơ hội khá lớn. Nguyên Ân huy huy kích động mà nói, tốt lắm, ta tán thành, nhưng ta cũng sợ thua. Lam Mộng Cầm tức giận nói, ngậm lại cái mồm thối của ngươi đi. Lam Hiên Vũ nói, nếu trận này lại thắng, chúng ta có thể có được bốn vạn đấu la tệ. Thời gian còn lại còn muốn dùng những biện pháp khác kiếm lấy một ít. Lam Mộng Cầm nói, trước tiên thắng đã rồi nói sau, kỳ thật nàng là có chút bận tâm. Dù sao nàng vừa rồi đối mặt với đối thủ đến xem, bọn hắn khẳng định đã bị hệ thống chú ý tới. Nếu như lại đặt cược 24 vạn, thực lực đối thủ của bọn hắn nhất định sẽ rất mạnh. Muốn thắng cũng không phải dễ dàng như vậy. Bất quá nàng cũng thừa nhận, Lam Hiên Vũ nói không sai. Bọn hắn cũng không phải là không có cơ hội. Những thứ khác không nói, chỉ là Lam Mộng Cầm nghĩ đến chính mình, Lam Hiên Vũ thêm đống thiên V� Bọn hắn đã có 3 cái võ hồn dung hợp kỹ rồi, còn có Tử Tinh Linh Cung của Nguyên Ân Huy Huy, sức chiến đấu thực tế của 5 người đã khá mạnh, đặt cược đi thôi, Lưu Phong đã nắm chặt nắm đấm, Lam Hiên Vũ nói, không gấp, vì bảo đảm thắng lợi, chúng ta trước tiên thương lượng một chút về chiến thuật. Hắn được Ngân Thiên Phàm dạy bảo nên am hiểu lấy thắng lợi trong hiểm cảnh, nhưng hắn cũng không mạo muội đi làm, mà là phải tại dưới tình huống có nắm chắc thật lớn mới có thể mạo hiểm. Thương nghị chỉ đơn giản là luyện tập phối hợp, trọn vẹn sau nửa giờ, bọn hắn mới lần nữa báo danh. 24 vạn đấu la tệ, toàn bộ đặt cược tại trên người chính mình. Sau khi chờ đợi một thời gian ngắn, bọn hắn được thông báo có thể bắt đầu chuẩn bị trận đấu. Bước vào đại môn, hào quang lập lòe, bọn hắn đã đi tới trong sân. Nhưng là lúc này đây tựa hồ không giống với lúc trước. Trong chốc lát, tất cả chung quanh đều phát sáng lên, âm thanh ồn ào ná động tại toàn trường đang kích động. Lam Hiên Vũ hướng bốn phía chung quanh nhìn lại, hắn lập tức kinh ngạc phát hiện, trận đấu này trên khán phòng rõ ràng không còn chỗ ngồi, vậy mà tất cả đều là người xem. Phải biết đấu hồn tràng sử lai like khác có thể đồng thời dung nạp 8 vạn người xem tất cả đều ngồi đầy thì ý vị như thế nào có ý nghĩa là cho dù chia hoa hồng vé vào cửa đều đã có một số lượng không nhỏ sắc mặt lam hiên vũ thoáng một phát trở nên khó nhìn lên có nhiều người xem như vậy ý vị là như thế nào đây những người xem này đương nhiên không thể nào là bởi vì bọn hắn mà đến không phải bởi vì bọn hắn thì tự nhiên cũng là bởi vì đối thủ mà đến không hề nghi ngờ đối thủ bọn hắn sắp sửa phải đối mặt nhất định là một chi đội ngũ rất nổi danh tại sử lai like khác nổi danh có ý nghĩa là tỷ số thắng cao thực lực cường đại, nguyên ân huy huy nhếch miệng nói, hệ thống cũng biết lừa người ư? nhưng trong đôi mắt hắn vẫn không thay đổi, càng nhiều hơn là chi sắc phấn khởi. hắn đối với thắng thua kỳ thật không sao cả, gia tộc cho hắn rất nhiều tài nguyên tu luyện, cho nên hắn đối với nhu cầu huy chương sử lai khác kỳ thật không có lớn như vậy. nhưng loại khiêu chiến này hắn vẫn là rất thích, nhất là chiến đấu cùng nhiều đồng bọn như vậy ở cùng một chỗ. lam hiên vũ trầm giọng nói, tất cả theo kế hoạch mà làm, ổn định lại, chúng ta có thể thắng. lam mộng cầm có chút nghiến răng nghiến lợi nói, phải thắng nếu bị thua ta sẽ không để yên cho các người. Lam Hiên Vũ có chút kinh ngạc nhìn nàng một cái nói, ngươi cái này giống cảm giác như thần dữ của vậy, như thế nào lại quen thuộc như vậy? Lưu Phong sò vào nói, cùng một dạng hám tiền như mập mạp vậy. Lam Mộng Cầm tức giận nói, ai mà thèm giống cùng mập mạp chết bầm kia hả? Lam Hiên Vũ bình tĩnh mà nói, chuẩn bị đi, đây nhất định sẽ là một hồi gian nan chiến đấu. vô luận đối thủ mạnh bao nhiêu, trận này bọn hắn sẽ không thể thua. phía đối diện thân ảnh đối thủ của bọn hắn đã hiện ra, làm bọn hắn kinh ngạc chính là. Tại trên đỉnh đầu đối thủ hiển hiện lấy một dòng chữ màu vàng, cái kia hoàn toàn là do năng lượng hình thành, dòng chữ đó là Chiến đội Kim Hồn. Đây là phải đạt được 100 trận thắng lợi mới có ban thưởng danh hiệu này, hơn nữa tỷ số thắng phải vượt qua 70% mới được. Kim Hồn là thứ cấp bậc, trên đầu lại hiển hiện tên chiến đội, hơn nữa cũng là màu vàng. Như chiến đội hi kỳ cổ quái của Lam Hiên Vũ bọn hắn thì tên chiến đội sẽ không xuất hiện trên đỉnh đầu. Muốn xuất hiện tên chiến đội, phải trước tiên thắng 10 trận rồi nói sau. Chữ màu vàng bên trên danh hiệu hiện ra tên chiến đội Tiểu Vũ Sơ Tình. Càng làm cho bọn hắn ngoài ý muốn chính là, đối diện xuất hiện năm người này tuổi cũng không lớn, so với bọn hắn cũng lớn hơn không được bao nhiêu, tối đa cũng hơn 2 đến 3 tuổi mà thôi. Bốn nam một nữ, tuổi nhỏ nhất hẳn là nữ hài từ kia. Nhìn về phía trên bộ dạng thậm chí cảm giác cùng bọn hắn cũng không kém nhiều lắm. Nàng kia lớn lên rất đẹp, trên mặt còn chút bộ dáng trẻ thơ, mặt đỏ bừng thập phần đáng yêu. Tóc dài vòng tại đỉnh đầu thành búi tóc, lộ ra cái cổ thon dài trắng nõn. Nàng đang cười tủm tìm đấy, một bộ dáng cả người lẫn vật vô hại. Đừng nhìn nàng tuổi còn nhỏ Nhưng nàng lại đứng tại chính giữa trong năm người, bốn gã thiếu niên khác lớn hơn một chút so nàng, một bên hai người có chút cảm giác giống như sao trời trung quanh trăng sáng vậy. Nhìn thấy cô bé này, biểu hiện trên mặt Nguyên Ân Huy Huy lập tức cứng đờ. "Tại sao là nàng?" Lam Hiên Vũ nghi ngờ nói, "Ngươi biết nàng ư?" "Đúng vậy, cũng là học viên của học viện chúng ta đấy, kẻ thù cũ của ta. Nàng là đường môn đích truyền, nàng là lớp trưởng năm thứ 3 của ngoại viên, nàng gọi là Đường Vũ Cách." Đang nói ra tên của cô gái kia, biểu lộ của Nguyên Ân Huy Huy rõ ràng có chút mất tự nhiên đường vũ cách ư, cái tên này lam hiên vũ còn là lần đầu tiên nghe được nhưng nghe xong nguyên ân huy huy giới thiệu trong lòng cũng có chút lạnh cả người lớp trưởng năm thứ ba ư, cũng có ý nghĩa là bọn hắn hiện tại phải đối mặt đấy chính là chiến đội của năm thứ ba tạo thành cũng đến từ chính sử lai khác học viện nói cách khác tổ này rất có thể là chiến đội mạnh nhất năm thứ ba tự tin của lam hiên vũ lúc trước tại đây một cái chớp mắt cơ hồ là hễ quét là sạch nguyên nhân rất đơn giản đi vào sử lai khác hắn thật sâu hiểu được ở chỗ này tu luyện tăng lên tốc độ thật là nhanh mà đối thủ bọn hắn lúc này đã tu luyện tại sử lai khác học viện suốt 2 năm rồi. đối với hệ thống xử lý trong thế giới đấu la, phán đoán của hắn đã là xuất hiện vấn đề. hắn cũng không nghĩ tới hệ thống lại có thể biết cho hắn một đối thủ cường đại như thế. chỉ sợ cái chiến đội này ít nhất cũng là toàn bộ ngũ hoàn. còn có lam hiên vũ ý thức được một sự kiện tiêu chuẩn tốt nghiệp năm thứ hai là gì? đó chính là đấu khải nhất tự đấu khải. nói cách khác trước mặt năm vị đối thủ này đều là có đấu khải. thế này thì làm sao đánh? bọn hắn chỉ sợ thật sự là một điểm cơ hội đều không có. Ôi ra, đây không phải Nguyên Ân Huy Huy ư? Nguyên Ân Huy Huy nhận ra đối phương, người ta cũng đã nhận ra hắn. Đường Vũ Cách cười nói tự nhiên tiến lên vài bước, cao thấp đánh giá Nguyên Ân Huy Huy vài lần. Ngươi mới vừa gia nhập năm nhất ư? Như thế nào? Lần trước bị ta thu thập còn chưa đủ ư? Rõ ràng lại chạy tới đại đấu hồn trường khiêu chiến ta rồi hả? Không tệ, có dũng khí, ta ủng hộ ngươi, không nghĩ tới hệ thống lại đối tốt với ta như vậy. Rõ ràng đã cho ta đụng phải đối thủ như vậy. Như thế nào, ngươi muốn chết như thế nào đây? Ngay nói cho tỷ tỷ Tỷ tỷ thành toàn ngươi. Nguyên Ân Huy Huy nghiến răng nghiến lợi mà nói, "Đường Vũ Cách, ngươi đừng quá quá phận nha. Nếu không phải vì ta không có đấu khải, ta chưa hẳn đã sợ ngươi." Đường Vũ Cách nhếch miệng, "Ai bảo ngươi không có đấu khải cơ chứ? Đó là ngươi thực lực không đủ, đừng nói ta không niệm tình cảm mọi người cùng trường học. Nhanh chóng nhận thua đi, khỏi bị nỗi khổ ra thịt. Khoang thuyền mô phỏng của Sử Lai Khắc chúng ta có cảm nhận sâu sắc, đều đến tận 30% cơ đấy." Nguyên Ân Huy Huy vừa muốn nói gì, lại bị Lam Hiên Vũ ngăn cản. Hắn tiến lên hai bước, Mặt mỉm cười mà nói: "Chào học tỷ, ta là Lam Hiên Vũ năm nhất." Đường Vũ Cách nhìn về phía hắn, lập tức hai mắt tỏa sáng: "Lam Hiên Vũ ư, ta giống như nghe qua tên của ngươi rồi hay sao ấy? Ngươi là quán quân năm nhất lần này ư? Nghe nói ngươi chỉ có song hoàn. Tổ chức các ngươi lần này thật đúng là trinh lệch nha." Nguyên Ân huy huy giận dữ: "Đường Vũ Cách, ngươi đừng quá khoa trương." Lam Mộng Cầm cũng là mặt như xương lạnh, đống thiên thù lông mày cau lại. Lưu Phong nhưng lại trong mắt tràn đầy chi sắc lạnh lùng, Lam Hiên Vũ mỉm cười nói: "Đúng vậy." chúng ta là yếu như vậy, học tỷ có thể hạ thủ lưu tình hay không? trận này tặng cho chúng ta đi, chúng ta nguyện ý trả một ít thủ lao cho tỷ. đường vũ cách sừng sốt một chút, sau đó đột nhiên chợt nói: các ngươi là tân sinh được ban thưởng nhiều vậy sao? trận này các ngươi đánh cược lớn phải không? nói nghe một chút đi, đã cược bao nhiêu? lam hiên vũ có chút lúng túng nói: học tỷ, chúng ta đã cược 5 vạn. tỷ cũng biết tân sinh kiếm tiền cũng không dễ dàng nha, có thể mời học tỷ giàn xếp thoáng một phát hay không? đường vũ cách cười híp mắt nói: năm vạn ư? Bọn này rất có tiền à nha Không phải học tỷ không muốn giàn xếp Ngươi xem, trận đấu này có nhiều người đang xem cuộc chiến như vậy Ta nếu cố ý thua cho các ngươi Nhưng là sẽ bị tố cáo đó nha Thật sự là lực bất tòng tâm Tân sinh là không dễ dàng Thế nhưng mà, các ngươi không dễ dàng thì có quan hệ gì cùng ta đâu Có thằng Nguyên Ân Huy Huy này tại đây Ta cũng không có cách nào xuống nước Lam Hiên Vũ cười khổ nói Học tỷ, trận này nếu như có thể tặng cho chúng ta Thắng được toàn bộ năm vạn đấu la tệ Chúng ta đều đổi thành huy chương Đây chính là 50 miếng huy chương màu trắng, đều sẽ đưa cho tỷ cùng đồng bạn của tỷ. Tỷ xem như thế nào, chúng ta chỉ cần không lời không lỗ là được. Đường Vũ cách nhãn châu xoay động, mỉm cười nói. Nhiên đệ rất có thành ý nha, bất quá, cái này không tốt lắm. Không bằng như vậy đi, ta có một ý vẹn toàn đôi bên. Lam Hiên Vũ đã lừa được nàng, dù sao, hắn cũng che giấu tiền đặt cược thực tế. Ai có thể nghĩ đến bọn hắn trận này rõ ràng đã đặt 24 vạn lớn đấu la tệ. Học tỷ nói đi, đường Vũ cách nói. Đấu hồn chàng có một quy củ nếu như song phương đều đồng ý là có thể thêm điều kiện như vậy tốt rồi chúng ta bên này ta cũng nói thật cho các người biết đội ta ba người ngũ hoàn hai người tứ hoàn đều là nhất tự đấu khải sư các ngươi nhất định là một tia cơ hội đều không có như là nguyên ân huy huy không phải ngũ hoàn ư có hắn một người như vậy nếu như chúng ta không cần đấu khải mà nói nói không chừng các ngươi có một đường sinh cơ các ngươi có thể đặt cược thêm vào nhiều hơn cho đấu hồn trường sau đó chiến đội tiểu vũ sơ tinh chúng ta không cần đấu khải như vậy là tốt nhất cho các ngươi rồi cho các ngươi cơ hội còn không làm cho chúng ta bị tổn thất hình ảnh với khán giả. Về phần có thể thắng chúng ta hay không, vậy phải xem năng lực của các ngươi rồi." Nguyên Ân Huy Huy oán giận mà nói, "Đường Vũ Cách, ngươi đừng có quá đáng." Đường Vũ Cách hừ lạnh một tiếng, "Quá đáng ư? Ba của ngươi lúc trước khi dễ của mẹ ta, tại sao không nói quá đáng? Ta cũng hỏi ngươi, có dám đánh hay không? Hiên Vũ Ca Ca, đáp ứng nàng đi. Ta tính toán liều mạng, cũng nhất định phải thắng nàng." Con mắt Nguyên Ân Huy Huy có chút đỏ lên, hai cái màu sắc bất đồng trong đôi mắt, ẩn ẩn một loại hào quang đặc thù đang lóe lên cái ánh mắt lạnh như băng kia lập tức làm Lam Hiên Vũ đều có loại cảm giác tim đập nhanh. Lam Hiên Vũ trầm giọng nói: "Thế nhưng mà, chúng ta không có tiền đặt cược thêm, như thế nào mới thêm vào được đây?" Đường Vũ Cách mỉm cười: "Không có sao nha, có thể thiếu nợ, các ngươi có thể tại đấu hồn chàng ký tên vào phiếu nợ. Cái này ta cũng không sợ các ngươi chơi xấu." Lam Hiên Vũ quay đầu nhìn về phía ba vị đồng bọn khác của chính mình. Lam Mộng Cầm đã nhịn không được nói: "Nàng quá kiêu ngạo, đáp ứng nàng đi, ta cũng không tin, không phải chỉ ba ngũ hoàn hai tứ hoàn thôi ư?" lông mày đống thiên thu lúc này đã giãn ra nhìn thật sâu lam hiên vũ nói ta có thể lưu phong nắm chặt nắm đấm trong năm người tự thực lực của hắn yếu nhất nhưng giờ này khác này áp lực trong lòng hắn cái loại cảm giác này phảng phất muốn bạo tạc nổ tung hắn không ngừng ở sâu trong nội tâm hò hét ta muốn trở nên mạnh mẽ hơn cảm thụ được đồng bạn mang đến hào khí lam hiên vũ cười cười nhìn về phía đường vũ cách được chúng ta đáp ứng ký tên khế ước thì ký một bên thắng thì tiền đặt được sẽ nhân lên gấp đôi bên thua sẽ phải trả cho bên thắng Đường Vũ Cách có chút kinh ngạc nhìn hắn một cái, cười híp mắt nói: "Tốt, một lời đã định." Nàng đối với thực lực chính mình cùng đồng bọn có lòng tin tuyệt đối. Đối với nàng mà nói, thắng lấy 10 vạn đấu la tệ cũng không trọng yếu, quan trọng là có thể nhục nhã nguyên ân Huy Huy. Đứng ở sau lưng nàng bốn gã đồng đội cũng là ánh mắt khác nhau. Bình thường lớp trưởng bọn hắn cứ xử như thế, thế nhưng đều chưa thấy qua đó. Bình thường Đường Vũ Cách, không phải như thế. Khế ước rất đơn giản, một trang giấy, song phương ký tên đồng ý, lập tức có hiệu lực, đưa vào hệ thống. Song Phương lui về phía sau, lẫn nhau kéo ra khoảng cách. Nguyên Ân Huy Huy đột nhiên đi vào bên người Lam Hiên Vũ, ôm cổ của hắn, ghé vào lỗ tai hắn thấp giọng nói vài câu gì đó. Lam Hiên Vũ sừng sốt một chút, có chút nghi hoặc nhìn về phía hắn, ngươi không có việc gì chứ? Nguyên Ân Huy Huy lắc đầu, trong hai tròng mắt ẩn ẩn có một loại hào quang đang nhảy nhót. Được, Lam Hiên Vũ dùng sức gật đầu, trận này, bọn hắn đồng dạng cũng không thể thua. Cơ hội duy nhất của bọn hắn, đó là đối thủ chưa quen thuộc đối với bọn họ, mà một trận chiến này người mấu chốt nhất không phải nguyên ân huy huy cùng lam mộng cầm thực lực mạnh nhất trên thực tế chính là lam hiên vũ hắn sẽ phụ trợ sẽ tại đây phát ra tác dụng lớn nhất của một trận chiến này lam hiên vũ thở sâu tận khả năng để cho chính mình bình tĩnh một ít hai mắt nhắm lại điều chỉnh lấy trạng thái chính mình lúc này tin tức song phương thêm tiền cước đã truyền khắp toàn trường tất cả người xem ở đây cũng đã biết nhưng tiếng ồn xung quanh đã bị quét sạch đây là hệ thống tiến hành ngăn cách âm thanh bọn hắn sẽ có yên tĩnh tuyệt đối trong khi chiến đấu để tránh bởi vì người xem gây ồn ào làm ảnh hưởng. Đây là tính công bình của đại đấu hồn trường, năm người Lam Hiên Vũ đứng lại, phía trước là Đống Thiên Thu cùng Nguyên Ân Huy Huy, Lam Hiên Vũ ở trung tâm, bên cạnh phía sau theo thứ tự là Lam Mộng Cầm cùng Lưu Phong, thực lực được chia ra đối lập. Lam Mộng Cầm cùng Nguyên Ân Huy Huy đều có được sức chiến đấu ngũ hoàn hoặc là tương đương với ngũ hoàn. Đống Thiên Thu là tam hoàn, có thể so đấu với tứ hoàn, mà thắng bại tại Lam Hiên Vũ cùng Lưu Phong rồi. Tại dưới tình huống đối phương không sử dụng đấu khải, bọn hắn cũng không phải một điểm cơ hội đều không có. Đặt cược gấp đôi ý vị là như thế nào? Ý nghĩa bọn hắn ban đầu đặt cược 24 vạn biến thành 48 vạn, nếu như thắng, có thể đạt được 96 vạn. Tại thời điểm ký hiệp ước, Lam Hiên Vũ rõ ràng cảm nhận được tinh thần lực của đường vũ cách không phải đặc biệt mạnh, cho nên chỉ là đã viết gấp đôi, cũng không có ghi cụ thể số tiền. Đường vũ cách cũng không có quá để ý, dù sao có hệ thống hoàn toàn biết chính xác. Cho nên, nàng trên thực tế cũng không biết, một trận chiến này nàng nếu như thua, hệ thống sẽ giao 24 vạn cho Lam Hiên Vũ, mà các nàng lại phải giao 48 vạn thêm vào cho bọn hắn. Cầu phú quý trong nguy hiểm liều mạng thôi, cái này là tâm tính lúc này của Lam Hiên Vũ, hơn nữa hắn cũng muốn hưởng thụ loại cảm giác này, chính là bởi vì đối thủ mang đến áp lực cường đại mới càng có thể kích phát tiềm năng bản thân bọn hắn, xúc tiến hắn tiêu hóa hấp thu lúc trước đoạt được tại tu luyện bên trong Hải Thần Hồ, trận đấu bắt đầu, nương theo lấy một tiếng bắt đầu, trận đấu này giữa học viên Sử Lai Khắc ngoại viện năm nhất đấu với năm thứ ba, chiến đấu đã toàn diện triển khai, trên thực tế, Đường Vũ cách lúc trước cái câu miềm mai kia cũng không chính xác, tại lúc trước khóa của nàng hoặc là nói trong rức khóa tân sinh Tứ hoàn cũng đã là mạnh nhất, ngũ hoàn căn bản không có. Mà Lam Hiên Vũ bọn hắn lần này, nhưng lại có Nguyên Ân huy huy cái dị loại này. Lam Mộng Cầm cũng là như thế, song sinh võ hồn tứ hoàn. Tại trong học viện đánh giá đối với bọn hắn lần này, nhưng thật ra là tương đối cao. Bọn người Đường Vũ cách mới vừa tiến vào năm thứ ba, vì cái gì chỉ có ba người ngũ hoàn và hai người tứ hoàn. Đó là bởi vì chế tác đấu khải chiếm dụng rất nhiều thời gian của bọn hắn, đồng thời bọn hắn cũng cần tích lũy căn cơ tốt hơn. Xã hội hiện đại, thực lực của một gã hồn sư đã không chỉ là dùng hồn lực để đánh giá thực lực tổng hợp rất là trọng yếu, chiến pháp, cơ giáp, đấu khải, kinh nghiệm thực chiến và những nhân tố bên ngoài đều muốn quyết định trình thể thực lực. cho nên Đường Vũ Cách tuyệt đối không cho rằng Tân Sinh mới vừa tiến vào học viện, hơn nữa còn là tại dưới tình huống có hồn sư song hoàn. như vậy có thể cấu thành cái uy hiếp gì đối với bọn họ cơ chứ? cho nên nàng nghe xong đối phương thật sự nguyện ý đặt thêm tiền, trong lòng nàng là tràn ngập khinh thường. lúc này hồn hoàn đồng thời tại trên người toàn bộ mười tên song phương bay lên, Đường Vũ Cách cũng không có nói ngoa. nàng bên này. Kể cả nàng tại ở trong, ba người đứng ở phía trước, trên người tất cả đều bay lên năm cái hồn hoàn, hai người phía sau thì là tứ hoàn, võ hồn từng người cũng tùy theo xuất hiện biến hóa bất đồng. Để cho người ta chú ý nhất chính là Đường Vũ Cách. Nữ hài tử phát triển sớm, nàng mặc dù chỉ là lớn hơn 2 tuổi so với bọn Lam Hiên Vũ, nhưng nhìn về phía trên lại muốn cao hơn nửa cái đầu. Một mái tóc dài vốn là màu đen, nhưng nương theo lấy võ hồn nàng phóng thích, tóc dài bên trái có năm sợi tóc biến sắc, theo thứ tự là xanh, đỏ, vàng, vàng kim, xanh lam. Năm loại màu sắc lộ ra huyễn lệ dị thường, đồng thời thân thể mềm mại cũng cất cao thêm vài phần. Nàng ban đầu chỉ có trên dưới 1,6m, lúc này thân cao trọn vẹn vượt qua 1,75m, dáng người thon dài, chân dài, eo nhỏ nhắn, mà ngay cả một đôi trong mắt cũng ẩn chứa màu lập loè khác thường. Trên người năm cái hồn hoàn hai tím ba đen, thể hiện ra càng cường đại hơn so với Nguyên Ân Huy Huy, hồn hoàn pha trộn rất cân đối. Tại bên người nàng, hai gã nam nhân cũng là bất phàm, từng người phóng xuất ra năm cái hồn hoàn bốn tím một đen lúc này lam Hiên vũ bọn hắn mới chú ý tới tướng mạo của hai người nam tử này thập phần giống nhau đúng là một đôi song sinh nương theo lấy hồn hoàn phóng thích trên tay từng người bọn hắn hiện ra một mặt tấm chắn màu đen tấm chắn hiện lên hình tròn ở trên có đường vân mai rùa chính giữa có một hình con rắn dài một đôi mắt rắn tại vị trí chính giữa tấm thuận tản ra ánh sáng màu đỏ u ám huyền vũ thuận võ hồn hệ phòng ngự đỉnh cấp hơn nữa con là hai anh em sinh đôi phối hợp không thể nghi ngờ sẽ rất cường đại hai vị này không hề nghi ngờ đều là hồn sư hệ phòng ngự đỉnh cấp Huyền Vũ Thuẫn còn dùng công phòng nhất thể lấy sưng. mà ở sau lưng ba người bọn họ là hai tên hồn sư thể hiện ra đều là võ hồn loại hình năng lực công kích, một người bên trái, trên tay bưng lấy một quả cầu thủy tinh, trên cầu thủy tinh tản ra vầng sáng màu trắng nhàn nhạt, nhạt, phụ trợ cả người hắn đều lộ ra thập phần thần thánh, võ hồn thần thánh thủy tinh, am hiểu các loại triệu hoán thần thánh, là loại hồn sư một nửa phụ trợ, một nửa công kích, võ hồn này hết sức đặc thù mà lại hiếm thấy, tên còn lại võ hồn cũng rất đặc thù, nương theo lấy võ hồn phóng thích Thân thể cả người hắn đều trở nên bắt đầu u ám, một cái áo choàng màu đỏ sẫm bao trùm hắn ở trong đó. Khí tức màu đen u ám chấn động, ẩn ẩn có vầng sáng màu đỏ sẫm bắt đầu khởi động, tản ra khí tức vô cùng âm lãnh. Đúng là thuộc tính hắc ám đấy, cùng hồn sư bên người là thuộc tính quang minh tạo thành đối lập rõ nét. Vừa nhìn thấy năm người này phóng thích võ hồn, sắc mặt Lam Hiên Vũ trở nên càng phát ra ngưng trọng. Không hề nghi ngờ, năm người đối phương đều là võ hồn cực kỳ đỉnh cấp mà lại hiếm thấy. Cái này thật sự rất có thể là chiến đội cường đại nhất của năm thứ 3. Đây là tại dưới tình huống bọn hắn không sử dụng đấu khải, xử lai khác thật không hỗ là xử lai khác, nhưng là ở thời điểm này, đã không có bất kỳ cơ hội hối hận. Đầu la tệ rất là đã được đặt cược, bọn hắn nhất định phải đem hết toàn lực đi đánh trận này giành thắng lợi. Bọn hắn đang quan sát đối phương, đối phương cũng đồng dạng tại quan sát bọn hắn. Ánh mắt Đường Vũ Cách đầu tiên để lại tại trên người Lam Hiên Vũ. Nguyên Ân Huy Huy thì nàng cũng đã biết, càng là bại tướng dưới tay của nàng, mà Lam Hiên Vũ nghe nói chỉ có thực lực song hoàn. Loại thực lực này là như thế nào mà các thí sinh tài năng nhất cũng phải nghe hắn. Nàng kỳ thật cũng là hết sức tò mò, cũng bởi vì Lam Hiên Vũ là song hoàn mà có thể trở thành quán quân. Dựa theo thực lực mà phán đoán, nàng mới nhìn bọn họ thập phần khinh thường, đúng vậy, thật sự là song hoàn. Đối diện Lam Hiên Vũ đã phóng thích võ hồn, Lam Ngân Thảo tuôn ra trợ thủ đắc lực cho từng người. Ở trên Lam Ngân Thảo có đường vân bất đồng hiển hiện, trên hai cánh tay cũng có hai cái hồn hoàn, song sinh võ hồn, nhưng chỉ là song hoàn. Tại nơi khác, nếu như nhìn thấy hồn sư song sinh võ hồn, chỉ sợ rất nhiều người sẽ rất kinh ngạc. Nhưng tại Sử Lai like Khắc Học Viện, song sinh võ hồn còn thật sự không phải là đặc biệt hiếm thấy. Ở chỗ này, thật sự cho tới bây giờ cũng không thiếu hồn sư song sinh võ hồn. Hai cái võ hồn cũng phải nhìn trình độ tu luyện như thế nào. Hiện tại cũng không phải như vạn năm trước hồn sư tối đa chỉ có thể tu luyện đến 99 cấp. Đồng dạng là 99 cấp, song sinh võ hồn tự nhiên sẽ cường đại hơn so với hồn sư chỉ có một võ hồn. Nhưng từ khi toàn bộ mẫu tinh tăng lên là đã có thể đột phá tầng này hàng rào. Đến phía trên 99 cấp, phải chăng song sinh võ hồn cũng không có trọng yếu như vậy nữa? càng quan trọng hơn là những thứ khác, thật sự chỉ là song hoàn ư, hơn nữa đường vũ cách cũng không có từ trên người lam hiên vũ cảm nhận được cái gì khí tức cường đại, trình độ như vậy mà có thể trở thành quán quân toàn bộ nam nhất ư, tân sinh lần này rất kém cỏi như thế ư, không đúng, thực lực nguyên ân huy huy nàng cũng đã biết, tuy trong nội tâm nàng cho tới bây giờ đều không muốn thừa nhận, nhưng nàng cũng hiểu được, đổi lại chính mình ở thời điểm nam nhất khẳng định không phải là đối thủ tên tiểu tử này, nam nhất cũng đã ngũ hoàn, cái này tại trong lịch sử sử lai khác học viện cũng là cực kỳ hiếm thấy. Ngay cả hắn đều không bằng Lam Hiên Vũ ư, hơn nữa hắn chỉ nghe lệnh của Lam Hiên Vũ, phải cẩn thận mới được. Đường Vũ Cách mặc dù đối với trình thể bọn Lam Hiên Vũ là rất khinh thường, nhưng khinh thường thì khinh thường, nàng lại không có chút nào chủ quan. Tại đấu hồn tràng, số lần chiến đấu nhiều hơn, hơn nữa còn đã trở thành chiến đội kim hồn. Bọn hắn đã trải qua không biết tất cả bao nhiêu lần chiến đấu lớn nhỏ. Tuy nói đây không phải chiến đấu trong hiện thực chính thức, nhưng thực sự cho bọn hắn tích lũy kinh nghiệm cực kỳ phong phú. Thân là đệ tử Sử Lai Khắc học viện, hồn sư kỳ lạ, quý hiếm Cổ quái nàng đều đã thấy qua, nàng cũng đã tính toán qua, ngoại trừ Lam Hiên Vũ ra, lại để cho nàng tương đối chú ý đúng là Lam Mộng Cầm, một ngũ hoàn, một tứ hoàn, một tam hoàn, hai song hoàn trong đó một song sinh võ hồn song hoàn. Đội ngũ như vậy cũng dám chiến đấu cùng chúng ta ư? Trong nội tâm Đường Vũ cách khinh thường, đồng thời đột nhiên vung tay lên về phía trước. Tại hai bên người nàng hai huynh đệ Huyền Vũ Thuẫn lập tức giải bước vọt ra. Bọn hắn đều phối hợp thật lâu cùng Đường Vũ cách rồi, giữa lẫn nhau rất ăn ý, hai huynh đệ đều là loại người trầm mặc ít nói, lại trầm ổn dị thường. Tại ở bên trong cái đoàn đội này của bọn hắn, không hề nghi ngờ, Đường Vũ Cách là tuyệt đối hạch tâm cùng lãnh đạo chỉ huy, nhưng hai người bọn họ lại như là trụ cột vững vàng. Đôi khi cục diện trận đấu ngoài tính toán của Đường Vũ Cách thì bọn hắn cũng có thể đem cục diện kéo về. Nhiều khi, lập tức bộc phát không kịp trở tay, điểm chính thức lợi hại nhất chính là cực kỳ ổn định. Bên trái chính là Kha Kha Lý Tư Kỳ, bên phải chính là Đệ Đệ Lý Tư Minh. Trong tay hai người Huyền Vũ Thuẫn đều tản mát ra vầng sáng màu đen nhàn nhạt, nhạt, giống như là làm mặt ngoài tấm chắn lớn ra một vòng, hai người là cường thế vô cùng mà vọt lên. Lam Hiên Vũ bọn hắn bên này tự nhiên cũng là sớm có chuẩn bị. Lam Mộng Cầm tuy là người tại xếp tại đằng sau, nhưng là thân thể mềm mại lập tức lơ lửng mà lên không, một tầng băng vụ đã từ trên người nàng phóng thích ra, lập tức hướng ra phía ngoài khuếch tán, đem năm người đối phương toàn bộ bao phủ tại trong đó. Cùng lúc đó, một đạo mũi tên điện xạ mà ra, trên không trung hoạch xuất một đạo đường vòng cung, lướt qua phía trước Lý Tư Kỳ, Lý Tư Minh, thẳng đến tên phía sau có được võ hồn thần thánh thủy tinh, nguyên ân huy huy xuất thủ, băng vụ che giấu bên trong tay trái ngân vân lam ngân thảo của lam hiên vũ đã quấn quanh tại trên người lam mộng cầm và lúc đó cũng không có hướng những người khác mà quấn quanh mà là năm người năm vị nhất thể không có đi chính diện vọt tới trước mà là nhanh chóng hướng phía bên cạnh phía sau mà lui bước băng vụ cực kỳ nồng đậm đem tầm mắt năm người của đường vũ cách toàn bộ che đậy đường vũ cách thân hình lóe lên là đến trước mặt hồn sư thần thánh thủy tinh tay phải đánh ra bàn tay hóa thành màu vàng một trưởng đánh bay mũi tên muốn chơi thả diều ưu nàng liếc ra mục đích của năm người lam hiên vũ Tại trong đoàn đội Lam Hiên Vũ bọn hắn, chỉ có Nguyên Ân Huy Huy chính là hồn sư ngũ hoàn. Hơn nữa am hiểu công kích tầm xa, kéo ra khoảng cách không thể nghi ngờ là có lợi nhất đối với bọn họ. Huynh đệ Lý Tư Kỳ, Lý Tư Minh hai người công phòng nhất thể, thực lực cường hãn. Duy nhất hơi có khiếm khuyết vấn đề chính là tốc độ. Nếu như đối phương tốc độ đủ nhanh mà nói, bọn hắn đuổi theo xác thực là không dễ dàng như vậy. Dùng dài tấn công địch ngắn, đây đúng là rất chiến thuật tốt. Thế nhưng mà, bọn hắn cho rằng như vậy như vậy là đủ rồi ư? Trên khóe miệng Đường Vũ cách venh lên dựng lên thủ thế, hai tay của vị hồn sư thần thánh thủy tinh vút ve tại trên quả cầu thủy tinh. trên người hắn bốn cái hồn hoàn màu tím, trong đó hồn hoàn thứ nhất phát sáng lên. lập tức một tầng vầng sáng thần thánh tách ra hướng phía ngoài, lập tức đã rơi vào trên người đường vũ cách. hồn kỹ thứ nhất của thần thánh thủy tinh chính là ánh sáng thần thánh, năng lực này là công phòng nhất thể. nếu như dùng tại trên người đối thủ có võ hồn tà ác sẽ có hiệu quả tinh lọc, tịnh hóa. khi dùng tại trên người đồng bạn có thể kèm theo thuộc tính thần thánh. Có thể cho đồng đội trình thể thực lực lập tức tăng lên 5%, mà lại có được năng lực tự lành nhất định. Đồng thời miễn dịch đại bộ phận hồn kỹ loại Không chế, nhất là loại hồn kỹ không chế của tà ác. Bên kia hồn sư áo choàng hắc ám hai tay để ở trước ngực, trên người hai cái hồn hoàn thứ nhất, thứ hai đồng thời sáng lên. Lập tức, từng đạo bóng đen từ trên người hắn không ngừng phân ra. Thời điểm những bóng đen này mới xuất hiện là thập phần hư ảo, nhưng rất nhanh đã trở nên bắt đầu ngưng thực, chúng hóa thành nguyên một đám chiến sĩ u ảnh cùng nguyên một đám cung tiễn u ảnh nhanh chóng hướng phía Lam Hiên Vũ bọn hắn phóng đi, những cái u ảnh cung tiễn thủ kia trực tiếp hướng không trung mà bắn ra từng đạo mũi tên bao trùm phạm vi, chỉ là mấy lần hô hấp đó, đã có 12 tên u ảnh chiến sĩ cùng 12 tên u ảnh cung tiễn thủ được triệu hoán ra. Hồn sư áo choàng hắc ám am hiểu đấy đúng là triệu hoán hắc ám, đồng dạng là võ hồn cực kỳ hiếm thấy. Có những cái u ảnh chiến sĩ kia vây kín, không hề nghi ngờ sẽ hạn chế tốc độ của bọn Lam Hiên Vũ, giúp cho huynh đệ Lý Tư Kỳ, Lý Tư Minh đằng sau đuổi theo mà sáng tạo cơ hội. Mà Đường Vũ Cách chính mình cũng không có vội vã xuất thủ trên người bao phủ thần thánh, yên lặng quan sát lấy thế trận, nhưng nàng chỉ là đứng ở nơi đó, khí tức trên thân cũng đang không ngừng kéo tăng lên. Đây không thể nghi ngờ là một loại năng lực cùng loại với xúc thế, xuất thân từ đệ tử sử lai khác, lại ở đâu có một người đơn giản hay sao? Bên trong băng vụ, bông tuyết rơi lất phất, một mảnh bông tuyết sắc bén lặng yên không một tiếng động đem bắn vào bên trong băng vụ thôn phệ đi những mũi tên u ảnh. Những mũi tên u ảnh này có lực xuyên thấu rất mạnh, nhưng có băng vụ che giấu, chúng không cách nào tập trung tới được năm người Lam Hiên Vũ hơn nữa đã có lam hiên vũ tăng phúc cho lam mộng cầm trên thực tế thực lực không kém ngũ hoàn chút nào đây mới là át chủ bài lớn nhất của lam hiên vũ như là 12 tên chiến sĩ ưu ảnh thân cao trên 2 mét toàn thân hư ảo rất nhanh đã xông tới toàn bộ sân thi đấu ước chừng có đường kính trăm mét đã rất to lớn nhưng cũng vẫn là có hạn những ưu ảnh chiến sĩ này đều là cầm trong tay trường đao bởi vì không có thật thể nên tốc độ nhanh vô cùng trong nháy mắt đã đến gần mà công kích của nguyên ân huy huy nhưng lại không ngừng từng đạo mũi tên không ngừng bắn ra tinh chuẩn vô cùng trúng mục tiêu tại trên người nguyên một đám ưu ảnh chiến sĩ nương tựa theo hồn kỹ thứ nhất thần linh ngưng thần kèm theo tiễn vô hư phát nên không phát nào hụt ngũ hoàn đấu với tứ hoàn nghiền ép vẫn là rất rõ ràng 12 tên ưu ảnh chiến sĩ lập tức bị nhao nhao đánh chết không cách nào tới gần mà ngay cả 12 tên ưu ảnh cung tiễn thủ xa xa cũng là dần dần mất đi chúng dùng thân thể của mình đi ngăn cản mũi tên cho chủ nhân lúc này bị âm thanh ngăn cách tại bên ngoài khán giả đã là một mảnh ồn ào náo động bọn hắn không thể nghi ngờ đều là đến cổ vũ cho chiến đội tiểu vũ sơ tinh nhưng nhìn thấy cục diện lúc này bọn hắn cũng không khỏi có chút kinh ngạc. một chiến đội còn có hồn sư song hoàn thậm chí có tiến có lui, không có vừa lên đến đã bị đánh tan. đây đã là rất không dễ dàng, nhưng mà tên hồn sư áo choàng hắc ám kia triệu hoán tựa hồ là vô cùng vô tận. một cái u ảnh chiến sĩ chết đi, lập tức lại có một nhóm mới được triệu hoán ra. hơn nữa hồn hoàn thứ ba của hắn cũng bắt đầu lóng lánh. nguyên một đám u ảnh kỵ sĩ xuất hiện. những u ảnh kỵ sĩ này cầm trong tay trường thương, tốc độ nếu so với u ảnh chiến sĩ thì nhanh nhiều lắm, thực lực cũng càng mạnh hơn tuy nhiên một lần chỉ có thể triệu hồi ra bốn cái nhưng lúc chúng tập thể công kích vẫn là cho bọn Lam Hiên Vũ đã tạo thành uy hiếp rất lớn toàn bộ đoàn đội nhọc nhằn di dịch tốc độ lập tức bắt đầu đã bị hạn chế mà giảm xuống quan trọng nhất là Đường Vũ Cách đến bây giờ cũng còn không có xuất thủ tên kia hồn sư thần thánh thủy tinh tựa hồ là sợ ảnh hưởng đến hồn sư áo choàng hắc ám nên cũng không có tiếp tục xuất thủ mà chỉ là cho trên người Đường Vũ Cách kèm theo lấy ánh sáng thần thánh tựa hồ là được thần thánh tăng phúc khi tức trên người Đường Vũ Cách đang xúc thế trở nên càng phát ra nồng đậm cùng cường thế. Lam Hiên Vũ đang ở bên trong băng vụ, không ngừng hạ từng đạo mệnh lệnh, toàn bộ đoàn đội đều là dưới sự chỉ huy của hắn mà di chuyển. Đột nhiên, bên trong băng vụ bắn ra mũi tên dừng lại một chút, tựa hồ là tiếp tục tên bắn ra quá nhiều mũi tên, nguyên ân huy huy cũng không duy trì được lâu, mà cũng đúng lúc này bốn gã u ảnh kỵ sĩ đang xông đến bỗng nhiên tăng tốc, so với lúc trước tối thiểu nhanh hơn 30%, lập tức tự nhảy vào đến bên trong băng vụ. Lập tức, trong băng vụ vang lên liên tiếp nổ vang, hiển nhiên là song phương đã tiếp xúc động thủ. Hai huynh đệ Lý Tư Kỳ Lý Tư Minh trên người đồng thời hồn hoàn thứ hai lập lòe. Bọn hắn lúc trước khoảng cách với năm người Lam Hiên Vũ đã là càng ngày càng gần. Thời cơ như vậy như thế nào lại buông tha? Bọn hắn căn bản không có đi suy nghĩ bằng vụ che chắn đối với tầm mắt. Bọn hắn đối với thực lực bản thân đều có được tự tin tuyệt đối, thân là cấp bậc ngũ hoàn hệ phòng ngự, cho dù là đối mặt hồn sư lục hoàn, bọn hắn đều có thể gánh vác được trong thời gian ngắn. Hơn nữa còn phải là hồn sư lục hoàn đỉnh cấp mới được. Lục hoàn bình thường, thậm chí ngay cả phá vỡ phòng ngự bọn hắn đều làm không được. Cho nên Bọn hắn ngang nhiên nhảy vào băng vụ, bọn hắn có tự tin, cho dù là chỉ có hai người chính mình cũng đủ để đem đối thủ toàn diệt. Cung tiễn của Nguyên Ân Huy Huy đối với bọn họ mà nói, căn bản không tính có uy hiếp quá lớn. Bọn hắn có được tấm chắn, đúng là khắc chế với cung tiễn của Nguyên Ân Huy Huy, mà cũng vừa lúc đó, xa xa đường vũ cách cùng hai tên hồn sư quang ám bên người nàng cũng đồng thời động, bởi vì đã bị Lam Hiên Vũ bọn hắn không ngừng di động ảnh hưởng. Lúc này đường vũ cách cùng hai hồn sư quang ám cách chiến trường bên này có chút xa, ước chừng có trên 50m. Nhưng đối với tu vi của bọn hắn mà nói, 50 mét căn bản không coi là xa, chỉ là mấy lần thời gian hô hấp có thể vọt tới. Hai hồn sư quang ám đột nhiên từng người nâng lên một tay. Hồn sư thần thánh thủy tinh nâng lên là tay trái của mình, mà hồn sư áo choàng hắc ám nâng lên thì còn lại là tay phải. Đây là hai tên hồn sư quang ám hoàn toàn trái ngược, nhưng rõ ràng lẫn nhau kéo lại tay của đối phương. Trong chốc lát, màu vàng cùng màu đỏ sậm bỗng nhiên bộc phát, hai người đồng thời mặt lộ vẻ thống khổ, nhưng là đúng lúc này, sau lưng bọn họ, một đoàn hào quang quỷ dị tùy thời bay lên năm thứ ba cũng không phải chỉ có đường vũ cách và hai huynh đệ kia là ngũ hoàn vẫn còn có các hồn sư ngũ hoàn khác nữa nhưng vì cái gì hai người bọn họ chỉ là tứ hoàn lại có thể gia nhập vào cái đoàn đội này bằng vào chỉ có thực lực cá nhân ư một đạo thân ảnh hư ảo theo sau lưng hai người bọn họ hiện ra đó là một cái thân ảnh hình người quỷ dị vô cùng thân ảnh cao chừng 4 mét sau lưng lại có một đôi cánh cực lớn mở ra nhưng quỷ dị nhất chính là ở đôi cánh một bên là màu vàng bên kia thì là màu đen thiện lương cùng tà ác giao hòa Quang Minh và Trạm cùng Hắc Ám tạo ra võ hồn dung hợp kỹ thẩm phán thiên sứ Lam Hiên Vũ bọn hắn cũng không biết cái này là võ hồn dung hợp kỹ được vinh dự cường đại nhất ngoại viện trước mắt Nương tựa theo Quang Minh cùng Hắc Ám giao hòa hai loại võ hồn xung đột nhất kịch liệt dung hợp chúng có thể bộc phát ra thực lực cường đại siêu cường vượt xa năng lực bản thân cho dù là cấp độ thất hoàn hồn thánh chính diện đối mặt một kích thẩm phán thiên sứ đều chịu ảnh hưởng Đường Vũ cách chưa bao giờ khinh địch chủ quan. Nàng đúng là đang chờ cơ hội giờ khác này, nàng muốn dùng xu thế dễ như trở bàn tay lập tức đem bọn Lam Hiên Vũ toàn bộ hủy diệt. Nàng đương nhiên đoán được, cái đoàn đội của Lam Hiên Vũ nhất định cũng là có thứ nắm chắc, bằng không mà nói, bọn hắn làm sao lại dám tiếp nhận cực thêm với bọn hắn. Thế nhưng mà, vô luận bọn hắn có cái át chủ bài gì, tại trước mặt chính thức thực lực tuyệt đối đều là phí công, dùng xu thế nghiền ép đưa bọn chúng triệt để đánh tan. Đây đúng là thứ mà Đừng Vũ Cách hiện tại muốn làm, sở hữu tất cả át chủ bài đều phải mất đi tại phía dưới thẩm phán thiên sứ đừng nhìn thẩm phán thiên sứ chỉ là hai gã tứ hoàn hồn sư sử dụng nhưng trên thực tế nếu như bọn hắn mặc nhất tự đấu khải mà nói tại toàn bộ ngoại viện kể cả học viên năm thứ sáu ở đây có thể ngăn ở một kích này có thể đếm được trên đầu ngón tay cái võ hồn dung hợp kỹ này được vinh dự là trong tương lai cực kỳ có tiềm năng phát triển cho nên đừng nhìn hai vị này chỉ là tứ hoàn tương lai lại rất có thể tiến vào nội viện so với huynh đệ lý tư kỳ lý tư minh thì khả năng càng lớn hơn khoảng cách năm mươi đối với thẩm phán thiên sứ mà nói căn bản là không coi vào đâu một kích thẩm lý và phán quyết hủy thiên diệt địa một vòng mỉm cười ngọt ngào đã xuất hiện tại trên khuôn mặt đường vũ cách đang lao tới nàng lao tới kỳ thật cũng không có muốn làm gì chỉ là muốn ở khoảng cách gần nhìn những ánh mắt tuyệt vọng của niên đệ học muội này mà thôi trong nội tâm thẩm nghĩ ngoại trừ nguyên ân huy huy ra những niên đệ học muội khác đám bọn họ không coi vào đâu lại để cho bọn hắn hiểu được cái gì gọi là tranh lệch giờ khắc này huynh đệ lý tư kỳ lý tư minh đã nhảy vào băng vụ băng vụ kích động thậm chí có chút tán loạn Sa sa Thẩm Phán Thiên Sứ đang nhanh chóng thành hình, tất cả đã là nắm đại cục trong tay. Thế nhưng mà, vừa lúc đó, Đường Vũ Cách đột nhiên thấy được một ít thứ kỳ dị, đó là một đôi mắt, một đôi màu xanh đậm, đôi mắt không có chút nào sắc thái tình cảm nào. Hai con người rất lớn theo bên trong băng vụ hiện ra, chúng dừng ở phương xa. Mà cũng đúng lúc này một tiếng âm vang chói tai vang lên. Cái kia tựa hồ là âm thanh dây đàn chấn động. Thế nhưng mà, âm thanh dây đàn chấn động tại sao lại khó nghe như thế? Đang tại trong quá trình dung hợp Thẩm Phán Thiên Sứ, đang nghe tiếng đàn kia, Trong nháy mắt bỗng nhiên dừng lại một chút, hồn sư thần thánh thủy tinh cùng áo choàng hắc ám đều xuất hiện dãy dụ trong chốc lát, trong đầu đồng thời hiện ra một cái ý niệm trong đầu, quá khó nghe rồi, mà tiếp theo trong nháy mắt, bọn hắn cũng thấy được một vòng màu xanh đậm, trong chốc lát, thân thể cùng tư duy của bọn hắn cơ hồ đồng thời cứng ngắc lại, đang dần dần thành hình thẩm phán thiên sứ cũng triệt để dừng lại, một cỗ khí tức nguy hiểm cực hạn bỗng nhiên tại hắc ám cùng quang minh bắn ra, đường vũ cách đang vọt tới trên mặt sáng tươi cười lập tức tự động lại, bỗng nhiên quay đầu lại, nàng kinh hãi vô cùng nhìn thấy xa xa thẩm phán thiên sứ đang dung hợp bỗng nhiên cứng lại tại giữa không trung, mà thân hình màu vàng cùng màu đen bất đồng lập tức xuất hiện dày đặc vết rách, từng đạo điện quang song sắc quỷ dị vô cùng ở trong đó lưu chuyển, không tốt. trong nội tâm nàng hoảng sợ, đồng thời toàn bộ võ đài đều đột nhiên tối sầm lại một chút, Oanh lên một tiếng nổ vang cực lớn, đinh tai nhức óc. cái kia đang dung hợp bên trong thẩm phán thiên sứ ổn ào nổ tung, màu đen cùng màu vàng dung hợp cùng một chỗ, hóa thành trí cường sóng xung kích khủng bố, đồng thời hướng bốn phương tám hướng bắn tung tóe ra đầu tiên bị cắn nuốt đúng là hai người hồn sư thần thánh thủy tinh cùng áo choàng hắc ám thân thể của bọn hắn trong chốc lát biến mất vô tung cùng biến mất cùng bọn họ đấy còn có u ảnh chiến sĩ u ảnh cung tiễn thủ chung quanh được triệu hoán đi ra mà sóng xung kích kinh khủng kia đã lập tức lan tràn toàn trường một màn này là ai cũng không nghĩ tới dù là một mực tại cố gắng khống chế trên trận cục diện lam hiên vũ cũng không nghĩ tới từ vừa mới bắt đầu dùng băng vụ che giấu trạng thái chính mình đối với đối phương chính là vì tìm kiếm cơ hội cũng tựa như đường vũ cách đang đợi cơ hội vậy lam hiên vũ cũng một mực, mực đang đợi cơ hội vừa rồi mũi tên nguyên ân huy huy dừng lại trên thực tế cũng là lam hiên vũ đa khống chế được tất cả một khắc ở đằng kia kim vân lam ngân thảo của hắn lập tức quấn lên thân thể nguyên ân huy huy đồng thời hai cây kim vân lam ngân thảo khác thì phân biệt quấn quanh tại trên người lưu phong cùng đống thiên thu trong kế hoạch của lam hiên vũ được kim vân lam ngân thảo chính mình tăng phúc đống thiên thu ít nhất tương đương với sức chiến đấu hồn sư tứ hoàn đối kháng bốn gã ưu ảnh kỵ sĩ không có vấn đề gì cả hắn là cố ý đem hai huynh đệ lý tư kỳ, lý tư minh dẫn dụ đến đây. lúc trước né tránh thời gian dài như vậy, quan trọng nhất là vì kéo ra khoảng cách giữa hai huynh đệ này cùng ba người đường vũ cách ở sau mà thôi. lúc này kéo ra đầy đủ khoảng cách, đối phương thân là hồn sư hệ phòng ngự, nhất định có tự tin có thể ngăn trở đối phương công kích. xông vào để gây rối loạn trận hình đối phương, vậy mà bọn hắn đã thực sự xông vào. mà được lam hiên vũ tăng phúc, thực lực toàn bộ đoàn đội bọn hắn không thể nghi ngờ là đối phương sẽ phán đoán ra bọn hắn muốn công kích từ xa. dưới loại tình huống này phán đoán sai lầm nhất định sẽ làm cho hai huynh đệ lý tư kỳ lý tư minh lâm vào bên trong khổ chiến lam hiên vũ đã nghĩ kỹ bọn hắn tụ tập sẽ sở hữu tất cả toàn lực kể cả lam mộng cầm dùng băng hoàng chi vũ cũng phải dùng phải tất yếu trong thời gian ngắn nhất đánh tan hoặc là trọng thương hai người huynh đệ lý tư kỳ mà sứ mạng lưu phong chỉ có một chính là được kim vân lam ngân thảo tăng phúc dùng bạch long thiêu ngăn trở đường vũ cách trong nháy mắt sáng tạo cho lam hiên vũ nguyên ân huy huy cùng lam mộng cầm có thể đánh tan huynh đệ lý tư kỳ tất cả đều là theo kế hoạch mà làm hai huynh đệ lý tư kỳ nhất định có hồn kỹ liên thủ phòng ngự nhưng băng hoàng chi vũ được lam hiên vũ tăng phúc thì uy lực sẽ mạnh bao nhiêu là hắn biết rõ. Huống chi hắn còn có võ hồn tự thể dung hợp kỹ kim long băng thương dùng để với tư cách một kích tuyệt sát. Về phần võ hồn dung hợp kỹ của hắc ám áo choàng cùng hồn sư thần thánh thủy tinh lam hiên vũ kỳ thật cũng sớm đã đoán được. Bởi vì bản thân hắn cũng là đồng thời có được băng cùng hỏa hai loại nguyên tố hơn nữa có năng lực đem cả hai hòa hợp nhất thể. Quang minh cùng hắc ám không thể nghi ngờ so với băng cùng hỏa càng thêm đáng sợ. Cho nên tuyệt không thể làm cho bọn hắn dung hợp thành công, muốn làm cho đối phương không cách nào dung hợp. Lam Hiên Vũ có kinh nghiệm dung hợp trước đó của bản thân, đối với điểm phán đoán thời gian rất tinh chuẩn, không phải tại lúc ban đầu đi khống chế, cũng không thể để đối phương hoàn thành dung hợp, mà là muốn tại lúc đối phương dung hợp vừa vặn sắp thành mới là hoàn mỹ nhất để phá chiêu. Thâm Lam Ngưng Thị ngay một khắc này đang chàng, không phải nhằm vào Đường Vũ Cách, mà là nhằm vào hai gã hồn sư quang ám kia, chỉ cần đưa bọn chúng đánh gãy, Lam Hiên Vũ tin tưởng, Quang Minh cùng Hắc Ám nhất định sẽ tạo thành cản trở ít nhất lại để cho hai tên hồn sư này trong thời gian ngắn không cách nào nữa dung hợp cũng không cách nào can thiệp đến bọn hắn bên này vây công lý tư kỳ cùng lý tư minh chỉ cần giải quyết lý tư kỳ cùng lý tư minh có nguyên ân huy huy công kích từ xa tại đây ít nhất tạm thời kiềm chế đường vũ cách có lẽ vẫn có cơ hội đồng thiên thu sẽ bởi vì thâm lam ngưng thị mà mất đi đại bộ phận sức chiến đấu nhưng lam hiên vũ trên thực tế còn có một chiêu sát thủ giữ cho đường vũ cách đó là tại dưới tình huống cuối cùng vạn bất đắc dĩ mới sẽ sử dụng thực lực của đối thủ thật sự là quá mạnh mẽ. Cho nên trận này Lam Hiên Vũ cũng là một điểm nắm chắc đều không có, nhưng không có nắm chắc cũng chỉ có thể đi liều, không liều một điểm cơ hội đều không có. Nhất định phải trước tiên giải quyết hai hồn sư hệ phòng ngự mới được. Thế nhưng mà, quả nhiên là kế hoạch cản không nổi biến hóa. Chẳng ai ngờ rằng, thời điểm Thâm Lam Ngưng Thị đã cắt đứt thẩm phán thiên sứ lại một màn nổ tung khủng bố như thế. Sự cân đối vi diệu ở giữa quang minh cùng hắc ám bị phá hư, mang đến đấy là bạo tạc nổ tung, giống như là băng hỏa lưỡng nghi châu của Lam Hiên Vũ. Hơn nữa uy lực không biết lớn gấp bao nhiêu nếu so với băng hỏa lưỡng nghi châu kia. Đây là bạo tạc nổ tung khủng bố tràn ngập đến toàn bộ chiến trường, có thể uy hiếp được tất cả mọi người ở đây. Thời khắc mấu chốt, tỉnh táo thường thường là tự cứu mình tốt nhất. Nổ vang vừa mới xuất hiện, khí tức khắc ám cùng quang minh vừa mới bày ra nháy mắt, Lam Hiên Vũ cũng cảm giác được không ổn rồi. Tu vi của hắn tuy nhiên không cao, nhưng tinh thần lực nhưng lại không kém. Hắn không có nửa phần do dự, lập tức làm ra lựa chọn chính xác nhất. Hai tay của hắn đột nhiên nắm chặt lam ngân thảo quấn quanh tại trên người đồng bạn, sau đó đem hết toàn lực hướng về sau kéo một phát đồng thiên thu vốn là tại trước người hắn trực tiếp bị hắn kéo vào trong ngực mình lam mộng cầm đang đánh đàn phối hợp thâm lam ngưng thị đánh gãy võ hồn dung hợp kỹ đối thủ cũng bị hắn thoáng một phát kéo tới lưu phong nguyên ân huy huy cũng đều bị như thế lập tức năm người đã bị hắn kéo đến cùng một chỗ cùng lúc đó lam hiên vũ còn tràn ngập hảo ý nhắc nhở hai huynh đệ lý tư kỳ lý tư minh hắn hô to một tiếng coi chừng sóng xung kích lý tư kỳ cùng lý tư minh đều là ngũ hoàn hồn vương tu vi cường đại đối với cảm giác nguy hiểm không kém chút nào lam hiên vũ Sau lưng nổ lớn vừa mới xuất hiện, bọn hắn cũng cảm nhận được. Trong nội tâm khiếp sợ, đồng thời hành động của bọn hắn cũng không chậm, hai huynh đệ đồng thời quay người lại. Ban đầu hai mặt tấm chắn song tới lập tức quay lại hướng ra phía ngoài. Cùng lúc đó, trên người bọn họ quang mang màu đen trào lên, vầng sáng khuếch tán tựa như hắc thủy, hai mặt tấm chắn bỗng nhiên đụng vào nhau, hóa thành một mặt tấm chắn trầm trọng mà đen kịt ngăn tại trước người. Cái tấm chắn này giống như tường đồng vách sắt, hắc thủy chảy xuôi, hai đường vân hình rắn trong hắc thủy du động. Những hắc thủy này hóa thành năng lượng không ngừng rót vào bên trong tường đồng vách sắt, tầng tầng lớp lớp phòng ngự kinh khủng kia, trầm trọng vẫn còn giống như núi cao. nhìn thấy cái này phòng ngự này, biểu lộ của Lam Hiên Vũ lập tức có chút cứng ngắc. đây rõ ràng là một cái võ hồn tổ hợp kỹ, tuy nhiên không phải võ hồn dung hợp kỹ, nhưng người ta huynh đệ song sinh, độ phù hợp của hai người thật sự là quá cao, không phải tổ hợp hợp kỹ hơn hẳn dung hợp kỹ. cái phòng ngự này là băng hoàng chi vũ có thể phá vỡ đấy ư? với tu vi tứ hoàng của Lam Mộng Cầm. Võ hồn dung hợp kỹ của nàng có khả năng phá vỡ võ hồn tổ hợp kỹ cấp độ ngũ hoàn của người ta ư? Hơn nữa nguyên ân huy huy bộc phát khi được chính mình tăng phúc, có thể phá vỡ mặt tường đồng vách sắt này ư? Có lẽ có chút xíu cơ hội, nhưng không hề nghi ngờ chính là, bọn hắn tuyệt không khả năng tại trong thời gian ngắn đem hai người huynh đệ này đánh tan. Lực phòng ngự của bọn hắn đúng là khủng bố như vậy ư? Oanh lên một tiếng nổ vang. Cho dù là dùng tu vi đường vũ cách, tại thời điểm bị cái quang ám phong bạo xung kích đến, toàn bộ người nàng cũng bị lập tức thổi bay, chỉ thấy trên người nàng quang mang năm màu tách ra. Năm cái hồn hoàn vậy mà đồng thời lóng lánh, một màn kỳ dị xuất hiện, năm cái hồn hoàn hào quang phóng thích đồng thời, vậy mà tại trung quanh thân thể nàng ngưng kết xuất hiện năm miếng hạt châu, cùng tương xứng với năm màu trên tóc nàng, trên năm cái hạt châu có tất cả hào quang tách ra, năm loại màu sắc dung hợp lẫn nhau cùng một chỗ, hình thành một tầng màn hào quang đem nàng bao phủ tại bên trong, mà thân thể của nàng đã ở tận lực dưới sự khống chế, bay tới thẳng đến hai người huynh đệ Lý Tư Kỳ, Lý Tư Minh, vừa vặn đánh lên mặt tường đồng vách sắt này, một cái chớp mắt tường đồng vách sắt ở đằng kia đúng là trở nên mềm mại rồi. phảng phất là xuất hiện một cái vòng xoáy nước màu đen. thoáng một phát đem đường vũ cách cái nút vào trong đó. tiếp theo trong nháy mắt, cái quang ám phong bạo kia đã hung hăng xung kích tại phía trên tầng phòng ngự kia. oanh lên một tiếng nổ mạnh, hào quang song sắc bộc phát, tách ra, hướng bốn phương tám hướng khuếch trương ra. tại trong nháy mắt va chạm đó, hai huynh đệ lý tư kỳ, lý tư minh ban đầu đứng vững, sau đó khom người lập tức hướng về sau trượt dài năm mét. trên khuôn mặt hai người đều là nổi gân xanh, hiển nhiên là thừa nhận lấy áp lực cực lớn. Có thể coi là tại dưới tình huống như vậy, bọn hắn như trước đã chống được cái mặt tường đồng vách sắt kia, chỉ là ở bên trên mặt tấm chắn không ngừng truyền đến âm thanh tiếng cắt chói tai. Nếu như có thể nhìn thấy chính diện, sẽ phát hiện ở phía trên tường đồng vách sắt đang có lấy nguyên một đám khe hở thật nhỏ xuất hiện. Những này khe hở này không ngừng vặn vẹo, bánh trướng, ý đồ đem tất cả phá hủy. Thân thể Đường Vũ Cách theo đằng sau tường đồng vách sắt chui ra, nàng lúc này lộ ra cực kỳ chật vật. Tóc tán loạn không chịu nổi, trên người quang mang năm màu lưu chuyển, lại có vẻ có chút không ổn định miệng lớn, miệng nhỏ, thở hồn hển. Sau đó ánh mắt của nàng cũng chừng lớn. Nàng nhìn thấy gì? Thấy được năm người, thấy được năm người chính là tụ tập cùng một chỗ. Hai huynh đệ Lý Tư Kỳ, Lý Tư Minh đang ngồi sủng chống đỡ tường đồng vách sắt. Ngoại trừ Đống Thiên Thu sắc mặt tái nhợt ra, bốn người khác nhìn ánh mắt của nàng, tựa hồ cũng chẳng phải hiểu hảo, thậm chí còn mang theo vài phần trêu tức. Cùng lúc đó, nàng cũng nhìn thấy thiếu nữ có một mái tóc trắng, trên người đột nhiên bắn ra xuất khí thế cường đại. Ban đầu trên người bốn cái hồn hoàn ba tím một đen. Đột nhiên biến thành bốn cái hồn hoàn màu đen, sau đó cả hai dao tường lóng lánh, một âm thanh to rõ vang lên, một con băng phượng hoàng cực lớn cũng như vậy hiện ra, bay thẳng đến nàng. Khoảng cách gần như thế, tất cả lại làm cho nàng vội vàng không kịp chuẩn bị. Sau lưng là tường đồng vách sắt, thế nhưng mà, cái tường đồng vách sắt kia nhưng lại ở phía bên ngoài. Tại đây một cái chớp mắt, trong đầu Đường Vũ Cách đột nhiên hiện ra một cái ý niệm trong đầu. Thành lũy thường thường là công phá từ bên trong sẽ dễ nhất. Lúc này một gẩy quang ám phong bạo mạnh nhất đã xẹt qua, thế nhưng mà Sau lưng công kích cũng đã đến. Tại trước khi trận chiến đấu này bắt đầu, Đường Vũ Cách vô luận như thế nào cũng không nghĩ ra, chính mình cùng đoàn đội chính mình sắp sửa đối mặt lại có thể một cái cục diện như thế này. Một tiếng hét lớn theo phía sau nàng truyền đến, "Vũ Cách, mau phòng ngự đi." Ngay sau đó, năm người Lam Hiên Vũ bọn hắn kinh ngạc nhìn thấy, một đạo quang mang màu đen đột nhiên rơi vào trên người Đường Vũ Cách. Ngay sau đó cảm thấy hoa mắt, đột nhiên thay đổi, Đường Vũ Cách biến mất, mà chuyển biến thành đấy là hai người huynh đệ Lý Tư Kỳ cùng Lý Tư Minh tường đồng vách sắt rõ ràng tựa như làm ảo thuật thuấn di xuất hiện ở trước mặt bọn họ bay lên một tiếng băng hoàng chi vũ hung hăng đụng vào chỗ thủng lỗ phía trên tường đồng vách sắt kia trong chốc lát toàn bộ tường đồng vách sắt lập tức nghiền nát hóa thành vô số mảnh vỡ bay tán loạn ở bên trong tiếng giơn gì của lý tư kỳ lý tư minh hai huynh đệ hướng về sau ngã xuống bọn hắn tương đương với là trước đó đã nhận lấy xung kích của thẩm phán thiên sứ lại tiếp nhận một cái võ hồn tự thể dung hợp kỹ băng hoàng chi vũ được lam hiên vũ tăng phúc mà công kích tới Phòng ngự cường cũng là có cực hạn, chỗ đó còn có thể chịu đựng được ư? Hai cây mũi tên điện thiểm phóng tới, lập tức là đến trước mặt bọn họ. Nguyên Ân Huy Huy ở bên cạnh cũng sớm đã giữ lực mà chờ rồi, chỉ là mũi tên thần linh ngưng thần bình thường nhất bắn ra, nhưng bắt đầu kéo ra trường cung, hơn nữa còn được Kim Vân Lam Ngân Thảo Lam Hiên Vũ tăng phúc, hắn đã trọn vẹn xúc thế mười mấy giây đồng hồ rồi. Hắn là Ngũ Hoàn tu vi, một kích toàn lực ứng phó, tuy nhiên không phải bộc phát giống như Lăng Lệ Ác Liệt như vậy, nhưng lại ngưng tụ cực độ, áp súc cực độ cũng là chuyên môn vì đối phó lực phòng ngự kinh người của hai người huynh đệ này, bọn hắn đã không có huyền vũ thuần, đã căn bản không có dư lực đi ngăn cản. Trong tiếng thét chói tai của Đường Vũ Cách, phốc, phốc hai tiếng, cổ họng hai người đồng thời bị xuyên thấu, hóa thành hai đạo bạch quang biến mất tại trên võ đài, tất cả biến hóa thật sự là quá nhanh, nhanh đến mức ngay cả khán giả đều cảm thấy không kịp nhìn. Ai có thể nghĩ đến, chiến đấu nghiền ép như vậy lại đột nhiên biến thành bộ dạng như thế. Tại đây va chạm trong thời gian ngắn ngủn, chiến đội Tiểu Vũ Sơ Tinh thậm chí có 4 người vẫn lạc. Đây là ngoài ý muốn ư, có thể nói, thực lực chiến đội hy kỳ cổ quái vậy mà thật là cường hãn như vậy. Mà giờ khắc này Lam Hiên Vũ, Lưu Phong, Lam Mộng Cầm, Đống Thiên Thu đã mặt mũi tràn đầy đều là vẻ mừng như điên. ha ha, thần may mắn chiếu cố rồi, sau khi chính thức va chạm, bọn hắn mới hiểu được đối phương mạnh bao nhiêu. Nếu như không phải thẩm phán thiên sứ bạo tạc nổ tung ngoài ý muốn, đường vũ cách muốn một lần là xong. Chỉ là lúc trước lại để cho huynh đệ Lý Tư Kỳ nhảy vào bên trong băng vụ bọn hắn Chỉ sợ lúc này bọn Lam Hiên Vũ đã là tràn đầy nguy cơ, bại vong là việc sớm muộn. Đối thủ thật sự là quá mạnh mẽ, nhất là Lý Tư Kỳ, Lý Tư Minh hai huynh đệ này có lực phòng ngự khủng bố, vượt qua xa khỏi trong dự phán của bọn hắn. Thế nhưng mà, hiện tại đối phương năm người đã mất 4 người, ánh dạng đông thắng lợi ngay tại trước mắt, có thể nào lại để cho bọn hắn không hưng phấn được đây? Hạnh phúc đến quá đột nhiên, Lam Hiên Vũ tại thời khắc mấu chốt đưa bọn chúng tất cả đều kéo tại bên người, hơn nữa còn trốn ở sau Huyền Vũ Thuẫn tạo thành tường đồng vách sắt bọn hắn có thể nói là không bị quang ám phong bạo tẩy lễ, sau đó lại một lần hành động dựa thế đánh chết hai người huynh đệ kia, quả thực có thể dùng hoàn mỹ để hình dung. Cho dù trước mắt đống thiên thu tiêu hao quá lớn, tạm thời không có chi lực tái chiến, nhưng bọn hắn bên này còn có một lam mộng cầm tiêu hao gần nửa và nguyên ân huy huy cùng lưu phong gần như ở trạng thái toàn thịnh, lam hiên vũ tiêu hao cũng không lớn, hơn nữa ở trạng thái toàn thịnh tương đương với là có sức chiến đấu của ba người rưỡi, nguyên ân huy huy là ngũ hoàn đối mặt cũng chỉ còn lại có một mình đường vũ cách mà thôi, thắng lợi đã gần ngay trước mắt mà trận này bọn hắn đã cược thêm, dưới tình huống nếu như thắng, như vậy, đấu la tệ có thể gia tăng đến 96 vạn. Cái này đã xa xa vượt qua bọn hắn mong muốn, có thể đổi lấy bao nhiêu huy chương đây? Hiên Vũ ca ca, đúng lúc này âm thanh Nguyên Ân Huy Huy đột nhiên vang lên tại bên người bọn hắn. Lam Hiên Vũ quay đầu hướng hắn nhìn lại, hắn kinh ngạc nhìn thấy, sắc mặt Nguyên Ân Huy Huy cũng không có buông lòng, ngược lại hết sức cẩn thận. Nguyên Ân Huy Huy trầm giọng nói, "Đường Vũ Cách rất mạnh." Lam Hiên Vũ trong lòng rùng mình, lập tức hướng phía trước nhìn lại. Lúc này Đường Vũ Cách đang đứng tại khoảng cách với bọn hắn bên ngoài hơn 10 thước nơi vừa mới phòng ngự quang ám phong bạo ảnh hưởng còn lại trên mặt đẹp của nàng tràn đầy uể oải quần áo có không ít nơi tổn hại tóc cũng rất tán loạn bộ dạng chật vật quả thực làm cho người ta đau lòng nàng thậm chí có chút thất thần tựa hồ không thể tin vừa mới phát sinh tất cả là như vậy nàng còn có thể thấy đối phương cấu thành uy hiếp đối với chính mình mà cũng đúng lúc này đường vũ cách chậm rãi ngẩng đầu nhìn về phía bọn hắn bên này nàng cảm giác mình rất thất bại đồng bạn đương nhiên không phải thật sự đã chết tại đây chỉ là thế giới đấu la. Thế nhưng mà, thân là đội trưởng chiến đội Tiểu Vũ Sơ Tinh, không hề nghi ngờ là đệ nhất nhân lớp trưởng năm thứ ba. Tại dưới tình huống đối mặt với đối thủ rõ ràng thực lực yếu nhược hơn chính mình. Nhưng đúng là đã thất bại như thế, nàng thật sự rất không nguyện ý thừa nhận chính mình thất bại. Thế nhưng mà, sự thật bày ở trước mắt, nàng đã trở thành chỉ còn lại một mình. Vô luận kết quả trận đấu này cuối cùng là cái gì, nàng đều đã thất bại. Thất bại thảm hại, chỉ huy vô năng, ban đầu nên nghiền ép giành thắng lợi, làm sao lại biến thành cái dạng này rồi các ngươi Đường Vũ Cách có chút nghiến răng nghiến lợi nhìn năm người Lam Hiên Vũ, nàng rất chán ghét loại cảm giác thất bại này. Đây là sỉ nhục, còn có nhiều người xem như vậy. Nàng biết rõ, sau hôm nay, khẳng định rất nhiều người hâm mộ sẽ bỏ nàng mà đi. Nguyên Ân Huy Huy nhếch miệng, đúng là không có đầu óc, có trong tay những lá bài tốt mà vào tay ngươi cũng nát mà thôi. Đường Vũ Cách đột nhiên nghiêng đầu nhìn về phía hắn, ngươi cho rằng ngươi thắng ư? Nguyên Ân Huy Huy không có thừa nhận, ngược lại nói, "Không, tại trước khi đem ngươi đánh bại, ta sẽ không cho rằng như vậy." Ta sẽ không giống người nào đó mù quáng tự đại như vậy. Tại dưới tình huống hoàn toàn không biết đối thủ, lại chế định chiến thuật như vậy. May mắn, ta không có một người đội trưởng như vậy. Lúc này đây, đường vũ cách cũng không có tức giận, mà là đưa mắt nhìn sang rồi Lam Hiên Vũ. Ở trong băng vụ Lam Hiên Vũ làm cái gì nàng cũng không biết. Như là kết quả trước mắt cũng đã đại biểu cho tất cả. Tên này chỉ có song hoàn, lại đã lấy được khảo hạch thứ nhất tân sinh. Tên gia hỏa này thật là có chút không tầm thường. Đồng Thiên Thu trèo trống đứng tại bên người lam hiên vũ. Trên người nàng lúc này chỉ là quấn quanh lấy ngân vân lam ngân thảo. Được ngân vân lam ngân thảo tăng phúc, lực chiến đấu của nàng đang chậm rãi khôi phục lại. Âm thanh đường vũ cách trở nên lạnh như băng, "Các ngươi đều phải chết." Mà bắt đầu trên người năm cái hồn hoàn cũng tùy theo trở nên rõ ràng. Mà cũng ngay một khắc này hồn hoàn thứ tư trên người Nguyên Ân Huy Huy đột nhiên sáng lên. Tử tinh linh cung trong tay lập tức kéo ra, dây cung như ảo ảnh rung rung, một mũi tên tựa như mưa rơi mãnh liệt bắn mà ra. Đúng là Vũ Linh Trừ Tịch, tại dưới tình huống khoảng cách gần như vậy mãnh liệt bắn ra. Đường Vũ Cách thậm chí khả năng né tránh đều không có, nhưng ánh mắt của nàng lại trở nên một mảnh bình tĩnh, đã không có cảm xúc mãnh liệt chấn động như lúc trước. Hai tay cùng lúc biến thành màu vàng, trên người hồn hoàn thứ tư lóng lánh. Đường Vũ Cách vừa xảy bước ra, đôi bàn tay giống như hư ảo vung ra trước người, từng tiếng âm thanh giòn minh chói tai vang lên, từng cái mũi tên nho nhào bị nghiền nát, trên không trung tách ra từng đoàn hào quang. Theo thị giác nhìn lên, giống như là trung quanh thân thể Đường Vũ Cách đột nhiên tách ra một chùm ánh sáng mãnh liệt, đặc biệt huyễn lệ, làm Thiên Vũ kéo một phát ba người khác bốn người nhanh chóng lui về phía sau, đem phiến chiến trường này giao cho nguyên ân huy huy cùng đường vũ cách phía dưới kim vân lâm ngân thảo tăng phúc mà thực lực nguyên ân huy huy ít nhất có thể tăng lên ba thành sau phương đều là ngũ hoàn chẳng lẽ cái này còn không cách nào áp chế đường vũ cách ư? muốn chiến thắng đối thủ trước hết phải hiểu đối thủ hắn muốn quan sát một chút đường vũ cách đối mặt ứng đối với nguyên ân huy huy mũi chân nguyên ân huy huy điểm nhẹ trên mặt đất nàng bắn tên đồng thời nhanh chóng lui về phía sau hắn am hiểu chính là chiến đấu tầm xa kéo ra khoảng cách mới là trọng yếu nhất Cùng lúc đó, trên người hắn hồn hoàn khác cũng bắt đầu hào quang lập lòe. Ngoại trừ hồn hoàn thứ năm không có lóe sáng ra, bốn cái hồn hoàn khác tương giao lóng lánh, Hỏa Tiễn, Độc Tiễn, Kiếm Vũ, đều thần linh ngưng thần dẫn đạo, điên cuồng bay vụt về đường vũ cách. Mà hồn hoàn trên người Đường Vũ Cách cũng là đang không ngừng hoán đổi. Hào quang bản thân đã ở trạng thái biến hóa kỳ dị. Thời điểm đối mặt Độc Tiễn, trên người nàng hồn hoàn thứ năm sẽ sáng lên, một trùng vầng sáng màu xanh da trời tuôn ra, lập tức đem Độc Tiễn cuốn đi làm nó thậm chí ngay cả khói độc đều không có cách nào phóng xuất ra. Thời điểm đối mặt với hỏa tiễn, hai tay của nàng sẽ có ánh lửa bắt đầu khởi động, lập tức đem hỏa tiễn thôn phệ. Ngược lại để cho hỏa diễm bản thân trở nên càng cường thịnh, mà càng nhiều thời điểm hơn nữa hai tay của nàng là màu vàng. Âm vang giòn minh đang không ngừng vang lên, không ngừng hoán đổi biến hóa. Lam Hiên Vũ lúc này mới phát hiện tại phía trên hai tay của nàng có một tầng lân phiến, có chút cùng loại với long lân chính mình, nhưng hắn vẫn rõ ràng cảm giác được đây không phải là long lân bởi vì nếu như là võ hồn loài long mà nói đều đã bị mình ảnh hưởng ở trình độ nhất định nhưng đường vũ cách lại không có võ hồn nàng đến tuyệt cùng là cái gì nước hỏa nàng đều có nhưng cái năng lực màu vàng kia vậy là cái gì đường vũ cách một bên ngăn cản mũi tên nguyên ân huy huy một bên từng bước tiến lên nàng cũng chú ý tới lam hiên vũ đang dùng kim văn lam ngân thảo quấn bên hông nguyên ân huy huy đồng thời cảm nhận được uy lực mũi tên mạnh hơn so với trước kia nguyên ân huy huy không có lui quá xa bởi vì không thể vượt qua phạm vi kim văn lam ngân thảo tăng phúc đường vũ cách âm thanh lạnh lùng nói vô dụng thôi coi như chỉ có một mình ta các ngươi cũng phải chết đột nhiên nàng vừa xảy bước xuất trên người năm cái hồn hoàn đồng thời sáng lên trên đầu tóc dài năm màu theo đó trở nên vầng sáng chớp động lúc trước lúc phòng ngự đã từng xuất hiện năm cái quả cầu ánh sáng lại một lần nữa xuất hiện cái kia do năm cái hồn hoàn huyễn hóa ra quả cầu ánh sáng vờn quanh tại trung quanh thân thể nàng ngũ sắc quang mang kết hợp lẫn nhau biến thành một tầng vầng sáng năm màu đậm đặc cái hào quang kia hướng bàn tay của nàng ngưng tụ Bàn tay nàng tại trong hư không nhấn một cái. Trong chốc lát, Lam Hiên Vũ chỉ cảm thấy trong không khí các loại nguyên tố phảng phất gặp một cái vòng xoáy cực lớn. Đúng là tất cả đều hướng phía bàn tay đường vũ cách ngưng tụ mà đi. Ngay sau đó, một cỗ lực chấn động hư không bắn ra. Đó là một loại sóng năng lượng rất kỳ dị. Bản thân Lam Hiên Vũ có thể khống chế thủy nguyên tố cùng hỏa nguyên tố, cho nên đối với nguyên tố là rất nhạy cảm. Tại trong nhận thức hắn biết, nguyên tố khác nhau đều có đặc điểm của mình. Thủy nguyên tố nhu hòa, bao dung, hỏa nguyên tố nóng bỏng, cuồng bạo. Thế nhưng mà Lúc này Đừng Vũ Cách phóng thích hoàn toàn xác thực là nguyên tố chấn động cường đại. Thế nhưng mà, từ bên trong nguyên tố chấn động này hắn lại tìm không thấy đặc điểm. Hòa hợp như một, không có đặc điểm có ý nghĩa là không có sơ hở. Hơn nữa còn là bao la như thế, tất cả mũi tên trong khoảnh khắc này tán loạn. Ở bên trong quang mang năm màu đằng kia, Nguyên Ân huy huy nhanh chóng rút lui, nhưng lại vẫn bị cuốn lên một điểm, lập tức hồn lực trên người suy yếu trên phạm vi lớn, giống như là bị thoáng một phát cắn nuốt rất nhiều vậy. Đây là cái năng lực gì? Năm cái hồn khí tan làm một thể rồi hả? điều này sao có thể? trong nội tâm Lam Hiên Vũ tràn đầy rung động, mà lúc này những người khác cũng ý thức được, không ra tay không được. tiếng đàn chói tai vang lên, Lam Mộng Cầm lại lấy ra Ngọc Hoàng cầm chính mình, hồn ký thứ nhất đặc hiệu quấy nhiễu, đã bị tiếng đàn ảnh hưởng, quang mang năm màu của Đường Vũ Cách xuất hiện một chút chấn động, nhưng là chỉ là sóng bỗng nhúc nhích một chút rồi cũng trở nên vững vàng. nàng vừa xài bước xuất tốc độ nhanh vô cùng, thẳng đến phía Lam Mộng Cầm. lúc trước là ngươi phá đám ư? lúc trước đúng là Lam Mộng Cầm quấy nhiễu ảnh hưởng mới khiến thẩm phán thiên sứ dung hợp mới đình trệ cho Lam Hiên Vũ một cơ hội xuất thủ. Lam Mộng cầm không nhúc nhích, sau lưng một đạo thân ảnh hiện ra, đúng là hồn kỹ thứ ba của võ hồn băng thiên tuyết nữ, tuyết nữ hàng lâm. Cùng lúc đó Lưu Phong cầm trong tay bạch long thương, theo bên cạnh như thiểm điện xuất ra. Được Lam Hiên Vũ tăng phúc, hồn kỹ thứ hai bạch long thiêu xuất thủ. Đường Vũ cách hừ lạnh một tiếng, tay trái đánh ra. Vầng sáng năm màu bắt đầu luật động, cùng mũi thương ngân nguyệt bạch long thương đụng vào nhau, một màn quỷ dị xuất hiện, mũi thương ngân nguyệt đụng chạm vào vầng sáng năm màu rõ ràng biến mất giống như là bút vẽ không ra màu vậy. tiếp theo trong nháy mắt tay trái đường vũ cách đã bắt được bạch long thường. tay phải đột nhiên làm ra một cái động tác dẫn dắt, đơn giản chỉ cần đem lưu phong hấp xả đến trước mặt mình, lòng bàn tay ngửa ra bên ngoài, phanh lên một tiếng, vầng sáng năm màu bộc phát, lưu phong hóa thành một đạo bạch quang, lập tức bị đánh chết. chiến đấu bắt đầu đến bây giờ, chiến đội huy kỳ cổ quái lần đầu tiên có người vẫn lạc. lam hiên vũ nhịn không được hướng nguyên ân huy huy hỏi, võ hồn nàng đến tột cùng là cái gì? nguyên ân huy huy sắc mặt cũng rất khó coi, còn mang theo phần e ngại. Ngũ hành kỳ lân, võ hồn nàng là ngũ hành kỳ lân. Nàng đây là dùng kim, mộc, thủy, hỏa, thổ, năm loại thuộc tính tề tự lại. Sau đó dung hợp lại cùng nhau hình thành đại ngũ hành thần quang. Có thể hủy diệt hết thảy tất cả năng lượng, đặc biệt kinh khủng. Nguyên ân huy huy theo sát nói lấy một câu sau cùng. Một phút, không, nàng nhiều nhất có thể kiên trì hai phút. Cái này mang đến tiêu hao cũng rất lớn. Lam hiên vũ hét lớn một tiếng, lôi linh chiến cổ, tụ lực đi sau đó đột nhiên kéo một phát ngân văn lam ngân thảo trong tay đem la mộng cầm ngồi ở chỗ đó đánh đàn kéo về hướng mình hai phút ư mấu chốt là chớ nhìn bọn họ hiện tại là bốn chọn một dựa theo tình huống trước mắt đến xem bọn hắn có thể kiên trì hai phút hay không là vấn đề rất lớn đại ngũ hành thần quang kia có thể tiêu trừ hết thể năng lượng ư năng lực thật sự là quá kinh khủng năm cái hồn kỹ hòa làm một thể cũng được ư có thể trở thành đệ nhất nhân sử lai khác ngoại viện năm thứ ba nàng quả nhiên là không tầm thường trên thực tế đường vũ cách cường hãn cũng chính là bắt nguồn từ nàng một thân thuộc tính ngũ hành này, nhất mạch võ hồn ngũ hành kỳ lân này của nàng là võ hồn đỉnh cấp truyền thừa xuống. Tại vạn năm trước, toàn bộ đấu la đại lục vị diện còn chưa có tiến hóa lúc, nhất mạch này của nàng liền xuất hiện qua trên người của một vị cường giả cấp độ cực hạn đấu la. Theo vạn năm qua gia tộc kéo dài cùng nghiên cứu, sau đó bọn hắn phát hiện một loại phương pháp tu luyện đặc thù, đó chính là đem năm cái hồn kỹ đầu tiên phân biệt cùng năm loại thuộc tính trong ngũ hành tương hợp lại. Đợi đến khi có được năm cái hồn kĩ, ngũ hành hợp nhất, hỗ trợ lẫn nhau, tương sinh tương khắc, Từ đó tu luyện ra đại ngũ hành thần quang hoàn chỉnh, nói đến thì đơn giản, nhưng thực tế tu luyện là cực kỳ gian nan, không nói những cái khác, riêng đường vũ cách là hồn linh hiện tại liền có 5 cái, nàng ở loại tu vi cấp độ này, loại tình huống này có thể nói là có 102, vì có thể tiếp nhận hồn linh mang đến lực xung kích cho tinh thần, nàng liền không có khả năng lựa chọn hồn linh đặc biệt cường đại, mà lại muốn đặc biệt chú trọng đề cao tinh thần lực. Tại bên trong gia tộc ở thế hệ này chỉ có nàng là kiên trì nổi, đã luyện thành cái đại ngũ hành thần quang này, từ đó khiến ngũ hành kỳ lâm hai lần thức tỉnh lúc này mới tại bên trong đông đảo nhân tài của sử lai khác trở thành niên người đứng đầu trong năm ba nàng nỗ lực cố gắng cũng là có thể nghĩ cho dù là hiện tại nàng đều muốn thừa nhận năm cái hồn linh đồng thời tồn tại đối với tinh thần lực cũng sinh ra ảnh hưởng dẫn đến sau khi tu vi đạt tới ngũ hoàn hồn lực nàng tăng lên chậm chạp nàng không thể không đem càng nhiều tâm tư đặt ở mặt tinh thần lực tối thiểu muốn chờ tinh thần lực lại có đột phá tiến vào cấp độ tinh thần kế tiếp nàng mới có thể tu luyện tốt hơn có thể coi là như thế nàng có cái đại ngũ hành thần quang này cũng cơ hồ là vô địch tại trong đồng bậc. Đây cũng là vì cái gì Nguyên Ân Huy Huy có tử tinh linh cung mạnh như thế, còn lại kiên kỵ nàng như vậy. Đường Vũ cách một trường vũ chết lưu phong, sau đó trực tiếp nhào về phía Lam Mộng Cầm. Lam Mộng Cầm tự nhiên cũng sẽ không ngồi chờ chết. Phía sau lam quang lấp lóe, tuyết nữ Giang Lâm cầm kiếm băng trong tay, một kiếm chém xuống, chính là hồn kỹ thứ tư Thâm Lam Hàn kiếm. Đường Vũ cách hừ lạnh một tiếng, không tránh không né, nàng biến trưởng thành quyền, đấm ra một quyền. Quang mang năm màu tựa như là tại mặt ngoài quả đấm của nàng tạo thành một quyền ảnh. Ngang nhiên đánh vào trên thân Thâm Lam Hàn Kiếm, cong lên một tiếng giòn minh, Thâm Lam Hàn Kiếm trong nháy mắt tại khâu trung dừng lại. Đường Vũ Cách cũng bị chạm kích đến tại khâu trung ngưng trệ một lát, trong mắt lộ ra một tia kinh ngạc. Nhưng là cho dù là cái vẻ kinh ngạc này cũng chỉ là chợt lóe lên. Tiếp theo một cái chớp mắt, mặt ngoài Thâm Lam Hàn Kiếm, một cái nằm màu lõm xuống. Ngay sau đó, một chút vết sạn tinh mịn liền bắt đầu lấy chỗ lõm xuống làm trung tâm cấp tốc lan tràn ra phía ngoài. Cuối cùng trong tiếng nổ vang, Thâm Lam Hàn Kiếm hóa thành mảnh vỡ đầy trời, tứ tán vảy ra, Lam Mộng cầm sắc mặt trắng bệch. Nếu không có Lam Hiên Vũ lôi kéo, nàng liền bị bao phủ tại bên trong những cái mảnh vỡ sắc bén kia. Phía sau Đường Vũ Cách Quang mang năm màu phun ra, tốc độ lần nữa bạo tăng, chợt lách người liền đuổi tới trước mặt Lam Mộng Cầm. Lam Mộng Cầm cầm lên trên tay ngọc hoàng cầm, kích thích tất cả dây đàn. Tiếng phượng gái trầm thấp trở nên to rõ, chính ánh mắt nàng xuất hiện một lát hoảng hốt. Lam Mộng Cầm lúc trước dùng võ hồn dung hợp kỹ bằng hoàng chi vũ đã thương nặng huynh đệ hai người Lý Tư Kỳ, Lý Tư Minh, giờ lại tiếp lấy sử dụng hồn kỹ cường đại cho dù là được Lam Hiên Vũ tăng phúc phía dưới, Lam Mộng Cầm đều có chút không chịu nổi. Nhưng ở lúc này Lam Mộng Cầm đã đầy đủ cho thấy mình thân là hồn sư song sinh võ hồn có thực lực. Nàng thế mà lần nữa phát động hồn kỹ thứ tư Ngọc Hoàng cầm của mình, Ngọc Hoàng Hàng Lâm, Phượng Thủ từ bên trong Ngọc Hoàng cầm chui ra, liền muốn dương cánh bay cao. Nhưng ở lúc này một bàn tay năm màu tinh tế ấn tới, vậy mà ngạnh kháng đem Ngọc Hoàng ấn cho trở về. Là ấn trở về, bàn tay năm màu kia trực tiếp ấn vào bên trên Ngọc Hoàng cầm, vạch một tiếng trầm đục. Ngọc Hoàng Cầm quả thực là bị Đường Vũ Cách ấn vào trước ngực Lam Mộng Cầm. Lam Mộng Cầm chỉ cảm thấy rất tức ngực, một ngụm máu tươi phun ra. Ngọc Hoàng Cầm càng là trong nháy mắt nổ thành bột mịn. Từ khi Đường Vũ Cách bắt đầu thi triển Đại Ngũ Hành Thần Quang đến bây giờ, tất cả cũng chỉ mới nửa phút. Lưu Phong vừa đối mặt liền bị nàng chụp chết. Lam Mộng Cầm liên tiếp thi triển hồn kỹ cường đại của mình. Sau khi thi triển Băng Hoàng Chi Vũ đã bị suy yếu, nàng cũng là hoàn toàn ngăn cản không nổi nữa rồi. Oanh lên một tiếng, lôi quang kinh khủng tại một cái chớp mắt bộc phát. Lôi Đình thô to tựa như cự long lao nhanh mà ra, ngang nhiên đánh phía Đường Vũ Cách. Ánh mắt Đường Vũ Cách băng lãnh, đột nhiên ngẩng đầu, tay phải vẫn như cũ ấn về phía Lam Mộng Cầm. Tay trái nâng lên, một đoàn đại ngũ hành thần quang nở rộ, trực tiếp chụp về phía Lôi Đình đang kinh khủng bộc phát. Oanh lên một tiếng, thân thể Đường Vũ Cách chấn động, nhưng Lôi Đình quả thực là bị quang mang năm màu chặn lại. Mà tay phải của nàng đã hung hăng đập vào ngực Lam Mộng Cầm. Đồng thiên thu kinh hô một tiếng, Mộng Cầm tỷ. Oanh lên một tiếng, Lam Mộng Cầm hóa thành bạch quang biến mất không còn tăm tích người thứ hai thối lui ra khỏi tranh tài tất cả phát sinh thật sự là quá nhanh bộc phát đường vũ cách hoàn toàn cho thấy một loại tư thái vô địch đồng dạng là ngũ hoàn nàng cho thấy thực lực không biết mạnh bao nhiêu so với nguyên ân huy huy lam hiên vũ cũng không biết đến là đường vũ cách tại sử lai khác học viện đã là vô địch có tên gọi đệ nhất ngũ hoàn được vinh dự là đệ nhất hồn vương tại sử lai khác học viện cũng là bởi vì nàng có cái đại ngũ hành thần quang uy năng cường đại này loli chiến cổ oanh kích khiến quang mang năm màu trên người đường vũ cách mờ đi rất nhiều Như nàng chính là trọi cứng công kích của Lôi Linh chính cổ, đồng thời đánh tan Lam Mộng Cầm. Lam Hiên Vũ vốn là phóng tới bên này chuẩn bị phụ trợ chiến đấu, nhưng khi hắn nhìn thấy Ngọc Hoàng bị đẩy trở về, liền dừng bước, bởi vì hắn hiểu được, mình xông lên ngoại trừ chịu chết căn bản cái gì đều không làm được. Giữa song phương chênh lệch thật sự là quá lớn. Ai có thể nghĩ tới, năm người đối phương bị đánh giết mất 4 người, mà dưới tình huống đội hình phe mình hoàn hảo không chút tổn hại. Chiến đội phe mình lại bị đường Vũ Cách đánh thành dạng này. Hiện tại hắn đã hiểu Vì cái gì Đường Vũ Cách là một nữ hài tử lại có thể lãnh tụ quần hùng? Để hai huynh đệ Lý Tư Kỳ, Lý Tư Minh cường đại như vậy đều nguyện ý như thiên lôi để nàng sai đâu đánh đó, nàng bằng vào chính là thực lực tuyệt đối. Lúc này bọn hắn bên này chỉ còn lại đống Thiên Thu chưa có khôi phục nhiều sức chiến đấu, còn có Lam Hiên Vũ, cùng Nguyên Ân Huy Huy vừa mới thi triển Lôi Linh chiến cổ, rõ ràng đã có chút nhát gan. Còn có 20 giây, cũng đủ để giết hết các người. Đường Vũ Cách lạnh lùng nhìn ba người Lam Hiên Vũ, vừa sải bước ra, liền thẳng đến Nguyên Ân Huy Huy. Về phần Lam Hiên Vũ nhị hoãn, Nàng thậm chí nhìn cũng chưa từng nhìn một chút. Từ vừa rồi liên tục chiến đấu, nàng đã nhìn ra, tác dụng lớn nhất của Lam Hiên Vũ tại cái đoàn đội này là phụ trợ, được hắn tăng phúc hạ, những học viên năm nhất này có thể bộc phát ra sức chiến đấu vượt xa tu vi bọn hắn. Thế nhưng là cái này lại có gì hữu dụng đâu, đó căn bản không thay đổi được cái gì. Dù là sức chiến đấu tăng lên 30%, bọn hắn vẫn như cũ không thể nào là đối thủ của nàng. Phải biết rằng, dưới tình huống nàng đang thi triển Đại Ngũ Hành Thần Quang, thậm chí nàng có thể liều mạng cùng hồn thánh. Tại trước khi Đại Ngũ Hành Thần Quang tiêu tán, nàng sẽ không rơi vào thế hạ phong trận đánh cược này đường vũ cách cho tới bây giờ đều không nghĩ tới mình sẽ thua nhưng cũng không nghĩ tới sẽ gian nan như vậy nguyên ân huy huy vừa mới thi triển lôi linh chiến cổ đã không có chiến lực đầy đủ đường vũ cách đánh giết ba người này là cần 20 giây ư chỉ cần 10 giây đầy đủ duy nhất khiến đường vũ cách có chút nghi ngờ chính là lúc trước ban đầu lam hiên vũ đang dự định tiến lên cứu viện lam mộng cầm nhưng khi nhìn đến ngọc hoàng bị ấn trở về sau đó hắn đột nhiên quay đầu liền chạy sông về nguyên ân huy huy coi như hắn cùng nguyên ân huy huy hội hợp thì có ích lợi gì? chỉ còn cơ hội này, đụng một cái hoặc là thắng hoặc là chết. lam hiên vũ lúc này đã vọt tới trước mặt nguyên ân huy huy, hướng nguyên ân huy huy quát to một tiếng, đồng thời chật lách người liền đến sau lưng của hắn. trên hai tay lam hiên vũ vảy màu vàng kim cùng vảy màu bạc đồng thời hào quang tỏa sáng, đôi bàn tay ngang nhiên trục về phía sau lưng nguyên ân huy huy. nguyên ân huy huy còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra, lại đột nhiên cảm giác được phía sau mình truyền đến hai cỗ lực lượng vô cùng cổ quái. Một loại là lúc trước tiếp tục kích thích huyết mạch hắn, khiến huyết mạch sôi trào tăng lên lực lượng, mà đổi thành một loại khác, lại cho hắn một loại cảm thụ thiên biến vạn hóa kỳ dị, phảng phất bên trong không khí xung quanh đều có thể bị cỗ lực lượng này phân giải. Hai cỗ lực lượng này đồng thời dung nhập thân thể của hắn, một nháy mắt, cả người hắn trở nên cứng ngắc. Tay của hắn trong nháy mắt dài ra, bên trong hai con ngươi đồng thời xuất hiện hai đoàn quang mang hình vòng xoáy. Hắn chỉ cảm thấy linh hồn của mình trong phút chốc đau đớn đến mức muốn bị xoắn nát. Toàn bộ đại não tại thời khắc này tựa hồ đã nổ tung. Nguyên Ân huy huy kêu thảm một tiếng, tóc bay rối mù. Hắn lúc này tựa như là lâm vào một cái lò luyện. Tử tinh linh cung trong tay kịch liệt rung động, sau đó từng vết nứt nhanh chóng xuất hiện. Đường Vũ cách phóng tới bên này thấy cảnh này không khỏi sừng sốt một chút, tốc độ hơi chậm lại một chút. Sau đó nàng liền giật mình nhìn thấy, nương theo lấy một tiếng nổ vang kịch liệt. Tử tinh cung trong tay Nguyên Ân huy huy vậy mà nổ tung vỡ vụn. Tử tinh linh cung nổ tung hóa thành tử quang đầy trời. Phía sau Nguyên Ân huy huy phảng phất bốc cháy lên quang diễm màu kim cùng xen lẫn với màu bạc tại phía dưới đau khổ kịch liệt cả người hắn thân thể đều đang bành trướng trong nháy mắt cao đến một m chín ngay cả khuôn mặt đều trở nên trưởng thành nguyên ân huy huy vốn là dáng dấp nhìn rất đẹp tướng mạo không kém hơn lam hiên vũ lúc này đột nhiên cao hơn lập tức trở nên vô cùng anh tuấn cả người đều cho người ta một loại cảm giác kỳ dị khó mà hình dung thấy một màn như vậy đường vũ cách hơi sững sờ một đôi tay nhọn từ bên trong đám tóc chui ra phía sau một đôi cánh trong suốt tùy theo giãn ra cánh kia chính là màu vàng kim nhạt ẩn ẩn có thể nhìn thấy phía trên có hoa văn kỳ dị, óng ánh sáng long lanh, có thể xuyên thấu qua cánh nhìn đến phần sau. Một đôi cánh này mở ra, thân thể nguyên ân huy huy từ trên mặt đất đã lơ lửng lên không, mà liền tại một cái chớp mắt, trên mặt hắn vẻ mặt thống khổ biến mất. Trong lòng đường vũ cách trong nháy mắt dâng lên một loại cảm giác bất an. Nàng không chút do dự kích phát đại ngũ hành thần quang, phía sau phun ra quang diễm nồng đậm, đem tốc độ tăng lên tới cực hạn, đánh tới thẳng đến nguyên ân huy huy. Nguyên ân huy huy đang khép kín hai con người, trong nháy mắt đó. Cả người đều có một loại cảm giác thần thánh, phía sau cánh màu vàng kim nhạt vỗ nhẹ nhẹ, tay phải Lặng Yên không một tiếng động nâng lên, chặn một quyền Đường Vũ Cách oanh đến. Quang mang năm màu phun ra, tại trong lòng bàn tay của hắn nở rộ Đường Vũ Cách chỉ cảm thấy đánh trúng Nguyên Ân Huy Huy, trên người hắn căn bản không có sinh ra nửa điểm năng lượng ba động. Tiếp theo một cái chớp mắt, một đoàn hào quang sáng lạn màu vàng kim nhạt bỗng nhiên từ trên người Nguyên Ân Huy Huy phun ra. Đường Vũ Cách lập tức bị đẩy lui, giống như bị ném đi. Nguyên Ân Huy Huy hướng hư không vung ra một chiêu một cái trường cung to lớn dài đến 2 mét xuất hiện tại trong bàn tay hắn, trường cung là màu xanh lục, tựa hồ là từ một loại sợi đằng sáng long lanh chế tác mà thành, phía trên cái cung khảm nạm lấy nhiều ngọc lục bảo, phía trên trường cung lộng lẫy, tản ra ánh sáng yếu ớt, khi trường cung được nâng lên, một nháy mắt đại ngũ hành thần quang còn chưa có tiêu tán, nhưng Đường Vũ Cách lại đột nhiên phát hiện mình không cử động được, trong lòng nàng vô cùng kinh hãi, thức tỉnh lần hai ư, chẳng lẽ vào lúc này tên kia đã thức tỉnh lần hai, ư? nhưng cho dù là thức tỉnh lần hai, hẳn là cũng không có cường đại như vậy mới đúng hắn đến rốt cuộc đã làm cái gì hoặc là nói lam hiên vũ đã làm cái gì đối với hắn không có âm thanh dây cung vù vù nguyên ân huy huy tựa hồ chỉ là đưa tay khẽ kéo tiếp theo một cái chớp mắt đường vũ cách chỉ cảm thấy chấn động toàn thân trong chốc lát tựa hồ tất cả đều bị rút sạch đại ngũ hành thần quang của nàng chỉ phòng ngự một cái chớp mắt tựa hồ uy lực mũi tên kia một phần mười đều không có giảm nàng thậm chí không thể thấy rõ dáng vẻ mũi tên kia tất cả liền biến mất một đạo bạch quang bay lên trên võ đài đường vũ cách vẫn lạc giờ khắc này vẫn còn ngăn cách âm thanh toàn bộ trung quanh sân thi đấu khán giả cũng là lặng ngắt như tờ, ngoại trừ rung động. Hiện tại không có cách nào dùng lời nào khác để hình dung tâm tình bọn hắn lúc này. Đây là một trận tranh tài như thế nào? Từ vừa mới bắt đầu, khi khán giả nhìn thấy chiến đội tiểu vũ sơ tinh cấp bậc kim hồn gặp được chiến đội lại có hồn sư nhị hoàn, lúc đó khán giả liền rất thất vọng. Giá vé thế nhưng là không rẻ. Cái này chú định chính là một trận chiến đấu thiên về một bên. Thế nhưng là sau khi chiến đấu bắt đầu, làm bọn hắn mở rộng tầm mắt chính là không biết cái chiến đội huyền kỳ cổ quái dùng phương pháp thế nào. Vậy mà dẫn đến hai tên đội viên của chiến đội Tiểu Vũ Sơ Tinh thân thể tự bạo, từ đó làm cho một loại tình huống khác thiên về một bên xuất hiện, ngay cả lực phòng ngự mạnh mẽ như hai huynh đệ Lý Tư Kỳ, Lý Tư Minh đều bị kích phá, dẫn đến toàn bộ chiến đội lâm vào chỉ còn lại một người Đường Vũ Cách quẫn cảnh. Liền tại lúc bọn hắn xem ra chiến đội Tiểu Vũ Sơ Tinh sắp chịu không được, nhưng Đường Vũ Cách bạo phát, bằng vào đại ngũ hành thần quang ngăn cơn sóng dữ đã có xu thế lật kèo, ngang nhiên liên tục đánh giết hai người. Thế cục chiến đấu lại bị thay đổi trở về ban đầu. Chiến thắng cuối cùng Hiển nhiên sẽ là chiến đội tiểu vũ sơ tinh. Thế nhưng là chẳng ai ngờ rằng cuối cùng thế mà lại trình diễn một màn dạng này, lại có một cái võ hồn dung hợp kỹ xuất hiện trong nháy mắt kia phát sinh biến hóa, nguyên ân huy huy phảng phất như thần chỉ giáng lâm. Sau đó đánh bay đường vũ cách, một tiễn định càn khôn. Tại dưới tình huống trước khi đại ngũ hành thần quang cũng chưa có tư tán đem đường vũ cách đánh chết. Một trận chiến đấu này thật sự là quá đặc sắc cũng quá kích thích. Đội chiến thắng cuối cùng lại là chiến đội huy kỳ cổ quái căn bản không có cái danh tiếng gì, cấp bậc cũng là tầng thứ thấp nhất tại bên trong trận đấu này riêng là võ hồn dung hợp kỹ liền có bốn cái bốn cái cơ đấy võ hồn dung hợp kỹ lúc nào lại phổ biến như thế rồi chiến đội hí kỳ cổ quái vậy mà cho thấy có đến ba cái võ hồn dung hợp kỹ đây quả thực là biến thái bên trong biến thái quái vật trong quái vật quang mang lóe lên ba người lam hiên vũ nguyên ân huy huy đống thiên thu cũng ra sân thi đấu lúc trước lưu phong cùng lam mộng cầm đã bị đánh tan đang chờ ở bên ngoài nhìn thấy ba người bọn hắn ra lam mộng cầm sắc mặt cực kỳ khó coi nói thua rồi ư thật là mạo hiểm tên kia thật sự rất mạnh. nguyên ân huy huy lúc này là hoàn toàn ngốc trệ. hắn đứng ở nơi đó, hai con người thất thần, thân thể đang không ngừng run rẩy. lam hiên vũ không có trả lời lam mộng cầm, mà là đụng đụng nguyên ân huy huy hỏi, ngươi không sao chứ? nguyên ân huy huy há to miệng, tựa hồ muốn nói cái gì, lại không nói ra. tiếp theo một cái chớp mắt, thân thể của hắn đột nhiên hóa thành một đạo quang mang, biến mất vô tung. một màn này lập tức dọa bốn người khác nhảy dựng một cái. đột nhiên biến mất ư, mất kết nối ư, chỉ có hôn mê tại trong hiện thực. Mới có thể xuất hiện tình huống như vậy, vừa vặn tại trong khoang thuyền mô phỏng, làm sao lại hôn mê được? Tình thế lại rất nguy hiểm, có thể liên quan đến tính mạng nguyên ân Huy Huy. Tập truyện đấu La Đại Lục phần 4, chung cực đấu La đến đây là tạm hết, mời các bạn theo dõi diễn biến tiếp theo ở những tập sau trên kênh H2X Audio.